Hơn nữa này đó sâu tốc độ kỳ mau, thanh hôi khí vị che trời lấp đất, hơn nữa kia nhiều đủ cọ sát mặt đất phát ra sàn sạt thanh, thẳng muốn làm người ra đầu đều nổ tung. Nhưng để cho một ngưng hoảng sợ còn không ở này. Đương nàng nhìn đến những cái đó sâu rung quá kia thất ngã xuống đất má sau, bất quá là khoảnh khắc chi gian, trên mặt đất thỉnh lình liền chỉ còn lại có một khối bạch sâm sâm khung sương, một ngưng đáy mắt lúc này mới lộ ra cực độ kinh sợ. Nàng đôi tay xếp chặt, cả người đều trở nên cứng đờ Mắt thấy những cái đó sâu ly nàng càng ngày càng gần. Một ngưng thế nhưng phát hiện chính mình mà ngay cả đường lui đều không có, sở hữu lộ đều bị sâu lấp kín. Không. Cho dù chết, nàng cũng không cần chết thảm như vậy. Chính là, muốn chạy đi đâu? Một ngưng nhất thời lâm vào tuyệt vọng, nàng nhịn không được nắm chặt nắm tay, giận cực giống to, giản mục trần, ta chán ghét ngươi. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không phải giản mục trần làm ra như vậy lệnh người giận sôi cẩm, hành vi man dợ kính nàng làm sao đến nỗi suốt đêm trốn chạy? Nếu nàng không phải suốt đêm chạy trốn, lại như thế nào sẽ gặp được cái này phát rồ ghê tởm vô cùng cằn thuẫn. Còn muốn lấy như vậy một loại thê thảm ghê tởm phương thức chết? Một ngưng tuy rằng không sợ sâu, nhưng hiện tại là hàng ngàn hàng vạn chỉ sâu, kia rậm rạp màu đen đổ vật tất cả đều trừng mắt mắt nhỏ không có hảo ý nhìn nàng. Cái này làm cho một ngưng cả người rét run, trong đầu ầm ầm vang lên, trong lòng giống như có móng nuốt ở cảo, cả người đều ngứa. Chết đã đến nơi. Một ngưng trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm, này nếu là hội chứng sợ mật độ cao người bệnh nhìn đến cảnh tượng như vậy, sợ không phải phải đường trường phát bệnh bỏ mình. Một ngưng chỉ cho rằng lần này chính mình tất nhiên là muốn chết chắc rồi, nàng nhắm mắt lại, tuyệt vọng mà chờ kia sâu bỏ lên trên nàng thân thể, phệ cắn nàng huyết đục, làm nàng cuối cùng chỉ còn lại có một bộ không xương. Nhưng mà cũng chính là ở một ngưng kia giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, quanh mình bỗng dưng một tịch. Mới vừa rồi còn ở bò sắt những cái đó sâu thế nhưng giống như đều dừng. Mộ ngưng chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một đạo kỳ quái tiếng kêu cao vút chào dâng, phảng phất vạn linh chi vương. Chậm, nàng eo bị một con bàn tay to ôm lấy, quen thuộc cỏ cây thanh hương dũng mãnh vào chót mũi, dày rộng ấm áp ngực dán ở nàng trên lưng. Mặc danh một ngưng mới vừa rồi còn tuyệt vọng lạnh băng, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ tâm một chốc yên ổn xuống dưới. Nha đầu, người đây là ở hướng ta thổ lộ sao? Trầm thấp lạnh băng thanh âm vang ở bên tai, mang theo tiếng gió ý cười nhợt nhạt, ôn nhu đến giống như ánh trăng. Thành quỷ đều không buông tha ta, đây là muốn nói cho ta, ngươi kiếp sau cũng muốn cùng ta ở bên nhau. Lúc đó, ở người được kia quen thuộc hơi thở khi, một ngương tâm đã hung hăng ngẩng dự, đợi cho quả nhiên nghe được giản mục trần thanh âm, nàng đống nhiên ngoái đầu nhìn lại, đập vào mắt chứng kiến, là một trương bao trùm màu bạc mặt nạ nam tử mặt. Giản, giản mục trần. Như, như thế nào là ngươi? Một ngưng theo bản năng mà nỉ non, nàng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trước mắt ánh mắt ôn nhu trung lộ ra nhàn nhạt hài hước nam tử. Trong đầu trống rỗng. Không phải ngươi ở kêu ta sao? Giản Ngục Trần hơi hơi mỉm cười, kia đẹp môi dạng ra ấm áp ý cười. Hắn thật sâu nóng nhìn trước mắt thiếu nữ, đen như mực đôi mắt một cái chớp mắt hoa quang lộng lây. Nhưng làm một ngưng cũng tại đây một chốc phản ứng lại đây, nàng trong mắt bính ra tức giận, đột nhiên đẩy Giản Ngục Trần, "Cút ngay, không chuẩn chạm vào ta. Ngươi cái này ý y quan cầm, thú." Nha đầu, ngươi xác định muốn ở chỗ này cùng ta cãi nhau sao? Giản Ngục Trần nhướng mày, Ý bảo Mục Ngưng nhìn một cái bốn phía kia che trời lấp đất chúng hải. Bất quá hắn cũng cũng không có phản bác Mục Ngưng nói, bởi vì hắn biết, hắn tối hôm qua làm được sự xác thật đã thương đến nàng, thật sự nếu không làm nàng phát tiết, này quật cường nha đầu nói không chừng thật sự sẽ hận hắn cả đời. Ta mới bất hòa ngươi cái nhau, ta vĩnh viễn đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Một Ngưng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lúc này nàng thân mình lại là không biết cố gắng mà lại hướng giản Mục Trần trong lòng ngực cùng cùng. Bởi vì nàng phát hiện chỉ có dựa vào khẩn hắn Những cái đó sâu mới có thể không dám lại đây. Vừa mới nàng đẩy giản mục trần một chút, thoáng rời đi hắn quanh thân, liền thiếu chút nữa bị một con sâu cắn một ngụm. Nhưng mà, như vậy một bên mắng giản mục trần, một bên lại hướng trong lòng ngực hắn xúc hành vi, cũng làm một ngưng trên mặt lộ ra lại thẹn lại giận thần sắc. Một ngưng nghĩ nhiều hiên ngang lấm liệt mà kêu giản mục trần cút đi, sau đó một mình một người đi ứng phó kia đáng sợ trùng hải. Chính là cố tình nàng lại phi thường sợ chết, cho dù trong lòng đối giản mục trần hận thấu xương nhưng nàng lại vẫn là muốn khuất nhục mà đối hắn nhào vào trong ngực. một ngưng tức giận đến đều sắc khóc. cũng may giản đại giáo chủ lúc này nhưng thật ra thực thức thời cũng không có nhân cơ hội lại ăn bớt bởi vì hắn cũng minh bạch nha đầu này chỉ là thoạt nhìn có điểm độc kỳ thật nàng tính tình thập phần kiên cường thật bức nóng nảy nói không chừng nàng thật đúng là sẽ tình nguyện đi tìm chết cũng không cho hắn chạm vào nàng hảo tối hôm qua sự là ta không đúng trở rời đi nơi này ngươi tưởng như thế nào mắng ta đánh ta đều được Giàn mục trần ôm chặt thiếu nữ, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Bất quá, một ngưng còn không có tới kịp hung thượng giản đại giáo chủ một phen, kia nhìn đến chính mình cổ trùng đều dừng lại Càng Thuẫn lại đã giữ tận hiệt thân Hôm nay, các người hai cái một cái cũng đừng nghĩ đi. 197 ôn du giản đại giáo chủ, canh hai Càng Thuẫn ở Nam Cương tuy rằng xú danh rõ ràng, nhưng từ trước đến nay không ai dám chọc hắn. Bởi vì hắn vạn cổ đại trận quá mức hung ác thô bạo, chỉ cần có người cùng hắn một lời không hợp. Càng thuẫn liền sẽ triệu hồi ra cổ trùng, thực sự cắn nuốt không ít người. Cho nên đương Bạch Phi tìm được Càng thuẫn, cũng ưng thuận lãi nặng, Càng thuẫn cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng rồi. Ở hắn xem ra, trừ bỏ hắn sư đệ đồng bẹ sồ, trên đời này còn không có người là đối thủ của hắn. Liền tính vô công không địch lại, nhưng là có hắn muôn vạn cổ nhi nhóm ở, liền tính là xếp hạng thiên hạ tiền mười cao thủ, hắn cũng muốn làm cho bọn họ có đến mà không có về. Nhưng mà Càng thuẫn lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn xác thật là vận khí tốt mà gặp người nữ, chính là gần là một cái đối mặt, hắn thế nhưng đã bị kia nha đầu túi chặt đứt tay phải. Nếu chuyện này lan truyền đi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ nam cương chê cười. Hùng chi trên tay hắn có hắn một thân công phu, cho nên quỷ trảo công bị phá, lập tức lệnh Càng Thuận thẹn quá thành giận. Hắn thế nhưng không tiếp kinh động đại càn người thống trị, triệu hồi ra hắn hàng ngàn hàng vạn chỉ cổ nhi nhóm. Nhưng Càng Thuận lại chưa từng nghĩ đến hắn thiếu chút nữa là có thể làm hắn cổ nhi nhóm đem cái kia tiện nha đầu nuốt xương cốt đều không dư thừa cuối cùng thời điểm rồi lại toát ra một cái mang mặt nạ nam nhân mà người nam nhân này thế nhưng có thể làm hắn cổ nhi nhóm cảm thấy sợ hãi cái này làm cho càng thuẫn kinh sợ rất nhiều càng là giận dữ trong tay hắn quyền trượng trên mặt đất hung hăng một đốn trong mắt hung tàn chi ý tất hiện trong miệng đống nhiên phát ra từng đợt quỷ dị tiếng rít theo này từng trận thẳng muốn đâm sọ lỗ thai cổ tiếng rít vang lên những cái đó vốn đang sợ hãi giản mục trần Không dám tiến lên cổ chúng nhóm, tức khác lại bắt đầu ngò ngoe dục dịch. Hôm nay, các ngươi đều đem trở thành ta cổ nhi mỹ vị. Càng thuấn cười giữ tợn vùng lên quần trượng, kia chiếm cứ ở hắn quyền trượng thượng xanh biết con rắn nhỏ thoáng chốc ngui tên giống nhau chiều một ngưng bắn thẳng đến mà đi. Giàn ngục chân ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng đánh thanh hô lên. Chi chi chi. Một cái tiểu bạch cầu tức khắc hai chỉ móng nuốt dẫn theo quần tam giác, cũng không biết từ địa phương nào quay tròn lăn lại đây. Kia chỉ răng nọc sắc nhọn con rắn nhỏ vốn dị mãn nhãn hung quang, xông thẳng một ngưng mà đi. Lại ở bắn tới phụ cận thời điểm, đột nhiên nhìn đến một con to mọng tròn xoe hồ ly hoành xông tới, đối diện nó hung tợn nhai răng. Tê kia xanh biết con rắn nhỏ thế, nhưng trực tiếp ở không trung dựng đứng, ngay sau đó quay đầu liền chạy. Nhưng thổ hào đại nhân làm sao buông tha như vậy mỹ vị? Chỉ thấy đại nhân nó lấy cùng nó mập mạp hình thể không tương xứng nhanh nhẹn, nhảy dựng lên, một ngụm liền cắn ở kia xanh biết con rắn nhỏ bảy tấc thượng. Sau đó hai ba ngụm liền đem kia con rắn nhỏ cấp nuốt đi xuống. uy, thổ hào, kia đồ vật có độc. Không thể ăn. Một ngưng giọng nói còn không có lạc, liền thấy thổ hào đại nhân thế nhưng ăn kia vừa thấy chính là kịch độc vô cùng xanh biếc con rắn nhỏ, tức khác sợ tới mức tóc ti đều dựng thẳng lên tới. Đừng lo lắng, ưu hổ vốn chính là lấy thiên hạ độc vật vì thực. Thổ hào sẽ không có việc gì. Giàn mục trần ôn nhu an ủi một ngưng. Một ngưng lại mắt nhìn thẳng, cố tình xem nhẹ hắn thanh âm. Ngày nguyên, Càng Thuận thấy chính mình lợi hại nhất xả cổ thế nhưng ở nhìn thấy kia chỉ hồ ly sau sợ hai đến chạy trốn, tức khác giận dữ. Nhưng còn không đợi hắn phát ra phải giết mệnh lệnh, Càng Thuận liền thấy chính mình hao hết trăm cây ngàn đắng, trước nay đều là bách chiến bách thắng xa cổ, lại là như vậy dễ dàng đã bị một con phỉ hồ ly cấp căn chết. Càng Thuận đau lòng đến cực điểm, hắn giận trừng giản mục trần cung một ngưng, trong mắt lưu lại huyết lệ, vẻ mặt dữ tợn mà giống to, các ngươi khinh người quá đáng. Một ngưng nhìn không được một cái xem thường lật qua đi, khinh mẹ ngươi cái cầu A, ngươi ném điều xả tới giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể phản kháng, cần thiết ngồi chờ ngươi kia xả tới cắn chết ta không thành. Ngươi, ngươi dám mang ta, ta mẹ. Càng thuẫn lúc trước mất quá nhiều máu, hiện tại bản mạng xà cổ lại bị hồ ly cấp ăn. Hắn muốn là không được tốt dùng đầu góc cơ hồ tiếp cận hỏng mất trên mặt vết sẹo đều giữ tợn mà run rẩy Hơn nữa đừng nhìn càng thuẫn giết người không chớp mắt, nhưng hắn nhưng thật ra cái hiếu tử. Chỉ là thời trẻ hắn mẹ lại là bị hắn dưỡng cổ trùng căn chết, cái này làm cho càng thuẫn lại hối lại cấp, cũng thành hắn tâm bệnh. Phạm là có hiểu biết càng thuẫn người, đều biết, ở trước mặt hắn ngàn vạn không thể nhắc tới hắn mẹ, nếu không càng thuẫn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, giết người thấy huyết. Ta liền mắng ngươi, thế nào? Ngươi mẹ không phải bị ngươi cổ trùng căn chết sao? Nghe nói chết thời điểm, thất khiếu đổ máu, thẳng không nỡ nhìn, ta hiện tại giúp ngươi tiêu diệt xa cổ, kỳ thật là ở giúp ngươi mẹ bảo thủ. Một ngưng cũng là thấy vừa mới những cái đó cổ trùng lại xông tới, nàng cung giản mục trần sở trạm địa phương chỉ còn 2 mét tả hưu phạm vi, nàng thật sự là đối những cái đó cổ trùng ghê tởm đến hoảng. Cho nên đương nàng nhìn đến những cái đó cổ trùng đều có chút bất an, tự hồ là chịu càng thuẫn cảm xúc chi phối, nàng mới có thể mở miệng chọc giận càng thuẫn. Nàng biết giá hỏa này đầu góc một cây gân, nếu có thể lừa dối mà chính hắn kết thúc, kia nhưng bất việc. Bất quá, một ngưng hiển nhiên tưởng quá thiên chân. Càng Thuấn Tung hoành nam cương nhiều năm như vậy, tuy rằng đầu óc không hảo xử, nhưng lúc này ở vào phát cuồng trạng thái hắn, chỉ nghĩ có thể giết chết trước mặt hai người một hổ, hắn thế nhưng trực tiếp tuyên bố tiến công tín hiệu. Cẩn thận. Đương những cái đó cổ trùng đột nhiên như là tiêm máu gà giống nhau phân chấn lên, Giản Mục Trần đột nhiên lôi kéo Mục Ngưng. Mục Ngưng ở nhìn đến những cái đó ghê tởm sâu thế nhưng không hề sợ hãi Giản Mục Trần, trực tiếp vọt lại đây, cơ hồ trong chớp mắt liền đến nàng dưới chân. A, nàng tức khắc cả người một run run. Hoảng sợ mà hét lên một tiếng. Sau đó theo bản năng hướng giản mục trần trong lòng ngực nhảy dựng dối tay liền ôm vòng lấy hắn cổ, đem mặt trôn ở ngực hắn. Nàng chính là có hội chứng sợ mật độ cao, này đó sâu thật sự quá ghê tởm. Xem người, thịt đều đã tê dần. Giản ngục trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt mục ngưng như vậy nào vào trong ngực chuyện tốt, dối tay liền tới rồi cái công chúa ôm. Giờ phút này hắn trong mắt chứa đầy ý cười, đẹp khỏe môi cũng là dơ lên. Giống như đối đã vọt tới hắn dưới chân những cái đó cổ trùng nhóm căn bản là làm như không thấy. Những cái đó cổ trùng nhóm vọt tới giản mục trần quanh thân một thước nhiều giờ địa phương, cũng cũng không dám nữa tiến lên, một đám đều trừng mắt mắt nhỏ, nhìn chăm chăm giản mục trần, tựa hồ phi thường sợ hai hắn. Nhưng mà đã ở vào phát rồi trạng thái hạ càng thuẫn lại liên tiếp phát ra phải giết tín hiệu. Những cái đó cổ trùng bất an mà sao động lên, ngay sau đó một hống mà thượng. Một ngưng mới vừa mị khai một con mắt muốn nhìn xem tình huống liền phát hiện một đám cổ trùng nên diện đánh tới, nàng liền dọa mang ghê thởm, thoáng chốc mặt đều tái rồi. nàng hạ quyết tâm, đột nhiên hung tàn mà rảo pha ngón tay, trực tiếp đem kia một chuôi huyết châu xái đi ra ngoài. phía trước nàng quá hoảng sợ, thế nhưng đều quên mất, nàng huyết có giải độc công hiệu, cũng là thế gian sở hữu độc vật nhất sợ hai đồ vật. kỳ dị mùi hương thoáng chốc tứ tán, những cái đó cổ trùng quả nhiên nhanh chóng lui về phía sau, có bị huyết châu xài đến, lập tức bước lên khói đen, trên mặt đất quay cuồng. Trong khoảnh khắc liền bất động Một ngưng đại hỉ, nàng bá một chút lượng ra truy thủ Nhìn chuẩn chính mình cổ tay trái Liền tính toán một đào lao xuống đi Tuy rằng lấy máu rất đau Nhưng tổng hảo quá bị sâu ăn chỉ còn xương cốt đi Nhưng một ngưng trên tay đao Còn không có tới kịp hoa thương thủ đoạn Nàng trước mắt chính là một hoa Chẳng những trong tay truy thủ bị thu Cái chán cũng bị người thật mạnh gõ một chút Bụn, ngu nốc Người đây là muốn phóng làm chính mình huyết Cùng những cái đó con dẹp đồng quy vu tận sao Giàn mục trần quả thực là tức muốn hút máu, hắn liền chưa thấy qua như vậy buồn. Không cho ta lấy máu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Một ngưng cũng tức giận đến trừng mắt. Giàn mục trần ta một ngưng liếc mắt một cái, tựa hồ đối nàng chỉ số thông minh rất là vô ngữ. Ngay sau đó một ngưng liền phát hiện giản mục trần tựa hồ chỉ là nhẹ nhàng đá hai chân. Chỉ thấy một cổ khí kình đá ra, trực tiếp đem kia một tiểu cổ cổ trùng đánh bay, rơi xuống đến cổ trùng đôi, nhanh chóng liền bị mặt khác cổ trùng nuốt tan luôn. Này đó cổ trùng tuy rằng linh trí chưa khai, nhưng hiển nhiên cũng biết trước mặt người này phi thường lợi hại, cho nên trong lúc nhất thời, công kích đình trệ. Một ngưng thấy những cái đó sâu lui trở về, vừa mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng nàng lập tức liền phát hiện thổ hào đại nhân không thấy. Nàng đột nhiên ngước mắt, ánh mắt lộ ra hoàng sợ, xong rồi, thổ hào đại nhân không phải là bị này đó cổ trùng ăn luôn đi. Một ngưng cũng bất chấp bên người người là nàng nhất căm hận, còn thề cả đời đều không cần cùng hắn lui tới giản đại giáo chủ. Nàng quay đầu nhìn chăm chăm hắn, khẩn trương hỏi: Gian ngục chân lại đá bay mấy đàn không sợ chết công kích hắn cổ trùng, chợt và táo ngăn, trực tiếp người nhẹ nhàng thượng thụ. Ở bên kia, hắn du mắt nhìn Mộc Ngưng, dùng cầm chỉ cái phương hướng, ý bảo Mộc Ngưng đi xem. Tối nay hắn nhìn về phía Mộc Ngưng ánh mắt vô cùng ôn nhu. Mộc Ngưng vội vàng nhìn lại, quả nhiên liền thấy Thổ Hào đại nhân phủng bụng dẫm lên những cái đó cổ trùng đã trở lại. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là. Những cái đó cổ trùng nhìn đến thổ hào đại nhân lại đây, thế nhưng tất cả đều tách ra một cái con đường. Chỉ là tiểu hồ ly hai nhĩ gục xuống, đầu lưỡi cũng dối, vốn dĩ liền tròn vo tiểu cái bụng càng thêm trướng phình phình, giống cái dưa hấu giống nhau. Sau đó một ngưng liền thấy thổ hào đại nhân mới vừa dịch đến dưới tầng cây, liền một đầu ngã quỷ trên mặt đất, không ngừng phe phẩy đầu to. Hoàn toàn chính là một bộ ăn no căng bộ dáng. uy, ngươi vừa mới đã chạy đi đâu? Mục ngưng cũng nhớ tới nàng từ trên ngựa rơi xuống tới thời điểm, thổ hào đại nhân đã không thấy tâm hơi tung tích, nàng đều cho rằng tiểu hồ ly là bị quăng ngã hôn mê đâu. Nó tiêu chảy. Thổ hào đại nhân không mặt mũi mở miệng, nhưng thật ra giản mục trần giúp nó giải thích. Hắn một lóng tay một trượng có hơn kia cây, vẻ mặt khí định thần nhàn, ta tới thời điểm, nó chính tún quần ở nơi đó tiêu chảy. Mục ngưng khỏe mắt không khỏi hung hăng run rẩy hai hạ. Chi chi. Thổ hào đại nhân hai mắt chiều thượng thiên. Hiếu khí vô lực mà kêu hai tiếng như là ở kháng nghị giản đại giáo chủ không cho nó mặt mũi. Bất quá vừa kêu này hai tiếng, thủ hào đại nhân đột nhiên cố lấy miệng một bộ ghê tởm muốn phun bộ dáng, đồng thời hai chảo tún quần tam giác nhanh như chớp mà vọt tới một bên, một bên phun, một bên kéo. Một ngưng nhịn không được vẻ mặt thất tuyến, nhưng còn không đợi một ngưng xuyến khẩu khí, nàng liền lại lần nữa nghe được cái loại này quỷ dị sần sạt thanh, là những cái đó cổ trùng lại nhận được mệnh lệnh bắt đầu leo cây. Tuy là một ngưng thần kinh thô to, lúc này trên cao nhìn xuống, nhìn đến kia không bờ bến màu đen trùng hải khi, cũng nhìn không được ghê tởm buồn nôn mà thẳng run dậy. Chính là kỳ dị chính là, có giản mục trần tại bên người, nàng thế nhưng không giống ngay từ đầu một người đối mặt khi như vậy sợ hãi. Đại ở chỗ này, cái này lấy hảo. Giản mục trần đem một ngưng đặt ở thụ trạc cây chỗ, đưa cho nàng một cái đồ vật, lại dặn dò nàng đừng cử động. Chấp chỉ thấy hắn thân ảnh chật lóe, người đã là phiêu đến mấy trượng có hơn. Ai, một ngưng bốn dĩ muốn hỏi hắn làm gì đi, nhưng nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng, trước mắt đã không thấy tâm hơi nam tử cao lớn thân ảnh. Lúc này thổ hào đại nhân kéo song phun song, tựa hồ lại khôi phục điểm tinh thần. Đừng nói nhìn đến những cái đó chiều một ngưng bỏ đi cổ chúng khi, tức khắc lại nổi giận đùng đùng tiến lên, một ngụm một cái khai ăn. Ngu ngốc, cắn chết chúng nó là được. Ngươi đừng một hồi lại ăn no căng. Một ngưng tức giận đến thẳng đấm thân cây. Nay xuân hồ ly, chẳng lẽ cũng chỉ biết ăn sao? Thổ Hào đại nhân trong miệng mới vừa ngậm một con cổ trùng, nghe vậy tức khắc ngốc đăng đăng mà nhìn về phía một ngưng. Nhưng ngay sau đó nó liền hiểu được, chỉ thấy Thổ Hào đại nhân hai chỉ lại rộng lại lớn lên đại lỗ hai bám một chút liền dựng lên, hai chỉ mắt lục đều ở phong quang, đại môn răng cửa đều thử ra tới. Một bộ này thật là cái ý kiến hay bộ dáng. Chi chi chi, Thổ Hào đại nhân bỗng chốc phi một tiếng phun ra kia chỉ cổ trùng, sau đó bắt đầu hai chỉ móng nuốt thay phiên chảo những cái đó cổ trùng. Tay năm tay mười. Một ngụm căn chết một cái, ngay sau đó nem xuống. Bởi vậy, quả nhiên hiệu suất đại đại đề cao, không bao lâu, một ngưng nơi dưới tảng cây liền đôi một trồng tử đen nhánh tanh hôi cổ trùng. Thổ hào đại nhân một thân bạch mau đều dính đầy máu đen, liền như vậy đứng ở cổ trùng trồng chất thành tiểu trên núi, uy phong lấm lẫm. Nhưng một ngưng lúc này tâm thần lại tất cả đều ở mấy trượng có hơn, đang cùng kia càng thuẫn so chiêu giản mục trần trên người. 198 chân tình thông báo 198 lúc này đã là dạng sáng thời gian, ánh trăng tây nghiêng, ánh trăng đêm này một chỗ rừng cây chiếu sáng lên, màu bạc quang huy hạ, một ngưng chỉ thấy mấy trượng có hơn, H. y yể bạc mặt nam tử cao lớn đang cùng Càng thuận chiến đấu ở bên nhau. bất quá đã không có bản mạng xa cổ, Càng thuận hiển nhiên không phải giản mục trần đối thủ, mới qua mấy chiêu, đã rơi xuống hạ phong. đặc biệt là đương Càng thuận nhìn đến hắn hao hết trăm cây ngàn đáng dưỡng ra tới cổ trùng, thế nhưng đều bị một con bàn tay đại tiểu hồ ly cấp cán chết, tức khắc giận cực công tâm động tác cứng lại, đống nhiên bị giản mục Trần Một trưởng đánh ở ngực, chỉ một thoáng, một ngụm lao huyết cuồng phun mà ra. Này đó cổ trùng đều là càng thuận mệnh căn tử, hắn cũng đúng là dựa vào cái này vạn cổ trận mới có thể hoành hành Nam Cương. Chính là càng thuẫn như thế nào cũng không nghĩ tới, gần là chi gian. Chẳng những hắn bản mạng xà cổ bị một con hồ ly cấp ăn, hiện tại liền hắn muôn vản cổ nhi nhóm cũng đều bỏ mạng tại đây, cả đời vất vả hóa thành hư ảo. Càng thuận kia che kín vết sẹo mặt đều vẩn mèo, hắn múa may kia chỉ đưa tay. Vẻ mặt dữ tợn mà giống giận, ngươi chờ bọn chuột nhắt, hủy ta cổ trận, các ngươi đều chịu chết đi. Cũng chính là ở càng thuận giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Giản Ngục Trần đã là phi thân dựng lên, ngáy mắt dừng ở một Ngưng bên cạnh. "Đi mau." Giản Ngục Trần gấp giọng nói, lộ ở mặt nạ ngoại môi tuyến nhấp thành một cái thẳng tắp. Hắn một phen chặn ngang bế lên một người, bất quá trong chớp mắt, cả người đã lược đến mấy trượng có hơn. "Chi chi chi." Thủ Hào đại nhân vội vàng cũng theo đi lên. Vâng. Đương giản ngục trần mới ra kia phiến rừng cây, phía sau trợn truyền đến một đạo chói hai tiếng nổ mạnh, kia thật lớn lực đánh vào thoáng chốc chấn đến đại địa đều đang run dậy Cũng may giản đại giáo chủ khinh công đủ hảo, cũng đủ cảnh giác, mới vừa một phát hiện càng thuận trên người có hỏa dược, liền khẩn cấp hồi triệt. Này đây lúc này đương hai người một hồ đứng cách kia phiến rừng cây mấy chục trượng ở ngoài trên sườn núi khi, trừ bỏ gục xuống lỗ thai thổ hào đại nhân bắn một thân bụi đất, biến thành một con màu xám chuột lớn ở ngoài Giàn mục trần cùng một ngưng đều là thanh thanh sẵn sàng, hai người thậm chí liền góc áo đều sạch sẽ không có một kia cho bụi. Cái này càng thuẫn. Có bệnh đi. Mục ngưng đối vừa mới đã phát sinh sự quả thực trận mắt há hốc mồm. Kia càng thuẫn đánh không lại giàn mục trần, thế nhưng không tiếp tự bạo, muốn đồng quy vu tận. Mục ngưng nhìn kia phiến đã bốc cháy lên lửa lớn núi rừng, bên hai vẫn còn có thể nghe thấy những cái đó từ thổ hào đại nhân miệng hạ thoát được một mạng cổ trùng nhóm bị lửa đốt trước khi chít chít tiếng kêu. Trong không khí bay gây mũi tiêu xú vị, hào xú, đi mau. Mục ngưng vội vàng che lại cái mũi, theo bản năng muốn xoay người rời đi. Nhưng mà cũng đúng là đến lúc này, mục ngưng mới phát hiện nàng thế nhưng còn bị giàn mục chân ôm. Đột nhiên gian, mục ngưng sắc mặt đại biến, nàng hô một cái tắt liền phiến qua đi, buông ta ra. giàn ngục trần cũng không dự đoán được mục ngưng thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa hắn lúc này ôm nàng, đôi tay đều đằng không ra, cho nên này một cái tắt đó là ai đến vương chắc. Bang! Không hề phòng bị giản đại giáo chủ mặt đều bị đánh trật. Một ngưng nhân cơ hội đột nhiên đẩy, giản lược mục trần trong lòng ngực nhảy xuống tới, thanh lệ mắt to trung hàm chứa tức giận, nàng lui về phía sau vài bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Giản mục trần, ngươi cái này cầm, thú. Một ngưng chỉ vào giản mục trần, tay đều ở run run, run vừa mới kia một cái tắt đánh vào hắn mặt nạ thượng, tuy rằng dùng xảo kính, nhưng bàn tay vẫn là sinh đau sinh đau. Nhưng mà một ngưng chỉ cần vừa nhớ tới giản mục trần đêm qua hành động liền tức giận đến cả người phát run, ra nơi nào cẩm thú, gian ngục Trần liếm liếm khỏe miệng, một sợi tơ máu rơi vào trong miệng, hắn nhíu mày nhìn một ngưng, tựa hồ đối nàng lên án phi thường bất mãn. Ngươi, ngươi nơi nào đều cẩm thú, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ngươi chính là cái triệt triệt để để cẩm thú. Một ngưng khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên, cơ hồ là cuồng loạn mà ở thét chói tai. Thủ Hào đại nhân thấy tình huống không tốt, sợ chính mình sẽ bị A Ngưng lửa giận lan đến. Vì thế thông minh đại nhân vội vàng điểm móng đuốt lặng lẽ trốn đến cục đá mặt sau, chỉ dò ra một con mắt trộm nhìn bên này. Giàn Ngục Trần lúc này nhưng thật ra không lại phản bác, hắn chỉ là cao mày, rũ mắt nhìn chăm chú dưới ánh trăng thiếu nữ, mặc mắt thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc. Ngươi cút cho ta, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Một ngưng một đốn hỏa phát xong, trong lòng tích tụ thoáng tản ra. Nàng lúc này bình tĩnh một chút, cũng minh bạch hiện giờ ván đã đóng thuyền, nàng liền tính giết Giản Ngục Trần cũng không làm nên chuyện gì. Hùng chi liền tính nàng có giết an tâm, lại không cái kia gan, càng không cái kia năng lực. Cho nên nàng chỉ nghĩ từ nay về sau ly giản mục trần xa một chút, như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Nha đầu, đêm qua sự là ta không đúng, chính là ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, chẳng lẽ còn không ngu giận. Giản ngục trần lại là đối mộc ngưng tiêu hắn lăn phi thường bất mãn. Ngươi mộc ngưng tức giận đến quả thực muốn ngất xỉu. Giản ngục trần làm ra như vậy phát dồ sự, hãm nàng với bất nghĩa, làm hại nàng thấp phẩm lo âu. Suốt đêm chạy trốn, thiếu chút nữa bị sâu ăn xương cốt đều không giữ thừa. Hiện tại hắn thế, nhưng chỉ là như thế nhẹ nhàng bâng cơ mà một câu liền muốn cho nàng ngu giận. Ta như thế nào? Giản Mục Trần chiều một ngưng đến gần hai bước, toại thâm mặc mắt ngưng ở nàng trên mặt, ngữ khí cũng có chút âm trầm, vậy ngươi nói ngươi muốn như thế nào mới có thể ngu giận? Mục Ngưng căm tức nhìn Giản Mục Trần, ánh trăng ở nàng đấy mắt phóng ra ra thanh lanh quang hoa, nàng đống nhiên cười lạnh, "Giản Mục Trần, ta thật hối hận đã từng nhận thức ngươi." Nếu sớm biết rằng ngươi thế nhưng là cái dạng này người, ta lúc trước chính là chết, cũng sẽ không đi cầu ngươi. Nói bậy gì đó. Giàn mục trần mắt đen lộ ra không vui, hắn rội tay đi bắt một ngưng cánh tay. Vung ra ngươi dơ tay, đừng chạm vào ta. một ngưng giận trừng mắt trước nam tử, vung tay tay, tránh thoát giản mục trần đại trưởng. Thu đêm phong hàn lạnh, nhưng một ngưng giờ phút này lại bởi vì khí giận, cả người đều như là sắc bị bỏng. Chê ta dơ. Giàn mục trần ngữ khí một cái chớp mắt lãnh trầm. Hiển nhiên cũng sinh khí. Gian mục trần, ta thật là nhìn là ngươi. Một ngưng đang ở nổi nóng, nàng mới mặc kệ chính mình nói sẽ đưa tới cái gì hậu quả, chỉ là giận dữ nói, lúc trước ta không muốn gả dung sở, là ngươi. Là ngươi nói dung sở thích hợp ta, muốn ta gả hắn. Chính là ngươi, ngươi hiện tại sao lại có thể đối với ta như vậy? Một ngưng nói tới đây, không khỏi bi từ giữa tới, thanh lanh đôi mắt chứa hơi nước. Vốn là nghẹn ngào tiếng nói càng là lộ ra một kia liền nàng chính mình cũng chưa cảm thấy được ý khuất. Giàn mục trần vừa thấy đến một ngưng trong mắt thủy quang, hắn mới vừa rồi bởi vì bị mắng mà tích hỏa khí tâm thoáng chốc mềm nũn. Người muốn biết nguyên nhân sao? Hắn thanh âm cũng không hề đông lạnh. Không nghĩ. Mục ngưng hung hăng mà lau một phen trên mặt nước mắt, quay đầu liền đi. Ra như vậy sự, mục ngưng là thật sự không biết nên như thế nào đối mặt giản mục trần. Hiện tại chỉ cần vừa thấy đến hắn, nàng liền cả người rẽ run. Ta thích ngươi. Cũng chính là ở mục ngưng xoay người muốn đi khoảnh khắc. Giản Ngục Trần kia tuy rằng lạnh băng, lại phi thường đặc biệt thanh tuyến vang ở bên hai. Một ngưng bước chân đột nhiên một đốn. Thủ Hào đại nhân đại lỗ thai cũng là bá một chút dựng lên. Ta thích ngươi. Giản Ngục Trần bình tĩnh nhìn chăm chú một ngưng, hắn lại lần nữa lặp lại. Dưới ánh trăng, hắn đôi mắt tẩn ở màu bạc mặt nạ sau, đen như mực thâm thúy. Nơi xa rừng cây thiêu đốt ánh lửa nhảy lên ở hắn đáy mắt, như vậy mãnh liệt ánh mắt, phảng phất phá vỡ chín bạn dãm trời cao kia một đạo tia chớp. Yên tĩnh, chết giống nhau yến tĩnh. Không rộng trên sườn núi, ánh trăng xái lạc, giờ phút này, này một nơi tính chỉ có thể nghe được tiếng gió. Này hiển nhiên là giản mục trần lần đầu tiên hướng người thổ lộ, kia một câu thích người nói ra sau, hán tâm cũng đi theo thỉnh thịch mánh ngảy dựng lên. Mà một ngưng nửa ngày cũng chưa phản ứng, cũng làm trước nay đều là quyền sinh sắt trong tay mặt lệnh vô địch không gì làm không được giản đại giáo chủ lần đầu tiên cảm giác được khẩn trương cùng thấp hỏng. A ngưng, giản mục trần vừa định mở miệng do hỏi một ngưng có phải hay không nghe thấy hắn nói nhưng hắn mới vừa gọi ra một ngưng tên liền thấy một ngưng bỗng nhiên xoay người Giàn mục trần trong lòng vui vẻ hắn cảm thấy một ngưng nhất định là bị hắn nói đả động nhưng mà còn không đợi giản mục trần nói thượng một câu cái gì hắn liền phát hiện một ngưng sắc mặt không đúng dưới ánh trăng thiếu nữ tuyệt mỹ ngọc nhan đen kịt phảng phất gió lốc tiến đến phía trước không trung Giàn mục trần trong lòng tức khắc đột nhiên ngẩng dựng ngay sau đó chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh kẹp theo phá không tiếng gió đánh đút lại giản mục trần đồng tử đột nhiên co rụt lại Theo bản năng rỗi tay một chảo. tia màu đỏ đen bóng loáng mượt mà đồ vật lập tức đã bị giản mục trần trộn vào lòng bàn tay. Mục Ngưng bên kia thấy đồ vật thế nhưng không tạp trung giản mục trần, tức khắc ở bên kia nhảy chân mắng khai, thích ngươi cái cẩu. Giản mục trần ngươi cút cho ta con bê. Ngươi cho ta có bao xa lăn rất xa. Lúc này đến phiên giản đại giáo chủ trận tròn mắt. Nay tình huống như thế nào? Như thế nào nha đầu này đối hắn chân tình thông báo phản ứng như vậy kỳ quái? Nàng có phải hay không cao hứng choáng váng? Uy, ta nói ta thích ngươi." Giản Mục Trần chợt lại tăng thêm ngữ điệu lặp lại một lần. "Ngươi hái thích ai liền thích ai." Buồn cô nương không hiếm lạ ngươi thích. Một Ngưng khuôn mặt nhỏ đỏ rực, một đôi đen nhánh mắt to càng là long lánh hừng hực lửa giận. Đem lúc trước ở trên cây Giản Mục Trần cho nàng cái kiêm màu đỏ đen hạt châu giận dữ tạm trở về, tuy rằng không tạm trung Giản Đại Giáo chủ kia trương đáng giận mặt, làm một Ngưng cảm thấy có điểm tiểu thất vọng. Nhưng một Ngưng cũng không muốn lại để ý đến hắn, nội giận đùng đùng liền phải hướng dưới chân núi đi. Vừa đi một bên còn ở trong lòng chửi thầm. Thằng ngãi này cho rằng hắn là ai a nàng thích hắn khi, hắn không cần nàng. Nàng gà chồng hắn lại tới cường nàng. Nàng thật không biết, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy thay đổi thất thường nam nhân. Hiện tại sẽ rách ra mặt, thế nhưng còn không biết xấu hổ lại tới nói thích nàng. Hừ, đã muộn. Buồn cô nương còn không hiếm lạ đâu. Giàn ngục trần thấy một ngưng hai câu lời nói không hợp, thế nhưng xoay người đi rồi. Hắn kia khỏe mắt khỏe miệng tức khắc một trận manh chịu. Trước mắt này tình hình thật sự là thoát ly hắn không chế ở ngoài, làm giản đại giáo chủ lần đầu tiên cảm thấy có chút không biết theo ai. Ai, nha đầu, ngươi liền như vậy đi rồi. Giản mục trần vẻ mặt thất bại. Thổ hào đại nhân cũng ở cục đá mặt sau run rẩy đại lô thai, hai chỉ lục cúu đôi mắt quay tròn thẳng chuyển, nó ở cân nhắc muốn hay không hiện tại đi ra ngoài đi theo A ngưng đi. Một ngưng đối giản đại giáo chủ nói căn bản chính là mắt điếc thai ngơ. Này trừ tà châu ngươi cũng không cần. Giản mục trần lại nói Lúc này một ngưng rốt cuộc có phản ứng, chỉ thấy nàng dừng lại bước chân, tựa hồ là ở suy xét cái gì, chợt quay người lại. Nay trừ tà châu chính là có thể tích thiên hạ độc vật, có cái này nơi tay, xà trùng chuột kiến cũng không dám gần người Nga. Giàn ngục trần dơ dơ lên trong tay kia viên ánh sáng màu đỏ đen hạt châu trong giọng nói là cực lực ở dụ hống. Một ngưng nhìn trầm chầm, chầm kia viên hạt châu thanh lệ trong sáng hai tròng mắt hiện ra một mạt dãy ruột. Muốn hay không? Không cần ta cần phải thu hồi tới. Giản mục trần mở ra bàn tay, ánh trăng chiếu rọi ở kia viên hạt châu thượng, phản xạ ra bắt mắt quang hoa. Lấy tới. Mục ngưng chịu đựng không đi xem giản mục trần kia trương đáng giận mặt, nàng đặng đặng vài bước đi qua đi, vỗ tay đoạt quá giản mục trần trong tay kia viên hạt châu. Giản mục trần biết mục ngưng còn không có tha thứ hắn, đảo cũng không dám lại giống như trước kia như vậy sờ một phen tay nhỏ, hoặc là thân cái cái miệng nhỏ. Hắn là ở lo lắng vạn nhất hắn còn giống như trước như vậy. Nhà đầu này nói không chừng thật sự cả đời đều không để ý tới hắn. Lúc đó, giản ngục trần nhậm một ngưng cướp đi kia viên trừ tà châu, hắn nhìn chăm chú vào biểu tình linh động thiếu nữ, toại thâm hắt trong mắt hàm chứa thanh thiện ý cười. Một ngưng bắt được kia viên hạt châu cũng không xem xét, liền hướng chính mình túi nhỏ tắc. Tắc xong rồi, tiếp theo xoay người liền đi. Người muốn đi đâu? giản ngục trần thấy một ngưng liếc mắt một cái đều không xem hắn, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng hiện tại hắn cũng không dám so đo này đó. Giờ phút này thấy mộc ngương phải đi, hắn lập tức cùng qua đi, mở miệng dò hỏi. Người quản không được. Mộc ngương hử lạnh một tiếng. Đi rồi vài bước, mộc ngương đột nhiên dừng lại, quay đầu kề, béo hồ ly, ngươi có đi hay không? Chi chi chi. Thổ hào đại nhân liền nhảy mang nhảy, chạy nhanh nhảy lại đây. Xú chết người. Mộc ngương bị thổ hào đại nhân trên người tanh hôi vị hơn thiếu chút nữa phun ra, nàng bóp mùi ý bảo thổ hào đại nhân cách xa nàng một chút. Nhưng ngay sau đó... Một ngưng bông chốc lại lần nữa trận tròn đôi mắt, quay đầu căm tức nhìn giản mục trần, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi có phải hay không ở theo dõi ta? Không có. Ta đi ngang qua. Giản đại giáo chủ vẻ mặt vô tội. Phải không? Một ngưng ánh mắt do dự mà hướng giản mục trần trên mặt ngắm đi, nàng đối giản đại giáo chủ nói đó là nửa cái tự cũng không tin. Đi ngang qua. Đi ngang qua cái cầu A, nàng vừa vặn có phiền thoái, hắn liền đi ngang qua. Như thế nào không gặp hắn đi ngang qua địa phương khác? Đương nhiên, giàn mục trần trả lời mà chém đinh chặt sát, hắn tranh thủ thời gian liếc liếc mắt một cái thổ hào đại nhân, thổ hào đại nhân ánh mắt trốn tránh, rụt rụt cổ. Hừ, một ngưng hừ lạnh một tiếng, một cái xem thường lật qua đi, tiếp tục lên đường. Nàng quyết định từ nay về sau, đều không cho giản đại giáo chủ sắc mặt tốt xem. Bất quá, đưa một ngưng hạ trên núi, nhìn cách đó không xa còn ở bùm bùm thiêu rừng tây, nàng lại là lại phạm sầu. Nàng là muốn trốn chạy hồi Nam Cương, chính là kê phương tiện giao thông lại bị sâu ăn. Hiện tại lại là hơn phân nửa đêm, trước không có thôn sau không có tiệm, chẳng lẽ muốn nàng ném chân đi đến tiếp theo cái thành trấn? Người như vậy vãn một người ra tới, là tính toán đi đâu. Giàn Ngục Trần đi theo mục ngưng mặt sau dọc theo quan đạo đi phía trước đi rồi một đoạn, Đông nhiên xuất kỳ bất ý hỏi. Mục ngưng đang ở suy xét này một đường đi hướng Nam Cương đường xá xa xôi, vẫn luôn cưới ngựa nàng cũng chịu không nổi, hơn nữa mục tiêu còn đại muốn hay không đi mua chiếc xe ngựa, thình lình nghe được giản mục trần hỏi nàng đi đâu, nàng cơ hồ là thuận miệng đáp nam cương, nhưng một ngưng chợt liền cảm giác được chung quanh độ ấm sộp hàng, ngoa tào hảo lãnh, một ngưng hung hăng run lập cập, bất quá chính là trong ngay mắt, một ngưng vừa mới ý thức được việc lớn không tốt, liền phát giác chính mình bị đầu người hạ thí thí triều thượng mà khiêng lên. giản mục trần, ngươi làm gì? phóng ta xuống dưới. một ngưng nhịn không được đá đạp lung tung hai chân, thét to. Lá gan không nhỏ, dám cong ta hồi Nam Cương. Giàn mục trần thanh âm thực lãnh, lại còn có mang theo rõ ràng tức giận. Ngươi, ngươi tính cái điểu. Ta đi đâu vì cái gì muốn nói cho ngươi. Một ngưng quả thực tức điên, chính là này đầu chiều hạ tư thế làm nàng phi thường không thoải mái, vừa kêu ra hai tiếng, liền cảm giác được từng đợt tròn váng. Không ta cho phép, ngươi nào đều không chuẩn đi. Giàn mục trần trầm giọng nói. Chính là hắn lại phát hiện trên vai nhân Nhi nửa ngày không phản ứng. Giàn mục trần trong lòng căng thẳng. Vội vàng đem thiếu nữ bông. Dương giản mục trần nhìn đến một ngưng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trướng hồng lá lúc, hắn cũng có chút khẩn trương. nha đầu. Nhưng giản mục trần lập tức đã nghe đến một kia phát mũi mùi hương, hắn chỉ thấy thiếu nữ chính mở tươi đẹp hai chóng mắt, mút môi, chiều hắn hộp ra một kia sương trắng. 199 lời đồn bay đầy trời. 199. Giản mục trần căn bản là không nghĩ tới một ngưng dám đối hắn chơi như vậy bị ổi thủ đoạn, đợi cho hắn phát hiện kia hương khí có gì khi... Lại là đã là chúng chiêu. Ngươi, chỉ một thoáng, giản mục trần chỉ cảm thấy tay chân trợn trở nên cứng đờ, đôi mắt tuy rằng có thể nhìn đến, nhưng là lại dường như hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Nay một cái trước mắt, giản mục trần sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn nhìn chầm chầm một ngưng trong ánh mắt đông chốc buộc phát ra cùng nộ. Mục ngưng hoàn toàn tin tưởng, nếu không phải tay chân không thể động, giản đại giáo chủ nhất định sẽ bạo khởi, nói không chừng trực tiếp nhào lên tới một fan bóp chết nàng. Bất quá! Hiện tại giản đại giáo chủ chúng nàng mê hương, liền tính nàng đem hắn tắm hết, hắn cũng là không có đánh trả chi lực. Một ngưng đắc ý mà một phen đẩy ra giản mục trần, hừ, cũng không nhìn xem nàng là ai, nàng đang lo chính mình vất vả luyện chế ra tới độc phấn vô dụng võ nơi đâu. Giản đại giáo chủ này liền đưa tới cửa tới làm nàng thí nghiệm. Ta nói cho ngươi, nếu không phải xem ở ngươi đêm nay đã cứu ta phân thượng, ta đã sớm một đao các ngươi, làm ngươi làm thái giám, cả đời đều chạm vào không được nữ nhân. Một ngưng mị mắt, Bá một chút lượng ra tay chung truy thủ, ánh mắt lạnh lẽo mà liếc giản mục trần, hung tận nói. Mặc kệ là ở bất luận cái gì quốc gia, bất luận cái gì triều đại, không màng nữ tính ý nguyện mạnh hơn đều là cực đoan vô sỉ hành vi. Đặc biệt là một ngương đã gả chia tay người thề, giản mục trần làm như vậy, chính là dâm nhân thế nữ. Vô luận kiếp trước kiếp này, loại sự tình này đều là làm người khó có thể chịu đựng liền tính là giống nhau người thường ra, gặp được như vậy sự, cũng là muốn sao giao nhỏ đi lên chém người cho nên giản mục trần thật sự đã chạm đến nàng điểm mấu chốt. đây cũng là vì sao mộc ngưng sẽ như thế căm ghét hắn nguyên nhân. mộc ngưng đang nói lời này khi nhìn chăm chăm vào giản mục trần, nàng cũng nhìn đến ở nàng nói ra muốn cắt hắn là lúc. hắn ẩn ở mặt nạ sau mắt đen sệt qua kia mặt hỏng mất nhẫn lại. bất quá này vừa thấy, mộc ngưng bỗng nhiên túc mày đẹp. bởi vì giản mục trần mặt luôn là ẩn ở mặt nạ sau, cho nên mộc ngưng trước kia cũng không từng nhìn kỹ quá hắn, nàng chỉ biết hắn đôi mắt thực hắc, rất sâu, hắn môi cũng rất đẹp. Là trời sinh hôn môi môi. Nhưng tối nay tái kiến, nàng chỉ thấy dưới ánh trăng nam nhân mắt đen lóng lánh lưu quang, môi tuyến nhấp nhẩn, đường cong lưu sướng cương nghị cằm, đều bị trương hiển kiệt ngạo khó thuần hơi thở. Nhưng mà cũng đúng là như vậy một loại khó thuần kiệt ngạo, lại là làm một ngưng nhớ tới một người khác. Một ngưng giữa mày càng túc càng chặt, nàng đột nhiên có một loại mãnh liệt, muốn vạch trần trước mắt nam tử mặt nạ. Nàng như vậy nghĩ, cũng thật sự liền duỗi tay qua đi. Thổ hào đại nhân mới từ mương nước nhỏ giặt sạch đem chiến đấu tắm ra tới, còn không có tới kịp ném rất mau thượng bọc nước, liền thấy phía trước hai người tư thế quỷ dị mà đứng ở kia. Nhưng càng làm cho thổ hào đại nhân kinh tủng lại là nó thế nhưng nhìn đến A ngưng cầm một phen truy thủ, thò tay, tựa hồ là muốn đi bóc giản mục trần mặt nạ. Chi? Thổ hào đại nhân đột nhiên một run run, cũng bất chấp ném mau, lập tức tia chớp vọt qua đi. Lúc đó, một ngưng tay vừa mới đụng tới giản mục trần trên mặt. Nàng có thể cảm giác được ngay trong nháy mắt này, giàn mục trần cao lớn thân thể tựa hồ là cứng đờ. Hắn nhìn nàng trong ánh mắt cũng là lộ ra cực độ phức tạp ánh mắt. Tựa hồ là khẩn trương, lại tựa hồ là ở chờ mong cái gì. Nhưng mà, cũng chính là ở một ngưng tay đụng phải mặt nạ bên cạnh hết sức, nàng đông nhiên cảm giác chính mình tay háo đi xuống truy. Một ngưng túi đầu vừa thấy, liền thấy cả người ướt lộc cọc thổ hào đại nhân chính một ngụm cắn ở nàng tay háo thượng, vùng vầy bốn con móng vuốt treo ở trên người nàng đảo lăng lư. "Phi Hồ Ly, ngươi làm gì?" Mục Ngưng không vui nói. "Chi?" Thổ Hào đại nhân một mở miệng, răng chính là bông lỏng. Vừa mới sạch sẽ một chút mô đại nhân tức khắc rơi xuống đất, cái này lại nhiễm một thân cho bụi, lại lần nữa biến thân chỗ lớn. Bất quá cũng đúng là bị Thổ Hào đại nhân như vậy một quái rối, chậm chế Mục Ngưng vạch trần giản mục trần mặt nạ cơ hội tốt. Đương nàng làm lơ rất kia nhẹ răng trợn mắt tiểu Hồ Ly, tính toán tiếp theo làm chuyện vừa rồi là lúc, lại là hoảng sợ phát hiện giản đại giáo chủ trong mắt đang ở chuyển động. Mà hắn rút tại bên người bàn tay to cũng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Mục ngưng nhịn không được đều ở trong lòng chửi ma nó. Nàng làm loại này mê hương chính là có thể tê mỏi trung khu thần kinh, sẽ làm nhân thần trí không rõ. Người bình thường chúng, ít nhất muốn một ngày mới có thể tỉnh lại. Chính là giản đại giáo chủ này chỉ cầm, thú, lúc này mới một chén trà nhỏ thời gian, hắn thế nhưng là có thể động. Mục ngưng thật là hoảng sợ, nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này chờ bị giản đại giáo chủ bắt được. Thứ này như vậy không tiết tháo vô hạn cuối đêm nay nếu nàng thật sự dừng ở trong tay hắn, nói không chừng lại phải bị hắn. Tưởng tượng đến đêm qua kia đau đến đều sắp nứt ra rồi cảm giác, một ngưng liền cảm giác toàn thân rét run, thẳng dùng mình một cái. Nàng cũng không rảnh lo lại đi bóc giản mục chân mặt nạ, nắm lấy thổ hào đại nhân, quay đầu liền chạy. Tốc độ cực nhanh, kia kêu, kêu một cái chạy vắt dò lên cổ. Trong rừng cây hỏa còn ở thiêu, nhưng hỏa thế lại không bằng phía trước như vậy lớn. Chính là... Cho dù có này lửa lớn độ ấm ở, một ngưng lại vẫn là cảm thấy càng ngày càng lạnh. Một ngưng không dám quay đầu lại, bởi vì nàng đã cảm giác được người nào đó kia bừng bừng phân chấn lửa giận cùng với lạnh băng như đau, phảng phất có thể giết người ánh mắt. Nhưng mà còn không đợi một ngưng chạy thượng trăm mét, nàng liền giác một trận gió lạnh đánh út lại. Ngay sau đó trước mắt hắc ảnh chợt lóe, một con bàn tay to đột nhiên hoàn ở nàng bên hông, một phen liền đem nàng mang vào kia dày rộng trong lòng lực. À, kia thật lớn lực đánh vào quán mà một ngưng trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa liền như vậy bị đâm hôn mê. Đợi cho một ngưng phản ứng lại đây, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng liền như vậy bị giản mục trần kẹp ở trong khuệ tay, mà hắn tắc đi nhanh hướng phía trước đi đến. Giản mục trần ngươi cái này không biết xấu hổ, ngươi buông ta ra. một ngưng tức giận đến thét trói thai, nàng dùng sức đi moi giản mục trần mu bàn tay. Buông ra ngươi, buông ra ngươi sau đó làm ngươi tới cắt ta. Giản mục trần như là không cảm giác được mu bàn tay thượng bị một ngưng moi ra như vậy nhiều máu ngân, hắn đôi mắt phun hỏa Cắn răng cả giận nói. Ngươi như thế nào không nói là ngươi trước vô sỉ mà tới cường, tiêm ta. Một ngưng giận tới rồi cực điểm. Ta không có cường, tiêm ngươi. Giàn mục trần một mực phủ nhận. Ngươi, ngươi vô sỉ cực kỳ. Một ngưng khí điên rồi, sự thật đều bãi ở nơi đó, này không biết xấu hổ thế nhưng còn không thừa nhận. Còn dám mắng ta, ngươi không ngại tại đây núi dừng lại đối với ngươi làm tối hôn quá sự. Giàn mục trần tự hồ là bị một ngưng như vậy không thuận theo không buông tha cấp phiền tới rồi hắn đột nhiên âm trầm trầm mà tới câu những lời này cũng quả nhiên hiệu quả một ngưng vừa nghe giản đại giáo chủ thế nhưng nói muốn ở chỗ này làm việc tức khắc cả kinh cả người lông tơ đều dựng lên một khuôn mặt thảm lục thảm lục bất quá nàng nhưng thật ra thật sự an tĩnh xuống dưới cũng không dấy rủa liền như vậy sắc mặt bạch lục bạch xanh hóa nhậm giản đại giáo chủ kẹp nàng trở về đi thủ hào đại nhân dựng đại lốt hai nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hai người phía sau giản ngục trần đi đến một chỗ khe núi chỗ đông nhiên đánh cái hô lên, một con toàn thân đen nhánh tuấn mã đạp phong mà đến, nhưng mà giản ngục trần mới vừa đem một ngưng bế lên lưng ngựa, hắn ánh mắt lướt qua, chỉ thấy có thủy quang ở kia đối trong sáng thanh lệ hai tròng mắt trung thoáng hiện, như thế nào khóc? Giản ngục trần động tác một đốn, hắn bất giác phóng nu thanh âm, hỏi. Một ngương nghiêng ngồi ở giản ngục trần trước người, nàng túi đầu, môi cắn chặt muốn chết. Giản ngục trần một tay hoàn ở thiếu nữ eo thon thượng, hắn duỗi tay vô má nàng, một giọt thanh thấu nước mắt dừng ở hắn trường chỉ thượng. Dưới ánh trăng, tựa như minh châu, vừa mới làm đau ngươi. Giàn Mục Trần đại trưởng dán ở một ngưng trên mặt, mềm nhẹ hỏi. Mục Ngưng vẫn là không nói lời nào, nàng một quay đầu, né tránh Giàn Mục Trần đại trưởng đột chạm. Nước mắt lại là rơi vào càng hung, một chốc như cắt đứt quan hệ chân châu lan xuống. Giàn Mục Trần mới vừa rồi còn bởi vì một Ngưng dám đối hắn dùng mê hương mà khí giận tâm tức khắc mềm đi xuống, kia mỗi một giọt nước mắt đều dường như năng ở hắn trong lòng. Đêm qua sự, ta hướng ngươi xin lỗi. Giản mục trần ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nói. Một ngưng lại là trọn cao mày đẹp, cười lạnh. Đêm qua ta uống nhiều quá giản mục trần tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, rồi lại ngầm miệng. Một ngưng lại là một sắt nước mắt, hảo, ngươi nếu thật sự muốn xin lỗi, vậy làm ta đi. Ngươi tưởng hồi Nam Cương. Giản mục trần nhướng mày. Ta đi đâu không cần ngươi quản. Mục ngưng muốn là xinh đẹp ánh mắt bị nước mắt gột rửa sau, càng hiện trong trẻo. Không được, ngươi không thể đi. Giản Mục Trần lại một ngụm tự tuyệt. Ta như thế nào liền không thể đi. Mục Ngưng nhìn chăm chú vào Giản Mục Trần mặt nạ so đôi mắt, chợt cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi làm ra như vậy sự, nếu bị người biết được, ta sẽ có cái gì kết cục? Không có người dám động ngươi. Giản Mục Trần một cái chớp mắt trầm tiếng nói. Mục Ngưng chỉ nhàn nhạt nhìn Giản Mục Trần liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi tầm mắt, tự rêu nói, chính là ta cảm thấy không mặt mũi gặp người. Giản Mục Trần nhìn chăm chăm Mục Ngưng rũ xuống lông mi, ánh mắt lập lòe. Người rốt cuộc là ai? Mục ngưng đột nhiên cảm thấy giản mục trần rũ mắt thần thái rất giống một người, nàng không khỏi hỏi ra chính mình trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Thủ hào đại nhân ngồi ở đầu ngựa thượng, một hồi nhìn xem giản mục trần, một hồi lại nhìn xem mục ngưng, mắt lục quay tròn đổi tới đổi lui. Sau một lúc lâu, giản mục trần đỗng nhiên gợi lên mục ngưng cảm, nhìn nàng đôi mắt, trầm giọng nói, lại cho ta một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi giải thích. Cái gì đều nói cho ngươi. Mục ngưng tần mi. Vì cái gì hiện tại không thể nói. Có một số việc muốn xử lý. Ta thân phận không thể bại lộ. Giàn mục trần nhấp khẩn môi tuyến. Một ngưng hàng mi dài lại lần nữa buông xuống. Nàng là ở suy tư. Nàng cảm thấy chính mình vô luận là vũ lực vẫn là mưu trí. Đều so bất quá giản mục trần. Nếu hắn khăng khăng ngăn đón nàng. Nàng khẳng định đi không thành. Hú hồ đêm nay nàng mới ra tới liền gặp phải cái này đáng sợ Càng Thuẫn. Nàng cũng là rõ ràng mà nghe được Càng Thuẫn nói hắn là bạch phi phái tới sát nàng Cái này Bạch Phi tên nàng đã không ngừng một lần nghe được. Lúc trước nàng gặp được những cái đó ám sát, đều cùng Bạch Phi có quan hệ. vận mệnh chú định, nàng cảm thấy cái này Bạch Phi nhất định chính là nàng trong ngộng cái kia đem nàng nhất kiếm xuyên tim nữ tử áo đỏ. Ở đại càn lãnh thổ một nước, nàng đều là vài lần hiểm tử hoàn sinh. Nếu là thật sự đi Nam Cương, còn không biết sẽ có như thế nào hung hiểm. Chính là, ta không nghĩ hồi cung vương phủ. Một ngưng dầu di nói, nhưng ngay sau đó như là nhớ tới cái gì. Nàng dương mắt liếc hướng giản mục trần, nhanh chóng đổi thêm một câu, ta sẽ không đi phi phượng lâu. Nàng là lo lắng nàng nói không nghĩ hồi vương phủ, giản đại giáo chủ khiến cho nàng đi phi phượng lâu. Như vậy gần nhất, nàng chẳng phải là tự đầu la, dê vào miệng cọng. Hồi vương phủ đi, ngươi như vậy vừa đi, người khác liền tính không nghĩ hoài nghi, cũng nên phỏng đoán ngươi làm cái gì chuyện xấu. Giản mục trần khẽ cười nói, ngươi vì cái gì tổng đem ta hướng dung sở bên người đẩy? Mục ngưng trong lòng vừa động, nàng đột nhiên hỏi Giản mục Trần giữa mày không thể thấy mà nhảy dựng, Trần nói, hiện tại đừng hỏi, đến lúc đó ta cái gì đều sẽ nói cho ngươi. Nhưng mà Giản mục Trần càng là nói như vậy, Một ngưng trong lòng lại là càng thêm hoài nghi lên. Kể từ đó, Một ngưng đào vong đại kế bị Giản mục Trần hoàn toàn phá hư, sau đó còn vô cùng nghẹn khuất mà lại bị đưa về cung vương phủ. Một ngưng trở lại thần cảnh các khi, trời còn chưa sáng. Giản mục Trần đưa nàng sau khi trở về, cũng không dừng lại, lập tức liền rời đi. Một ngưng này hơn phân nửa đêm lo lắng hái hùng, lại thực sự bị càng thuẫn những cái đó cổ trùng cấp ghê tẩm tới rồi. Nàng một hồi tới, liền ghé vào thượng ngủ rồi. Thổ hào đại nhân cũng chưa tới kịp tẩy rất trên người bùn đất, liền lặng lẽ từ cửa sổ lấy ra đi. Sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sáng lạc, cả tòa cung trong vương phủ đột nhiên truyền khai thứ nhất nổ mạnh tính tin tức. Không biết là ai truyền ra, nói vương phi cùng dã nam nhân tẳng tiểu với nhau, sau đó sợ hãi bị vương gia phát hiện, đã suốt đêm chạy trốn. Này tin tức vừa ra, tức khác giống như tảng đá lớn đầu nhập trong nước, chấn khai quyển quyển vượn sóng. Thanh Tuyết cùng Bạch Lộ dậy sớm đi thu thập xương sớm, trở về trên đường liền nghe được hai cái bà tử ở tranh luận. Hai người vốn dĩ không tính toán nghe trong vương phủ những cái đó nhàn nôn toán ngữ, nhưng mà đương hai người nghe thấy kêu béo bà tử đề cập vương phi, không khỏi đều để lại tâm. nay vừa nghe xong, Thanh Tuyết cùng Bạch Lộ đều là giận tí mặt. Thanh Tuyết càng là lao ra đi liền cho kêu bà tử mấy cái cái tác, một bên quát lớn. Các ngươi hai cái tìm đường chết, thế nhưng liền Vương phi đều dám bố trí, ta đây liền tới sẽ ngươi kia há mồm. Cô nương tham mạng, cô nương tham mạng. Kia béo bà tử bị đánh đến ốc, đương nàng nhìn đến đánh người vẫn là Vương phi bên người đại nha hoàn, không khỏi run như cây sấy, quỳ dạp xuống đất xin tha, lão bà tử cũng là nghe người ta nói, chính là mượn bà tử mấy cái gan, ta cũng không dám bố trí Vương phi không phải a. Nói, ngươi là từ đâu nghe tới? Cho dù thanh tuyết biết kêu bà tử theo như lời vương phi cùng nam nhân khắc tàng tiểu với nhau là sự thật. Nhưng sự tình quan nhà mình tiểu thư danh dự cùng tánh mạng, thanh tuyết đó là nói cái gì cũng muốn bắt được màn này sau biệu đặt người. Là, là liên tiểu thư bên người cây cửu lý hương nói. Béo bà tử thấy thanh tuyết lại giơ lên tay, nàng là biết vương phi nha đầu này có công phu, nào còn dám dấu diếm nữa, chạy nhanh toàn bộ đều chiêu Thiện nhân, xem ta không đi xé lạng kia tiền miệng. Thanh tuyết đem trong tay ống trúc hướng bạch lộ trong tay một tắc, vén tay háo liền phải đi tìm bạch Liên. Bất quá thanh tuyết còn chưa đi ra hai bước, liền thấy bạch Liên lánh một đám nữ nhân lại đây. Tiểu tiễn người. Ngươi mắng ai tiện nhân? Bạch Liên gần nhất, đi theo nàng cây cửu Lý Hương liền đứng ra, chỉ vào thanh tuyết, vẻ mặt khắc nghiệt tương mắng to lên. Ngươi mới là tiện nhân, liền cùng ngươi cái kia thủy, tính dương, hoa chủ tử giống nhau, người, tận như phu. Bang! Thanh Tuyết thượng thủ liền quăng cây cửu Lý Hương một bạt hai, lạ chân, ngươi còn dám nói hiếu nói vượng, bôi nhọ Vương phi, ta một đao giết ngươi." Cây cừu Lý Hương bị Thanh Tuyết này một cái tát phiến đến tại chỗ xoay hai cái vòng, sau đó một đầu ngã quỵ trên mặt đất, gương mặt nhanh chóng cổ lên. Nhưng cây cừu Lý Hương lại sao lại là cái nguyện ý có hại, lập tức hô thiên thượng địa khóc hào lên. "Thanh Tuyết cô nương, ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng liền đánh ta nha đầu, đây là cái gì đạo lý?" Bạch Liên biết cây cừu Lý Hương là nàng người, Chính mình nha hoàng bị đánh, nếu nàng không nói câu cái gì, khẳng định sẽ bị người nhàn thoại. Liên cô nương, ngươi phóng túng ngươi nhà đầu điệu đặt hãm hại tiểu thư nhà ta, ngươi còn dám tới cùng ta nói lý. Thanh tuyết cả giận nói. hừ có phải hay không điệu đặt còn không nhất định đâu. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Tiểu thư nhà ngươi là cái cái gì mặt hàng, ngươi cái này làm nha đầu chẳng lẽ còn không biết. Bạch liên một sửa ngày thường nhu nhược hình tượng, hùng hổ dọa người chất vấn nói. Nàng hôm nay chính là có nhược điểm nơi tay, nàng mới không sợ đem sự tình náo đại. Nàng hiện tại liền hy vọng chuyện này có thể dẫn tới vương gia chú ý, sau đó nàng hảo đi tố giác phượng kinh loan cái kia dám làm lơ vương gia tôn nghiêm, cùng nam nhân khắc thông, tiêm tiểu tiết người. Thanh tuyết cùng bạch lộ thấy chung quanh người đều ở nghị luận sôi nổi, không khỏi tức giận đến siết chặt nắm tay. Các người đừng ở chỗ này chống đỡ lộ, chúng ta hiện tại là muốn đi tìm vương gia, vạch trần vương phi hành động. Như vậy ai cũng có thể làm chồng nữ nhân căn bản là không xứng làm vương phi. Hai trăm láo hổ không phát huy, khi ta là bệnh miêu, canh một. Không. Các người đừng ở chỗ này chống đỡ lộ, chúng ta hiện tại là muốn đi tìm vương gia, vạch trần vương phi hành động. Như vậy ai cũng có thể làm chồng nữ nhân căn bản là không xứng làm vương phi. Bạch Liên cao ngạo mà nói. Thanh tuyết trong mắt hàn quang lập lòe, nàng siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn chầm chằm Bạch Liên. Bạch Liên bị thanh tuyết như vậy đằng đằng sát khi ánh mắt sợ tới mức chân mềm m Nàng sắc mặt trắng bệch, môi run run nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này nhiều người như vậy ở, ngươi đừng sang bậy." Thanh Tuyết đi bước một chiều bạch liên đi đến, tựa hồ dơ tay gian, liền phải đem bạch liên đánh chết. "Ngươi ngươi dám giết ta, vương gia ca ca sẽ không bỏ qua ngươi." Bạch Liên sợ tới mức run bần bật, nàng chạy nhanh kéo qua đã bỏ dậy cây cửu lý hương che ở trước người, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn chầm chằm Thanh Tuyết. "Thanh Tuyết, không thể." Bạch Lộ một phen giữ chặt Thanh Tuyết, âm thầm hướng nàng lắc đầu. Nơi này dù sao cũng là vương phủ, thanh tuyết chỉ là cái nha đầu, nếu nháo ra mạng người, vương phi cũng vô pháp phù hộ nàng. Bạch liên thấy thanh tuyết không hề tiến lên, lá gan lập tức lại lớn lên, nàng đắc ý mà một loát tóc mai, ánh mắt bê nghệ nói, Ừ, các người nếu tưởng chứng minh vương phi trong sạch, vậy mang chúng ta đi thần cảnh các ca, vương phi hiện tại nếu là ở thần cảnh trong các, ta bạch liên liền đem đầu chặt bỏ tới. Đi theo bạch liên phía sau này đó nữ nhân nhóm đều là sáng sớm đã bị bạch liên gọi tới, nói là có trò hay xem. Các nàng ở trong vương phủ nghẹn đến mức thực, đều là e sợ cho thiên hạ không loạn. Lập tức vừa nghe nghe vương phi thế nhưng cùng nam nhân khắc thông, tiêm, còn suốt đêm chạy trốn. Này đó các nữ nhân tức khắc một truyền mười mười truyền trăm, phần phật lập tức tới có gần bảy tám chục người. Đặc biệt là ở ngày hôm qua nhìn đến một ngưng trên cổ có xanh tím ấn ký kia mấy người phụ nhân thêm mắm thêm mối cổ suý, cùng với bạch liên như thế nói năng có khí phách thể thế hạ, này đó các nữ nhân đã tin bảy tám thành. Đúng vậy, thanh tuyết cô Đã có người nói như vậy, Tổng không phải tin đồn vô căn cứ, ngươi liền mang chúng ta đi thần cảnh cắt nhìn một cái, nếu Vương Phi ở, này lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Có người đề nghị, chính là, chính là lại cho chúng ta mấy cái lá gan, chúng ta cũng là không dám loạn bố trí Vương Phi. Là nha, chúng ta cũng tin tưởng Vương Phi không phải người như vậy, chính là bên ngoài người không tin A. Hiện tại chỉ cần chứng minh Vương Phi còn ở trong Vương Phủ, kia không phải thành. Nơi này lập tức vây quanh tám chục người lại là một đám đều ở khuyến khích muốn đi thần cảnh các. Thanh Tuyết cùng Bạch Lộ đều biết, nếu các nàng hiện tại cự tuyệt, vậy thật là đại biểu trong lòng có quỷ. Hai người trao đổi cái ánh mắt, cũng không ra tiếng, quay đầu liền đi. Bạch Liên cùng Tây Cửu Lý Hương liếm nhau, hai người đáy mắt đều lộ ra ngon độc. Mà còn lại các nữ nhân còn lại là một đám đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà theo ở phía sau. Ở các nàng xem ra, nếu hôm nay cái vương phi quả thực không ở thần cảnh các, kia chẳng phải là liền ngồi định rồi Vương Phi cùng người thông, tiêm tư buôn sự thật. Lui một bước tới nói, liền tính Vương Phi không có đi. Như vậy hôm nay xui xẻo cũng sẽ là Bạch Liên cùng cây cửu Lý Hương, cùng các nàng đó là một chút quan hệ đều không có. Bất quá, lúc này Bạch Liên cùng cây cửu Lý Hương trong lòng nhưng không như vậy cho rằng, các nàng hai người ngày hôm qua nửa đêm chính là tận mắt nhìn thấy đến Vương Phi dắt mã trộm từ cửa sau đi. Bằng không các nàng nào dám như vậy không màng tất cả mà chỉ trích Vương Phi. Mọi người nguyên bản ly thần cảnh các liền không xa, nay cũng mới đi rồi nửa chén trà nhỏ thời gian, đoàn người cũng đã tới rồi thần cảnh các ngoại. Lúc này cũng bất quá mới giờ mẹo quá nữa, Thái Dương cũng chưa ra tới, thần cảnh các nội y mắng. Lâm Ma Ma ở viện ngoại nhìn mấy cái tiểu nha hoàn vẩy nước quét nhà. Vừa thấy đến nhiều người như vậy xuất hiện tại đây, Lâm Ma Ma không khỏi ninh giữa mày, Thanh Tuyết Bạch Lộ, các ngươi đây là muốn làm gì? Ma Ma, liên tiểu thư bôi nhỏ vương phi cùng nam nhân thông, tiêm tư buôn. Một hai phải lại đây vừa thấy đến tụt cùng. Thanh tuyết Toán hận nói. Lâm ma ma vừa nghe lời này, mặt lập tức liền kéo xuống tới, liên tiểu thương, thỉnh ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bạch liên cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên là có chứng cứ mới có thể nói như vậy, đến nỗi có phải hay không bôi nhỏ, chỉ cần ngươi có thể kêu vương phi ra tới, kia tự nhiên có thể phân cái đến tụt cùng. Vương phi lại há là ngươi muốn gặp liền thấy. Lâm ma ma lạnh lùng nói. Ngươi không dám gọi vương phi ra tới. Đó là các ngươi trong lòng có quỷ Bạch Liên cười lạnh Đúng vậy, khiến cho chúng ta trông thấy Vương Phi đi Chúng nữ nhóm cũng ở mồm 5 miệng 10 nghị luật lên Đều câm miệng cho ta Lâm ma ma thấy những người đó nói càng ngày càng khó nghe sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi Ta đã làm người đi thỉnh Vương gia ca ca lại đây Ngươi hiện tại ngăn đón không cho chúng ta thấy Vương Phi Một hồi Vương gia ca ca tới Xem các ngươi có thể hay không ngăn được Bạch Liên thẳng thắn eo lưng Vẻ mặt cao ngạo mà nói nàng cảm thấy bị vạn chúng chú mục cảm giác thật sự thực hảo. Kỳ thật nàng sở dĩ sớm như vậy lại đây, chính là sợ thần cảnh các người được đến tiếng gió, sẽ tìm người giả trang phượng kinh loan cái kia tiểu tiết người. Thanh tuyết, các người hai cái đi xem vương phi tỉnh không. Lâm ma ma cũng biết nhiều người như vậy ở đây, nếu nàng tiếp tục đùn đẩy, như vậy không có việc gì cũng sẽ biến có việc. Cho nên nàng cũng liền ý bảo Thanh tuyết cùng Bạch lộ vào nhà. Bạch liên đắc ý mà nhìn Thanh tuyết bóng dáng biến mất, trong lòng là ngăn không được cao hứng kia cây cửu Lý Hương trong mắt càng là bắn ra ngon độc, trước mắt bao người, Thanh Tuyết đánh nàng kia một cái tát, làm nàng mặt mũi mất hết. Thu này, nàng nhất định phải báo. Thanh Tuyết cùng Bạch lộ vào nhà đã có một nén nhang thời gian, bên ngoài chờ mọi người thấy lâu như vậy hai người còn không co ra tới, không khỏi đều ở khe khẽ nói nhỏ. Như thế nào, tìm không thấy Vương Phi, hai cái nha đầu không dám ra tới. Bạch Liên trong lòng cũng càng thêm chắc chắn vượng kinh loan cái kia tiểu tiễn người khẳng định không ở thần cảnh trong các. Lâm ma ma nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, nàng xoay người vào phòng. Bạch Liên lập tức thét to phía sau này đó nữ nhân, cũng giải khai thủ vệ nha hoàn, đi vào. Sao lại thế này? Vương Phi đâu? Lâm ma ma thấy Thanh Tuyết cùng bạch lộ hai người sắc mặt không đúng, lập tức hỏi. Không, không ở trong phòng. Thanh Tuyết môi run dậy, vừa mới nàng vừa thấy đến trong phòng kia chỉnh tề đệm, trong lòng chính là lộ bộ trầm xuống. Nàng cùng bạch lộ cơ hồ tìm khắp thần cảnh cát, cũng không thấy được nhà mình tiểu thư thân ảnh. Nơi này không có người so nàng rõ ràng hơn, một ngưng sắc thật là cùng nhà nàng chủ nhân đã xảy ra không chính đáng quan hệ. Hơn nữa ngày hôm qua tiểu thư khác thường biểu hiện, cho nên Thanh Tuyết thật sự cũng tại hoài nghi, nhà mình tiểu thư có phải hay không thật sự rời đi. Ha ha, Vương Phi không ở, hiện tại xem các ngươi còn như thế nào giải thích. Bạch Liên tức khắc đắc ý mà cười ha ha. Vương Phi liền tính không ở trong phòng, cũng không đại biểu ngươi nói chính là sự thật. Lâm ma ma lạnh lùng nói, có phải hay không sự thật? Vậy chờ vương ra lại đây lại bình phán. Bạch Liên hiện tại cảm thấy đặc biệt hả giận, chỉ cần một hồi vương ra ca ca tới, nhất định là có thể tra ra phượng kinh loan cái kia tiểu tiễn mỗi người tận nhưng phu sự thật. Đến lúc đó, xem nàng cái này vương phi còn có thể hay không làm được thành. Sáng sớm, đây là đang làm gì? Bạch Liên đang đắc ý gian, đám người ngoại đống nhiên chuyển đến phủ công công thanh âm. Mọi người vội vàng về phía sau nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy rung sở ở mấy người vây quanh hạ lại đây. Bài kiến vương gia, chúng nữ vừa thấy đến dung sở, tức khắc mỗi người mặt phiếm đào hồng, é lệ ngượng ngùng mà quỷ xuống hành lễ. Vương gia ca ca, bạch liên càng là như con bướm nhào tới. Nàng hôm nay chính là rất sớm liền lên, tỉ mỉ giả dạng quá, chính là vì có thể làm vương gia ca ca nhìn đến nàng Mỹ lệ cùng thanh thuần. Dung sở tinh thần tựa hồ có điểm không tốt, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua bạch liên, bước chân chưa đỉnh, đi nhanh xuyên qua chúng nữ, vào thần cảnh các. Sao lại thế này? Dung sở xem định rồi Lâm Mama hỏi Vương gia Lâm Mama vừa muốn nói chuyện Bạch Liên đã rảnh trước mở miệng nàng một hơi mà đem chính mình phát hiện cùng với nhìn đến Vương Phi đêm qua chạy trốn còn giống như nay Vương Phi không ở thần cảnh các sự tình toàn bộ nói ra dứt lời nàng còn làm ra một bộ lã trả trực khóc bộ dáng Vương gia ca ca ngài không cần khổ sở giống Vương Phi như vậy nữ nhân đi rồi cũng hảo chỉ là Vương gia ca ca thanh danh phải bị liên lụy nga. Nguyên lai like liên nhi ngươi như vậy quan tâm bổn vương thanh danh. Dung sở nghe vậy, lại là ý vị thâm trường mà nhìn bạch liên. Bạch liên không nghe ra tới dung sở lời nói lạnh leo, nàng còn tưởng rằng dung sở là ở khét nàng, lập tức thẹn thùng cười nói, liên nhi một lòng đều ở vương ra ca ca trên người, làm như vậy, tự nhiên là hẳn là. Vậy ngươi nói, bổn vương nên như thế nào xử trí vương phi đâu? Dung sở cười như không cười hỏi. Giống như vậy ai cũng có thể làm chồng, thủy. Tính Dương Hoa nữ nhân đương nhiên hẳn là trong lồng heo trầm giang. Bạch Liên giận dữ nói: Ngươi, ngươi căm muộn. Thanh Tuyết thấy Bạch Liên thế nhưng thêm mắm thêm muối hướng dung sở cáo trạng, tức khắc tức giận đến tay đều ở run. Nếu không phải Bạch lộ lôi kéo nàng, nàng sợ không phải muốn sông lên đi nhất kiếm giết Bạch Liên. Trong lồng heo trầm giang dung sở vứt cằm, mắt phượng lại là liếc hướng đám người ở ngoài. Ân, nay vẫn là nhẹ, dựa theo Vương Phi loại này phẩm tính, vốn dĩ hẳn là muốn kỵ một lửa dạ phố kia cây cửu Lý Hương cũng ở một bên giúp thanh nói. Bạch Liên cùng cây cửu Lý Hương chính nói được cao hứng, hai người phản phất đều đã nhìn đến vượng kinh loan cái kia tiểu tiễn người bị tám hết dạo phố xuất sắc trường hợp. Còn lại này đó nữ nhân nhóm thấy Bạch Liên đem Vương Phi nói thành như vậy, Vương gia cũng không trở mặt, tức khác một đám đều kích động. Xem ra Vương Phi cùng người thông, tiêm sự là ván đã đóng thuyền, Vương gia nhất định cũng đã phát hiện. Chính là à, ngày hôm qua Vương gia trở về, Vương Phi như vậy kinh hoàng. Rõ ràng chính là trột dạ biểu hiện. Xem ra, Vương Gia cũng là cố ý muốn xử lý Vương Phi. Chúng nữ nhất thời cũng đi theo hát đệm, đều bắt đầu cỡ trách khởi Vương Phi không phải. Chỉ một thoáng, này chỗ thần cảnh các giống như là biến thành chợ bán thức ăn, tiêu loạn một mảnh. Thanh tuyết cùng bạch lộ mấy người tức giận đến đều sắc khóc. Cố tình các nàng nhìn Vương Gia giống như còn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như một chút đều không để bụng Vương Phi bị người ta nói đến như vậy khó nghe, càng là làm mấy người lại tức lại cấp. Dung sở khỏe môi vẫn luôn câu lấy đạm mạc cười, bất quá không có người phát hiện, hắn ấy mắt lạnh leo đã là lạnh như băng thượng huyền nguyệt. Liên ở chúng nữ nhóm dịu dít, nghĩ mọi cách hướng một ngưng trên người bắt nước bẩn hết sức, thình lình, mọi người bên thai đột nhiên vang lên một tiếng hét to. Ngoa tàu, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là hẻo lổ kỳ tì. Cô nãi nãi nhưng thật ra muốn nhìn một cái, ai dám đem lão tử trầm giang, còn kỵ một lửa dạo phố. Thanh tuyết, các ngươi còn thất thần làm gì? còn không đi lên đem kia hai cái không biết xấu hổ cấp lao tử bắt lại một ngưng thật sự nghe không nổi nữa nàng từ đám người sau ẩn thân trôi vọt ra hùng hổ luốt tay háo sông lên liền bạch bạch bạch liên tiếp quăng bạch liên mấy cái cái tác nàng thiên mau lượng khi mới trở về chỉ là nhất thời ngủ không được liền đi ra ngoài đi một chút không nghĩ tới một hồi tới liền nghe thấy đóa bạch liên hoa ở chỗ này phỉ báng nàng nguyên bản một ngưng là tưởng thiên thân bất đắc dĩ khi đó dung sở tới rồi nàng nhất thời trốn dạ, liền trốn đến đám người sau Muốn nhìn một chút dung sở sẽ có phản ứng gì? Bất quá này vừa thấy, nàng nhưng thật ra nổi giận. Dung sở thứ này thế nhưng mặc kệ này không biết xấu hổ bạch liên hoa ở kia phỉ bán nàng. Một câu đều không giúp nàng nói. Hơn nữa kia bạch liên hoa cùng này đó nữ nhân càng nói càng quá đáng. Thế nhưng liền nàng ngủ quá mấy nam nhân đều biên ra tới. Một ngưng lập tức khí hôn đầu, bất chấp tất cả liền vọt ra. tiểu thư, vương phi, thanh tuyết đám người vừa thấy đến một ngưng xuất hiện, tức khắc kinh hỉ đàn sen. Bạch liên bị đánh ngốc, ngã trên mặt đất, gương mặt xưng đến lao cao, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra cây cửu lý hương hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, cả người phát run, một bộ gặp quỷ biểu tình. Còn có những cái đó vừa mới nói miệng nhiệt hậu viện các nữ nhân, kia đầu lưỡi đều đương trường bị tạp ở trong cổ họng. Thất thần làm gì, cho ta đem này đó nữ nhân đều trói lại. Một ngưng tâm tình không tốt, đang lo không có phát tiết con đường, này đó đưa tới cửa làm nàng ngược, nàng tự nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Là, thanh tuyết cùng bạch lộ mặt lộ vẻ vui mừng, hai người đều là có võ công bằng thân, cũng không biết từ nào lấy dây thừng. Bất quá một lát, chỉ thấy thần cảnh cắt trong viện ngoài viện tứ tung ngang dọc nơi nơi đều là đôi tay bị trói ở sau người nữ nhân. Từng cái và miệng, một ngưng ra lệnh một tiếng, thanh tuyết cùng bạch lộ cùng với lam xương đều là cầm ván kẹp, xông lên đi liền bắt đầu bùm bùm chịu lên. Này đó nữ nhân nhóm nào biết một ngưng sẽ đột nhiên lao tới, liền cãi lại cơ hội đều không cho các nàng, liền bắt đầu hành hình trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi hô đau thanh tiếng khóc không dứt bên hai vương gia, vương gia cứu mạng bạch liên lúc này đã tỉnh qua thần tới nàng vừa thấy tình cảnh này tức khắc giận tới rồi cực điểm vương gia ca ca ngài liền chịu đựng cái này dâm phụ ở chỗ này làm sàng làm bậy phá hư ngươi thanh danh sao dung sở lại là mày cũng chưa nhăn một chút áo rộng tay dài đứng ở trong gió khí định thần nhàn giống như trước mặt không phải nhất phái quỷ khóc sói gào nữ nhân mà là ngàn dặm hà điển vạn dặm non sông Hơn nữa hắn nhìn về phía một ngưng trong ánh mắt, rõ ràng lộ ra che giấu không được ý cười. Mẹ ngươi mới là dâm phụ, ngươi cả nhà đều là dâm phụ. Một ngưng xoay eo, đoạt quá bạch lộ trong tay bản tử, chỉ vào bạch liên chính là một bản tử trừ qua đi. Bạch liên hoa ta nhẫn ngươi thật lâu, hôm nay ta liền phải làm ngươi nhìn một cái, dám bố trí ta, sẽ có cái gì kết cục Ngươi, rõ ràng là ngươi làm không thể gặp quang sự, ngươi dám không dám làm vương ra ca ca nhìn xem ngươi cánh tay. Bạch Liên vội vàng sau này thối lui, một bên trốn, một bên kêu sợ hãi. Ta vì mau muốn cho hắn xem ta cánh tay. Một ngưng đuổi theo Bạch Liên đánh. Ngươi, ngươi không dám, bởi vì ngươi cánh tay thượng có nam nhân lưu lại dấu hôn. Vương ra ca ca, nàng cho ngươi đổi nón xanh, cùng nam nhân thông, tiêm, ngươi như thế nào có thể chịu đựng? Bạch Liên hôm nay là hoàn toàn bất cứ giá nào, nàng chính là muốn cho phượng kinh loan cái này tiểu tiễn tiếng người danh hôn đột, chết không có chỗ trôn. Hảo. Ta cho ngươi xem. Một ngưng lạnh mặt, nàng đột nhiên một vén tay háo, lộ ra ngó sen cánh tay, ngươi cấp côn mãi mãi xem trọng. Bạch Liên vừa thấy đến một ngưng lộ ra cánh tay, trong lòng tức khắc kích động lên, nàng vội vàng thấu đi lên, vừa định chỉ ra nàng ngày hôm qua nhìn đến xanh tím. Nhưng mà đương nàng tập trung nhìn vào, lại thấy trước mắt cánh tay chân bóng như ngọc, thế nhưng so ngó sen còn muốn lột Nàng tìm nửa ngày, liền cái điểm đen cũng chưa phát hiện. Này, chuyện này không có khả năng. Bạch Liên luôn cuống. Những cái đó xanh tím sắt chính là phượng kinh loan cùng người thông, tiêm chứng cứ, theo lý thuyết, trong vòng một ngày, không có khả năng chút hết. Như thế nào sẽ không có? Bạch liên ý đổ lại để sắt vào một chút đi xem, một ngưng làm sao làm bạch liên chạm vào nàng, lập tức một cánh tay liền kén qua đi. À, bạch liên đầu một ngưỡng, cả người đều sau này đảo đi, nguyên bản tiểu xảo xinh đẹp cảm thế nhưng trực tiếp bị đánh chặt khớp. Vương ra, vương ra, ngài liền mặc kệ vương phi như vậy đánh người sao? Diêu nô thị vốn cũng giấu ở trong đám người, lúc này vừa thấy Bạch Liên bị đánh bất tỉnh, cũng là nhịn không được vào ra. Nô thị ôm chặt Bạch Liên, liên đối với Dung Sở khóc lóc kể lể nói, liền tính Liên Nhi nói không đúng, Vương phi giao huấn nàng một đốn liền hảo, như thế nào có thể đem người đánh bất tỉnh a. Vương gia, ngài liền không quản quản Vương phi. Nay Nô thị từ trước đến nay đều ỷ vào chính mình với Dung Sở có ân, nói chuyện đều là không mang theo kính ý, lúc này nhìn đến chính mình bảo bối nữa nhi chịu tội, Nàng thế nhưng chỉ trích khởi dung sở tới. nay vương phủ hậu viện đều là về vương phi quản buồn vương không tiện nhúng tay. Dung sở mày cũng chưa động một chút, đôi tay phụ ở sau người, thập phần tự nhiên mà nói. Những cái đó còn không có bị đánh các nữ nhân muốn đang trông cậy vào vương ra nhìn đến vương phi như vậy kiêu ngạo, sẽ mở miệng răn dạy một đốn. Nhưng các nàng lại không nghĩ rằng vương ra thế nhưng nói hậu viện sự hắn không nhúng tay, ý tứ này chẳng phải là nói hôm nay vương phi liền tính hạ lệnh giết các nàng, vương ra cũng mặc kệ. Chúng nữ nhóm trong lòng nhất thời đều tuyệt vọng lên, các nàng đều bị đều ở trong lòng đau mắng khởi bạch liên tới. Đều là cái này thai hòa tình, nói cái gì nắm giữ Vương Phi cùng người thông, tiêm chứng cứ, lại làm mai mắt thấy đến Vương Phi tối hôm qua cùng nam nhân cùng nhau chạy trốn. Các nàng lúc này mới tin tưởng nàng. Chúng nữ môn tức khắc đều khóc lên. Chính là Vương gia, liên nhi sẽ không không duyên cớ nói Vương Phi cùng người thông, tiêm, Vương gia ngải liền không trai cha tra sao. Nô thị kêu lên. Bổn vương tin tưởng vương phi tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi buồn vương sự. Dung sở một trọn mày kiếm, mãn mục nhu tình mà nhìn phía một ngưng. Một ngưng buồn nôn mà dùng mình một cái, lại là trột dạ mà cúi đầu, không dám nhìn dung sở đôi mắt. Dung sở hơi hơi mỉm cười, không biết vương phi tính toán như thế nào xử trí các nàng. Dung sở lời này vừa nói ra, chúng nữ nhóm tức khắc gan tính lại, tất cả đều mắt trông mong nhìn một ngưng. Trong vương phủ không lưu lưới dài người, các người hôm nay ở chỗ này bố trí ta sự tiểu Vạn nhất ngày nào đó đem vương ra quan trọng quân báo để lộ, chẳng phải là muốn hãm vương ra vì thông đồng với địch tội lớn. Một ngưng tay nhỏ vung lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên buồn phi quyết định, đem các ngươi các vả miệng mười hạ, lấy cảnh báo giới. Hiện tại, mỗi người có thể đi phòng thu chi lánh 100 lượng bạc, tất cả đều thu thập tay mải cút xéo cho ta. Không cần, ta không đi. Một ngưng giọng nói còn không có rơi xuống, liền có người bắt đầu hô thiên thưởng điệu kêu dên lên. Này đó nữ nhân cơ bản đều là hoàng đế ban thưởng cấp dung sở, vào vương phủ, tuy rằng không được vương ra hạnh, nhưng cơm ngon rượu say, lăng la tơ lũa trước nay liền không ít các nàng. Hơn nữa các nàng đều bị ôm hy vọng, chờ dung sở khi nào có thể nhìn đến các nàng, như vậy các nàng nhưng không phải có thể một sớm bay lên chi đầu. Cho nên lúc này vừa nghe vương phi thế nhưng muốn đuổi các nàng ra phủ, này đó nữ nhân tức khắc cảm giác thiên đều sụp. Cho các ngươi một ngày thời gian, đêm nay nếu các ngươi còn ở trong vương phủ vậy một cây châm đều không được mang ra vương phủ một ngương ánh mắt lạnh lùng sệt qua chúng nữ chúng nữ nhóm hai mặt nhìn nhau các nàng lại nhìn về phía dung sở lại thấy hắn chỉ là cười ngâm ngâm nhìn vương phi căn bản một chút phản đối ý tứ đều không có trầm mặc nhưng mà cũng bất quá trong chớp mắt đã có người bỏ dậy nghiêng ngả lảo đảo hướng hậu viện chạy tới có một thì có hai này đó nữ nhân ở trong vương phủ lục đục với nho quán tự nhiên cũng minh bạch vương gia đối với các nàng vô tình hiện giờ nếu vương phi đều lên tiếng Lại lưu lại đi, nói không chừng thật sự sẽ rơi vào mất cả người lẫn của kết cục. Còn không bằng cầm các nàng tích góp tài phú, lãnh bạc gia phủ, thừa dịp tuổi trẻ, có lẽ còn có thể gả đến phu quân. Chỉ khoảng nửa khắc, vừa mới còn kín người hết chỗ thần cảnh các trong viện, đã đi được sạch sẽ. Đương nhiên, trừ bỏ kia hôn mê qua đi, đi không được bạch liên, cùng với muốn chạy lại bị thanh tuyết một chân đá trở về cây cửu Lý Hương. Vương ra, ta, ta chính là đối ngài có ân, ngài không thể đuổi ta đi. Nô thị thấy một ngưng nhìn chằm chằm nàng, không khỏi khẩn trương lên. Hai trăm linh một buồn vương liền thích ngươi không ổn nu, canh hai. Ai nói ta muốn đuổi ngươi đi rồi. Nô thị tiếng nói vừa dứt, một ngưng lập tức cười giữ tận chiều nàng đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nô thị vừa nghe sẽ không đuổi nàng đi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó đương nàng nhìn đến một ngưng kia lanh đến đến xương đôi mắt cũng không có hảo ý cười khi, trong lòng lại đánh cái đột. Vừa mới liên tiểu thư chính là nói nếu vương phi ở trong phủ. Nàng muốn đem đầu chặt bỏ tới Thanh tuyết cùng bạch lộ đem nô thị bao quanh vây quanh Trên cao nhìn xuống nói Liên nhi nàng đó là nói giỡn Nô thị cười nịnh nọt, cứng đờ nói Liên nhi nàng tính tình đơn thuần Không lựa lời, vương phi ngài đại nhân đại lượng liền vòng qua nàng đi Vương ra trước mặt há tha cho người nói giỡn Một ngưng đông nhiên quát lạnh một tiếng Quay đầu nhìn về phía dung sở Vương ra, ngài nói Rốt cuộc nên như thế nào xử trí ngài vị này đơn thuần bạch liên muội mội đâu Một ngưng nói đến muội muội hai chữ, còn riêng cắn răng tăng thêm ngữ khí. Dung sở mày kiếm một trọn mắt phượng quét một ngưng liếc mắt một cái, cười ngâm ngâm nói, kia tự nhiên là muốn cắt đầu lưới, đuổi ra vương phủ, xung quân tiện tịch. Một ngưng vừa nghe dung sở lời này, tức khắc ở trong lòng thầm tê, hảo tàn nhẫn. Nàng nguyên nghĩ, cũng chính là đem bạch liền đánh một đốn, làm nàng cùng nô thị cùng nhau cút đi. Lại chưa từng nghĩ đến dung sở thế nhưng còn muốn cắt lưới. Quả nhiên độc nhất yêu nghiệt tâm. Vương gia ca ca, không cần không cần a. Liên Nhi biết sai rồi, vương gia ca ca tha Liên Nhi lúc này đây đi. Bạch Liên đã sớm tỉnh lại, chỉ là xem tình thế không đúng, vì thế vẫn luôn ở trong hôn. Lúc này nghe nói dung sở thế nhưng muốn đem nàng cắt lưỡi, còn muốn nhập tiện tịch, tức khắc cả kinh nàng nhảy dựng dựng lên, phát gục ở dung sở dưới chân, lắp bắp khóc lên. "Vương gia, vương gia ngài không thể như vậy, lão thân chính là đối với ngươi có ân, năm đó nếu không phải lão thân, ngươi đã sớm đói chết ở vạn hoa lâu." Nô thị cũng quỳ hành lại đây, kinh giận đan sẽ nói, ngươi cũng không thể trở mặt không biết người A. Đúng vậy, vương gia ca ca, ngài không thể qua cầu rút vắn A. Bạch liên như là bắt được hy vọng, vội vàng phụ họa, nàng cầm chắc ớp, đau đến nước mắt đều chảy xuống dưới, nói chuyện cũng không rõ ràng lắm. Chật chật chật, một ngưng nhịn không được ở trong lòng lắc lắc đầu, nhìn về phía bạch liên cùng nô thị trong mắt đều mang theo thương hại. Này hai cái ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết phàm là thượng vị giả? Nhất căm hận chính là đã từng rèm pha hoặc là gặp nạn khi thê thảm bị người lăn qua lộn lại lấy ra tới nói sao. Nô thị nhiều năm như vậy ở trong vương phủ tác vai tắc phúc, dung sở đối nàng đã xem như tận tình tận nghĩa. Nếu là thức thời, được tiền tài cùng tôn kính, tiên phận gia phủ đi mua một chỗ tòa nhà, cấp bạch liên tìm cái hảo nhà chồng, cuộc sống này khẳng định so với người bình thường ra quá hảo. Chính là này nô thị cùng bạch liên hiệp thân để báo, thế nhưng còn vọng tưởng làm bạch liên làm chất phi. Thật là buồn cười. Hơn nữa đều tới rồi loại này thời điểm, nô thị cùng Bạch Liên còn nhận không rõ chẳng huống thế nhưng chỉ trích khởi dung sở trở mặt không biết người. Mục ngưng đều nhịn không được vì hai người kia chỉ số thông minh số ruột. Quả nhiên, dung sở được nghe nô thị cùng Bạch Liên nói sau, kia quanh thân hơi thở thoáng chốc lạnh xuống dưới. hắn tay háo rộng phất một cái, cũng không xem hai người, mà là trực tiếp đối phổ công công nói, tiểu phổ tử, buồn vương từ đây không tương tái kiến này hai người. Là Vương ra Phổ công công không người lĩnh mệnh, chỉ thấy hắn hít mắt, vung tay lên, lập tức có vài tên ăn mặc màu làm quần áo thái giám xuất hiện. Mang đi. Phổ công công nhìn về phía Ngô Thị cùng bạch liên ánh mắt đã lanh đến không mang theo một tia độ ấm, phản phất là đang nhìn hai cái người chết. Không, không cần, vương ra, Nô Thị biết sai rồi, cầu vương ra buông tha Nô Thị. Vương Phi cứu mạng. Ngô Thị thấy tư lễ dám người tới kéo nàng, lúc này mới hoảng loạn lên, nàng liều mạng ôm chặt một bên môn trụ, chết sống cũng không đi. Một ngưng ở một bên cao cằm. Này Nô Thị cùng Bạch Liên bố trí khởi nàng khi, chính là không chút nào hàm hồ, hiện tại Dung Sở muốn sát các nàng, các nàng nhưng thật ra còn có mặt mũi tới cầu nàng. Nếu nàng không có nghe giảng mục Trần nói trở về, hôm nay việc này đã có thể thật sự nhau lớn. Nói không chừng toàn đế đô thành người đều sẽ biết cung vương phi cho người. Cũng quái Bạch Liên cùng Nô Thị quá xuẩn, liền tính biết nàng cho người, cũng nên trộm nói cho Dung Sở, làm Dung Sở tới xử lý. Các nàng như vậy giống chống khua chiêng mà làn truyền đi ra ngoài, xác thật là có thể làm nàng thanh danh quét rác, nhưng cũng sẽ làm dung sở mặt mũi đại thất. Hơn nữa này hai người lặp lại đem cao quý vương ra đã từng thiếu chút nữa đói chết ở hoa lâu sự đặt ở ngoài miệng. Cho nên dung sở chắc là đã sớm đối như vậy không biết nặng nhẹ hai người động sát tâm. Tiểu thư, này còn có cái tiện nhân. Này há mồm không sạch sẽ, rứt khoát xé nàng. Thanh tuyết thấy tư lệ dám người kéo đi rồi ngô thị cùng bạch liền. Nàng một chân đem cây cửu lý hương cấp đá đi ra ngoài. Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng à, đều là liên tiểu thư phân phó nô tỳ làm, nô tỳ cái gì cũng không biết. Cây cửu lý hương run đến giống trong gió lá rụng, đầy mặt mồ hôi, trắng bệnh như quỷ. Vương ra, nhà đầu này nguyên lai là ngươi vương phủ người, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Một ngưng vừa mới phát tiết một hồi, hiện tại toàn thân thoải mái, trong lòng bị đẻ nén cũng tan không ít, nàng nhưng thật ra có điểm còn đốn. Cấu kết người ngoài bôi nhỏ vương phi kéo xuống đi loạn côn đánh chết, dung sở nhẹ nhàng bâng cơ một câu, trực tiếp làm cây cửu lý hương trợn trắng mắt, sợ tới mức đai trong quần. mấy cái tiểu thái dám đi lên, nhanh chóng đem cây cửu lý hương kéo đi rồi. rất xa, trần quản gia chạy tới, vương ra, hậu viện phu nhân nói phụng vương phi mệnh lệnh, yếu lĩnh một trăm lượng, ân, làm các nàng lãnh bạc, chạy nhanh lăn. dung sở đánh gãy trần quản gia nói, hắn thấy một ngưng vào phòng, vì thế cũng đi theo đi vào. trần quản gia không khỏi lau mồ hôi. Trên đường đã có người nói cho hắn vừa mới phát sinh sự. Nhưng hắn vẫn là muốn xin chỉ thị một chút vương gia. Bất quá nhìn vương gia bộ dáng, hẳn là đối này đó nữ nhân nhóm phiền chán tổ đỉnh. Đi rồi cũng hảo, đi rồi này hậu viện liền thanh tịnh. Mục ngưng vào nhà sau, đang chuẩn bị ngủ một hồi, đồng nhiên cảm giác được phía sau áp lực đánh lút lại. Nàng còn không có tới kịp né tránh, cũng đã bị người ôm vào trong lòng. Buồn điểu, lần sau ít nói thô tục, một chút đều không ôn nu. Dung sở nóng cháy hơi thở nhào vào một ngưng bên hai, năng nàng cả người một run run, vội vàng vặn eo muốn tránh thoát, vương ra muốn ôn nu, đi tìm bạch liên hoa. Một ngưng đối mặt dung sở khi, vẫn là có chút trọc dạ. Nàng cũng không biết hắn có hay không tin bạch liên nói những lời này đó. Hơn nữa một ngưng cảm thấy liền bạch liên đều có thể nhìn ra tới nàng ngày hôm qua khắc thường, tâm tư nhạy bén như dung sở, không có khả năng nhìn không ra tới. Cho nên một ngưng lúc này tâm tình cũng thật chính là trong lòng run sợ. Tránh một chút không tránh thoát, nàng cũng không dám động, liền như vậy túi đầu không hé răng. Nô, no, bổn vương vẫn là cảm thấy càng thích không ôn nhu bổn điểu ngươi. Dung sở cười ngâm ngâm nói. Một ngưng vô ngữ. Ngươi đêm qua có phải hay không đi ra ngoài? Dung sở đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào? Một ngưng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, nàng vội vàng cắn răng, nhịn xuống kia chưa bật thuốc lên nói. bổn vương nhìn ngươi trên tóc có giọt xương, dây thượng còn có đất. Ngươi đây là ở trong hoa viên quá đêm sao. Dung sở dường như không phát hiện một ngưng kia đột nhiên cứng đờ thân thể, hắn ôm lấy nàng ngồi xuống. Rồi tay ve đi nàng trên tóc một mảnh thảo diệp, mặt mày ôn nhu mà nói. Một ngưng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai hắn là nói nàng đi hoa viên sự, nàng còn tưởng rằng bị hắn biết nàng suốt đêm trốn chạy sự đâu. Như vậy xem ra, dung sở hẳn là không biết nàng cùng giản mục chân thông, tiêm sự, nếu không hắn sao có thể như vậy bình tĩnh. Ân, mấy ngày nay tâm tình không tốt. Ban đêm ngủ không được, liền đi trong hoa viên đi một chút. Một ngưng nghĩ nghĩ, quyết định theo dung sở nói. Nàng như vậy cũng không tính nói dối, nàng xác thật là ngủ không được mới đi hoa viên. Tâm tình không tốt sao dung sở nheo nheo mắt. Vương ra, ta muốn ngủ. Một ngưng cảm thấy ở nàng cùng giản mục trần phát sinh như vậy xong việc. Nàng lại cùng dung sở như vậy thân mật mà ngồi cùng nhau, làm nàng trong lòng sẽ sinh ra một loại quái dị cảm giác. Hơn nữa nàng còn cảm thấy phi thường ấy nấy thế cho nên nói chuyện thanh âm đều không tự giác mà trở nên ôn u hảo chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói dung sở đảo cũng chưa nói cái gì hắn nhẹ nhàng xoa xoa một ngương gương mặt cảm giác được thiếu nữ bị hắn đụng chạm sau thân thể mềm mại run rẩy hắn trong ánh mắt có mạc danh quang sệt qua đợi cho nhìn đến thiếu nữ nằm ở thượng hô hấp thanh thiển dung sở mới vừa rồi đi ra ngoài trong phòng một ngương đôi mắt lại một chút mở điểm sơn dường như mắt đen dạng điểm điểm ánh sáng nhạt thật lâu sau nàng thở dài một tiếng Hai cái nam nhân, cái này kêu nàng làm sao bây giờ đâu. Vương ra. Dung sở ra tới sau, phổ công công đã bên ngoài chờ chứ. Chiều. Dung sở khoanh tay đi trước, áo rộng tay dài ở sáng sớm trong gió tung bay. Là, vương ra sở liệu không tồi, lúc trước kia năm cái vương phi chết đều cùng ngô thị có quan hệ. Theo ngô thị nói, nàng cũng là chịu người chi mệnh hành sự, sấn người chưa chuẩn bị, ở kia năm cái vương phi cơm canh hạ đầu. Phổ công công một năm một mười mà bẩm báo. Người nào. Dung sở như mày. Nô thị nói người nọ mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ, thanh ấm nghe không ra nam nữ, chỉ nhìn ra tới thực gầy, không phải quá cao. Phổ công công nói. Dung sở nghe tiếng trầm mặc. Vương ra, nô thị nói kia viên Xuân Phong độ chính là người nọ cho nàng. Phổ công công lại bổ sung một câu. Đi, đi theo hôm nay ra phủ này đó nữ nhân, ngươi biết nên làm như thế nào. Dung sở nhàn nhạt gật đầu. Là, vương ra. Phổ công công trong lòng dùng mình. Hắn tự nhiên biết hậu viện này đó nữ nhân không đơn giản, liền tính vương ra không hạ lệnh, hắn cũng sớm bảo người theo sau. Vương ra, diệt trừ hôm nay ra phủ, hậu viện còn có 18 vị phu nhân. Phổ công công rất lời, đem một phần danh sách giao cho dung sở. Dung sở nhìn lướt qua, trong mắt một cái chớp mắt trầm lạnh lẽo. Hắn này vương phủ từ kiến thành kia một ngày khởi, lão hoàng đế liền không ngừng ban thưởng hắn mỹ nhân, hắn cũng vẫn luôn ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều thu. Bất quá sau lại lão hoàng đế cho hắn phong vương phi lại là tới một cái chết một cái. Hắn vẫn luôn cho rằng này đó nữ nhân là lão hoàng đế lộng chết, cố ý tới cách hướng hắn, bất quá hiển nhiên hắn tưởng sai rồi. Cũng là kia một ngày một ngưng cho hắn kia viên thổ hào đại nhân từ ngô thị nơi đó trộm tới xuân phong độ, làm dung sở kinh giác, có lẽ này ám hạ độc thủ người, vẫn luôn là trong vương phủ người. Cho nên hắn mới hoài nghi thượng ngô thị cùng bạch liên. Chỉ là dung sở lại cũng không rõ. Nô thị từng bước từng bước hạ độc hại chết những cái đó vương phi, đến tột cùng ra sao dụng ý. Cái kia sai xử nô thị làm như vậy người, lại đến tột cùng là ai. Hại chết này đó nữ nhân, với bọn họ lại có chỗ tốt gì. Mục ngưng một giấc này vẫn luôn ngủ đến trưa, nàng là bị ác mộng bừng tỉnh. Hơn nữa vừa tỉnh tới, mục ngưng lại đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nàng quên dặn dò thổ hào đại nhân đừng đi nói cho nó ra chủ tử đêm qua phát sinh sự. Như vậy tưởng tượng, mục ngưng tức khắc luôn cuống. Thanh tuyết bạch lộ nàng chóng lên giày liền xông ra ngoài thổ hào ở đâu chi chi chi thổ hào đại nhân chính chân sâu đứng thẳng đứng ở trên bàn làm thanh tuyết cho nó đo kích cỡ đại nhân nó gần nhất không cẩn thận lại trường phi điểm quần áo lại đến một lần nữa làm cho nên vừa nghe đến một ngưng ở tìm nó thổ hào đại nhân lập tức quay đầu ý bảo thanh tuyết người trước đi ra ngoài một ngưng xông lên đi tóm được thổ hào đại nhân liền hỏi người có hay không nói cho nhà người chủ tử đem qua sự Nhà ngươi chủ tử không biết ta đem qua chạy trốn đi." Thổ Hào đại nhân oai đầu to, mắt lục quay tròn vừa chuyển, nghĩ nghĩ, nhất thời cũng không biết lắc đầu hảo vẫn là gật đầu hảo. Lại nói tiếp, đại nhân nó xác thật không cùng chủ tử nói cái gì, cho nên Thổ Hào đại nhân cũng liền lắc lắc đầu to, ý bảo một ngưng, nó không có càng chủ tử nói cái gì. Vậy là tốt rồi. Một ngưng treo cao tâm tức khắc buông xuống. Nàng cũng thật sợ Thổ Hào đại nhân sẽ đi mật báo. Cái gì hảo? Một ngưng vừa dứt lời, Dung sở vào được, mục ngưng chạy nhanh cơm miệng. Dung sở nhìn nhìn thổ hào đại nhân. Tiểu hồ ly ánh mắt lập lòe, hướng hắn chi chi hai tiếng. Dung sở nhìn về phía mục ngưng trong ánh mắt lập tức mang theo cười, đi thôi. Đi đâu? Mục ngưng nghi hoặc. Trung châu. Dung sở mỉm cười, ngươi không phải nói gần nhất tâm tình không hào sao. Mang ngươi đi ra ngoài giải sầu. Hai trăm linh hai hình ảnh quá mỹ ta không dám nhìn. 2. Giữa mùa thu thời tiết, cuối thu mát mẻ trạng vạng đi thông trung châu trên con đạo xa xa sử tới mấy chiếc xe ngựa mười mấy tên hoa lệ màu đen áo choàng cổ áo thêu yêu màu đỏ mạn châu xa hoa mang nửa mặt thiết diện mặt nạ nam tử cao lớn cưỡi ngựa hộ vệ tả hưu vó ngựa lên đến, đến đều nhịp trừ bỏ này đó hắc y lìa nam tử mặt sau mấy chiếc trên xe ngựa đánh xe đều là người mặc màu lam thái giám phục chế thanh tú thiếu niên xe ngựa hoa lệ thị vệ nghiêm ngặt đều bị trương hiển chủ nhân tôn quý thân phận dọc theo đường đi chỉ nghe được lộc cục bánh xe thành cùng tiếng vó ngựa hỗn tạp ở bên nhau, lại không nghe thấy nửa điểm tiếng người. xe ngựa mỗi ngừng một chỗ, tuy rằng các ba tánh cũng không biết trong xe ngựa ngồi chính là ai, nhưng bọn hắn quang xem này phân lệnh băng khí thế cường đại, cũng đã tránh còn không kịp. sợ chính mình quấy nhiễu kia xe ngựa chủ nhân, do đó đưa tới mầm tai họa. liền ở xe ngựa sắp đến Trung Châu thành hết sức, bên đường các ba tánh đột nhiên nghe được từ trung ương nhất kia chiếc nhìn qua nhất hoa lệ trên xe ngựa truyền đến một đạo nữ tử hét to thanh. Dung sở ngươi đại gia, ngươi còn dám đối lão nương động tay động chân, lão nương đối với ngươi không khách khí. Ngay sau đó có thạch thượng thanh tuyển dễ nghe giọng nam vang lên, hảo nha, hảo nha. Bùn điều ngươi mau tới đối bổn vương không khách khí. Ở giữa còn trộn lẫn giống như lão thử không biết tên sinh vật chi chi tiếng tê ớ, như là ở phất cờ hò reo giống nhau vui mừng khôn siết. Nguyên bản qua đường các bá cánh cũng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy này trên xe ngựa người tất nhiên phi phú tức quý, nhưng mà đường xe ngựa rời xa. Lại có người đột nhiên phản ứng lại đây. Dung sở, này không phải đường kim nhiếp chính vương, cũng chính là cung vương điện hạ tên huy sao. Chẳng lẽ vừa mới trên xe ngựa chính là. Các ba cánh lòng tràn đầy vội vàng mà ngẩn đầu đi xem, muốn nghiệm chứng chính mình trong lòng suy nghĩ có phải hay không thật sự. Chính là nào còn có kia hoa lệ đoàn xe bóng dáng. Lúc đó, trên xe ngựa. Dung sở, ngươi đủ rồi. Một ngưng băng một chút xóa sạch dung sở rồi hướng nàng ngực móc đuốt, vẻ mặt toán khí. Sắc mặt tối tăm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, dung sở nửa dựa vào giường nệm thượng, một bàn tay còn cầm thư. đối với chính mình vừa mới xuất kỳ bất ý đánh lén lại bị một ngưng chụp bay, hắn cũng không tức giận, thuận tay khắp một phen thiếu nữ kia nhuyễn nhuyễn nộn nộn cánh tay. sau đó nghiêng mắt cười mễ mễ mà nhìn một ngưng, buồn điểu, gọi ca ca, lao yêu quái, một ngưng một cái xem thường bắn xuyên qua, thật không oan. dung sở biễu môi, lao yêu quái, một ngưng chừng hắn, xấu đã chết. Dung sở dối tay lại đi véo một ngưng phấn đô đô gương mặt. Lao yêu quái, ngươi còn dám miết ta mặt, ta đối với ngươi không khách khí. Một ngưng tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng lại lần nữa bang một chút vô rất dung sở kia đáng giận mong đốt, vẻ mặt đằng đằng sát khí mà nhìn chầm chầm hắn. Ngay vậy, dung sở lập tức hướng trên giường một nằm, một tay chi mặt, một bên còn triều một ngưng vứt cái mị nhãn, phong tao mà vô vô chính mình ngực, nói, mau tới nhà. Buồn điều ngươi đều những lời này đều nói mấy trăm lần. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Buồn điểu, mau tới đối ta không khách khí nha. Một ngưng một khuôn mặt tức khắc bá một chút liền biến thành. Chỉ thấy nàng ánh mắt hung tàn mà trừng mắt dung sở kia trương thiếu đánh mặt, cái chán gân xanh đang ở điền cuồng nhảy lên, hai tay không ngừng nắm chặt, lại bùng ra, lại nắm chặt. Kia phân nột môi cũng bởi vì khí giận phiếm xanh mét sắc. Lần này, nàng là thật sự bị tức giận đến tàn nhẫn. Năm ngày, từ kia một ngày buổi trưa dung sở đột nhiên đưa ra muốn mang nàng ra tới giải sầu cho tới hôm nay, bọn họ đã ở trong xe ngựa suốt đi rồi 5 ngày lộ trình. Một ngưng nguyên tưởng rằng Dung đại gia là lương tâm phát hiện thật sự mang nàng ra tới du sơn ngoạn thủy thế cho nên lúc mới bắt đầu vẫn luôn cho rằng làm thực xin lỗi chuyện của hắn, còn cho hắn đeo xanh mượt đỉnh đầu mũ một ngưng đối hắn cảm thấy càng thêm ấy náy. Cho nên từ lên đường tới nay, mặc kệ Dung sở sai xử một ngưng cái gì, nàng chạy trốn so con thỏ còn nhanh ngay cả hắn ban đêm muốn ôm nàng ngủ nàng đều nhịp. Nhưng kế tiếp Dung Đại gia yêu cầu là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều ở phiên đa dạng lăn lộn nàng. Hơn nữa này dọc theo đường đi trừ bỏ ban đêm sẽ trụ khách điếm, ban ngày đều ở không ngừng lên đường. Cái này làm cho vẫn là lần đầu tiên ra đế đô, cho rằng vừa ra tới ít nhất muốn một đường ăn biến mỹ thực, xem biến cảnh đẹp một ngương tức khắc thất vọng tốt đỉnh. Hơn nữa Dung Đại gia lại bắt đầu thói cũ nảy mầm, không ngừng nàng, đối nàng động tay động chân. Hắn hành động lập tức tiêu hao một ngương đối hắn sở hưu hay náy. Đặc biệt là thứ này đi ra ngoài, thế nhưng còn mang theo ước chừng mười xe quần áo mũ quan mang bội sức. Nay mỗi ngày đều ở trên xe ngựa ngồi, hắn thế nhưng một ngày một bộ quần áo, trước nay đều không mang theo trọng dạng. Các loại hoa lệ quý báo mũ quan mang cũng là đổi mang, ngay cả trên người bội sức đều một ngày một đổi. Này đó một ngưng cũng đều nhịn. Chính là này yêu nghiệt chẳng những đem chọn quần áo nhiệm vụ giao cho nàng, còn buộc nàng mỗi ngày đều xem hắn miêu mi hòa môi, quả thực làm một ngưng không thể nhịn được nữa. Từ hôm trước, một Ngưng nghẹn khuất lửa giận rốt cuộc bùng nổ, nàng đã vải thiên không con mắt nhìn quá dung đại gia. Thái dương chìm, sắc trời dần dần biến thành đen, trong xe ngựa ánh sáng cũng ngay sau đó trở tối. Ở chân trời cuối cùng một mạt ánh nắng chiều chiếu dọi hạn, một Ngưng ánh mắt kịch liệt biến hóa vài cái, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi chậm rãi khôi phục bình thường nhan sắc. Một Ngưng mạnh mẽ kiềm chế hạ tức giận, thái độ khác thường mà không có phản ứng dung đại gia khiêu khích, mà là vẻ mặt cao quý lãnh diễm mà xoay đầu đi. Hừ. Nàng mới không thượng dung đại gia đương, bởi vì nàng chính là phi thường hiểu biết trước mắt này phúc hắc yêu nghiệt tác liệt phẩm hạnh. Sợ không phải chỉ cần nàng hiện tại dám tới gần hắn, liền lập tức sẽ bị yêu nghiệt nuốt đến xương cốt đều không dư thừa. Bất quá, một ngưng không nghĩ lý dung sở, không đại biểu dung đại gia sẽ không đi treo chọc nàng. Buồn điểu, buồn vương khác. Dung sở thấy một ngưng nửa ngày không hề răng, tựa hồ cũng pha rắc không thú vị, một điểm môi, hắn chỉ huy một ngưng, nhớ rõ thêm tam phiến lá trả, đệ nhất biến thủy không cần Một ngưng ngồi không nhúc đích, sau một lúc lâu, cắn chặt răng, nàng đứng dậy qua đi chiếu cổ quái đông đảo dung đại gia phân phó, vê tam phiến lá trà bỏ vào ly chung. Ân, không tuổi, so lúc trước pháo hảo. Dung sở tiếp nhận một ngưng đưa qua chung trà, xuyên một ngụm. Tốt nhất một ngụm uống xong đi sạc đến yêu nghiệt nằm không dậy nổi. Một ngưng khỏe mắt rút gần, oán hận mà ở trong lòng chửi thầm. Bất quá yêu nghiệt sinh mệnh lực dữ dội cường đại, dung sở động tác ưu nhã mà uống xong nước trà, lại bắt đầu lăn lộn một ngưng. Bùn điểu, bùn vương đói bụng. Một ngưng nhéo nhéo nắm tay, đứng dậy đi một bên trên giá lấy hộp đồ ăn. Người tới uy bùn vương ăn. Dung sở miệng một trường, lưu quang mắt phượng hàm chứa ý cười nhìn một ngưng. Thích ăn thì ăn. Một ngưng rốt cuộc nhịn không nổi, một tay đem hộp đồ ăn hướng dung đại gia trên đầu ném tới, sắc mặt xanh mét mà giống giận. Này yêu nghiệt thật sự khinh người quá đáng. Dung sở ống tay háo vung lên, kia hộp đồ ăn không tạp đến hắn, ngược lại là rừng ở trong tay hắn. Chợt chợt chợt. Bồn điểu. Ngươi này tính tình thật là càng lúc càng lớn à, lần này nếu là tập trúng, vi phu này đầu đã có thể muốn nở hoa rồi. Dung sở tùy tay đem hộp đồ ăn đặt ở một bên. Tay áo rộng rũ xuống, hắn kiều tay hoa lan, che ở bên ngôi, vẻ mặt lưu hoán mà liếc hướng một ngưng. Cái này một ngưng chẳng những khỏe mắt rút gần, liền khoe miệng đều bắt đầu hỏng mất mà cuồng chịu lên. Buồn điểu, ngươi tức giận bộ dáng thật xấu. Dung sở thấy một ngưng đôi mắt chừng đến tròn xoay mà, phân nộn gương mặt cũng là phình phình. Bộ dáng này thực sự làm người thích khẩn. Vì thế, một ngày không tiểu buồn điểu liền cả người không được tự nhiên dung đại vương ra lại tay ngứa. Hắn hai tay đồng loạt vương, đồng thời bóp chặt một ngưng hai bên quay hàm, xoa a xoa, niết á niết. Dung láo yêu quái, một ngưng quả thực muốn chọc giận điên lên rồi, nàng đằng mà một chút đứng lên, hai mắt đều ở phun hỏa. Như thế nào, ngươi lại phải đối bổn vương không khách khí. Dung sở cười ngâm ngâm trở về câu. Ở một ngưng đứng dậy kia trong nháy mắt. Dung Sở thuận tay liền đem nàng eo thon ôm lấy, thế cho nên một Ngưng đứng dậy mới vừa nổi lên một nửa, đã bị hắn mang vào trong lòng ngực. Một Ngưng dùng sức đẩy, đem đang giận Dung Đại ra đẩy ra, nàng chỉ vào hắn, tức giận đến ngón tay đều ở run run, "Ngươi hắn sao đương lão nương mặt là bánh bao a?" Buồn Điểu ngươi như vậy vừa nói, buồn Vương cảm thấy ngươi miêu tả phi thường hình tượng, muốn hay không buồn Vương lại cho ngươi niết 18 cái nếp gấp. Dung Sở vớt cằm tràn đầy đồng cảm gật đầu. Một bên còn làm bộ muốn rối tay đi một ngưng trên má nhiết nếp gấp. Người còn dám nhiết, lao nương liền, liền, một ngưng nỗ lực làm lơ dung đại gia kia đáng giận đến cực điểm hành vi, nàng tức giận đến tóc ti đều ở bức hỏa. Liền như thế nào? Dung sở một trọn mày kiếm, cười mê mê hỏi. Một ngưng trong đầu như điện quang thạch hỏa xoay chuyển, lại đột nhiên phát hiện nàng thế nhưng đối dung đại gia không có bất luận cái gì biện pháp. Thứ này quyền cao chức trọng, luận võ lực, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. luận Nàng cũng chỉ có bị hắn chơi đến xoay quanh phân, luận không biết xấu hổ trình độ, thứ này nhận đệ nhị, thiên hạ không ai dám nhận đệ nhất. Đối với như vậy một cái muốn vũ lực có vũ lực, muốn quyền thế có quyền thế, muốn mưu trí có mưu trí, còn hắn sao là khắp thiên hạ ra mặt dày nhất chủ, một ngưng đột nhiên bi ai phát hiện, nàng hoàn toàn không có biện pháp đem hắn cấp thế nào. Buồn điểu, ngươi muốn đem bổn vương thế nào. Dung sở đợi nửa ngày, thấy một ngưng chỉ là ở kia sắc mặt biến ảo, ánh mắt lập lòe. Không khỏi cũng rất là tò mò này, chỉ buồn điệu trong lòng suy nghĩ cái gì. Vì thế hắn không biết sao xui xẻo mà truy vấn một câu. Cũng không biết như thế nào, một ngưng đầu hóc đống nhiên vừa kéo, nàng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà lập tức đáp, ta liền cho ngươi đội nón xanh. Chính là lời kia vừa thốt ra, một ngưng tức khắc mặt liền đen. Nàng che miệng, nhìn rung sở một cái chớp mắt trở nên phức tạp sắc mặt, thật là hận không thể cắn dứt chính mình đầu lưỡi. Ta, ta còn có việc, đi trước. Mộc ngưng vừa thấy Dung đại ra sắc mặt không tốt, theo bản năng liền tưởng khai lưu, nàng chạy nhanh mở cửa xe, vạch một chút chui đi ra ngoài. Đỉnh! Dừng xe! Lái xe chính là Diệp Bang, vừa mới trong xe vương ra vương phi đối thoại hắn đều nghe được. Lúc này hắn ánh mắt phức tạp mà xem một cái một ngưng, lại là không hề có dừng lại xe ngựa ý tứ. Uy! nô. No. Một ngưng vừa định uy hiếp Diệp Bang chạy nhanh dừng xe, thình lình phía sau đột nhiên rối tới một con ma chảo, một phen ôm lấy nàng vòng eo. Mạnh mẽ đánh út lại, nàng dò ra một nửa thân thể đột nhiên lại bị mang theo trở về. Chi chi chi. thủ hào đại nhân bởi vì yêu ở cấp tốc chạy băng băng trên xe ngựa, nhầm gió thổi qua nó một thân trắng tinh mỹ lệ trường mau cảm giác, cho nên hôm nay cái vẫn luôn ngồi sổm diệp băng đầu vai chú gió. Vừa mới nó nghe được A ngưng nói muốn dừng xe, đang muốn đi theo đi xuống chuyển động chuyển động. Nhưng còn không đợi đại nhân nó chuẩn bị sẵn sàng, A ngưng đã bị nó ra chủ tử lại cấp bắt đi trở về. Thủ hào đại nhân phong cũng thổi đủ rồi. Nó cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng nhất định rất tuấn tú, cho nên tính toán theo vào thùng xe, tìm khối gương chiếu một chiếu. Nhưng mà thổ hào đại nhân vừa mới đem đầu to thăm tiến cửa xe, liền nhìn đến á ngưng đã bị nó ra chủ tử cấp ngăn chặn. Ngay sau đó a ngưng bắt đầu tay chân tê đá, nhưng a ngưng sở hữu đại chiêu tất cả đều bị chủ tử cấp kế tiếp, á ngưng lại bắt đầu cắn, gảm. Này lúc sau, thổ hào đại nhân đông nhiên vươn móng vuốt che lại đôi mắt, hoạch một chút lại lùi về đầu. Em à! hình ảnh này quá mỹ nó không dám nhìn vào đêm trung châu vương phủ thời gian đã qua giờ tuất nhưng trung châu trong vương phủ vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng vũ cơ ở tiếng nhạc nhẹ nhàng khởi vũ rượu ngon món ngon mỹ nhân như hoa dung sở đang ngồi với thượng thủ vị ở hắn tay phải sườn là một người nga quan bắc đái tướng mạo đường đường trung niên nam tử này trung niên nam tử tự nhiên đó là này trung châu vương phủ chủ nhân cũng là này trung châu chủ nhân trung châu vương thượng quan mai xa hiện giờ cửu châu đại địa Đại Càn, Bắc Kim, Hồ Lỗ, Nam Cương, Tây Lương chia cắt thiên hạ. Trong đó đặc biệt Đại Càn lãnh thổ nhất rộng lớn, quốc lực cũng là mạnh nhất. Bắc Kim ở trường quan nhai lấy Bắc, tiêu thị nhất tộc vì Hoàng. Hồ Lỗ ở Tây Bắc, Lâm Tây Vực, vì Bắc Cương, từ Âu Đan Vương đỉnh thống trị. Nam Cương còn lại là từ đông đảo tiểu quốc cùng với bộ tộc tạo thành, tôn phượng thần tộc, hoàng tộc còn lại là Bách Linh một mạch. Mà kia Tây Lương kỳ thật chỉ là cái tiếp giáp Nam Cương tiểu quốc. Bởi vì lãnh thổ chi tranh. Đại Càn cùng Bắc Kim Hồ lỗ hàng năm chinh chiến, Nam Cương cùng Tây Lương quốc lực không cường, ở khiêu khích vài lần cuối cùng thất bại thảm hại lúc sau, nhưng thật ra an ổn mấy năm. Nếu nói tại đây phiến cửu châu đại địa thượng còn có cái gì đặc biệt nơi, kia tự nhiên muốn thuộc Trung Châu. Nơi này ở vào ngũ quốc giao giới, lại không thuộc về ngũ quốc bất luận cái gì một quốc gia, mà là độc lập thành quốc. Một thành chi chủ liền vì vương. Trung Châu thành trước kia cũng không phải thành, mà là một mảnh núi non, tên là Trung Châu bởi vì có đại năng chi sĩ tại đây sơn tu hành cũng khai tông lập phái này đây giáo chúng cùng với tín đồ càng ngày càng nhiều dần dần nơi này liền có thành trì ngày càng phồn hoa hơn nữa thành danh cũng lấy trung châu vì danh sau lại vị kia đại năng chi sĩ rời đi vì bảo hộ trung châu có đàn dân cùng với không cho trung châu bị hán quốc nhớ thương trở thành biệt quốc lãnh thổ vị kia đại năng chi sĩ khởi sướng hạng nhất hoạt động đó chính là quảng mời thiên hạ hảo kiệt tiến đến trung châu tham gia luận võ đại hội tháng lợi giả có thể đạt được tiến vào Trung Châu Tể Vân Sơn cơ hội. Thế nhân phần lớn nghe nói qua Tể Vân Sơn, biết này một chỗ núi non thập phần kỳ lạ. Chẳng những là xưa nay Thánh Hiền tu hành nơi, hơn nữa thổ chất đặc dị, sinh trưởng có các loại quý báo dược thảo, có thể tục mệnh hoặc là kéo dài tuổi thọ trái cây, còn có đếm không hết chân bảo. Hơn nữa kia trong núi khoáng sản phong phú, xưa nay Đại Hiền không phải không có tinh thông các ngành các nghề giả, tại đây trong núi trôn giấu không đếm được bảo bối cho nên này tề vân sơn giá trị chân chính là khó có thể đánh giá. Lần thứ nhất luận võ đại hội viên mãn cử hành, vị tiêu đại năng chi sĩ liền lấy này báo cho sở hữu người dự thi. Sưng, hắn đã ở chỗ này thiết hạ trận pháp, nếu có một ngày, chiến hỏa lan đến Trung Châu, như vậy này Trung Châu núi non đem vĩnh cựu phong ấn, sẽ không lại cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đã từng cũng có người không tin vị kia đại năng chi sĩ nói, không trải qua cho phép tự tiện muốn xâm nhập, từ đây liền từ trên đời này biến mất. Cho tới bây giờ hơn trăm năm qua đi, cho dù Kiểu Châu thay đổi bất ngờ, nguyên lai quốc gia sớm đã đổi chủ, nhưng Trung Châu lại sừng sức trăm năm không ngã. Chưa bao giờ có quốc gia thậm chí là cá nhân, dám đem kia chiến hỏa cùng tranh đấu đưa tới Trung Châu. Bởi vì sở hữu người đương quyền cùng thiên hạ vũ lực khống chế giả, đều từ kia tề vân sơn thượng đạt được chính mình muốn đồ vật. Trung Châu vương phủ, dưới ánh đèn, sớm ra khỏi hội trường một ngưng chính kéo má, nghĩ hôm nay thong dòng sở trong miệng nghe tới có quan hệ Trung châu sự. Giữa mùa thu đêm đã thực lạnh, kia gió thổi ở trên người, có một loại tận xương hàn khí. Mục ngưng đứng dậy, chuẩn bị đi quan cửa sổ. Nhưng mà, ngoài cửa sổ người sớm đã chờ thật lâu sau, vừa thấy nàng lại đây, thân ảnh chợt lóe, đã là tới rồi thiếu nữ trước mặt. 2031 môn kỳ 3 Giản, giản ngục trần mục ngưng ngơ ngác nhìn trước mắt màu bạc mặt nạ che mặt nam tử cao lớn, nhất thời không phản ứng lại đây. tiểu sư phụ, giản ngục trần gõ gõ mục ngưng chán. Người tính cái gì sư phụ? Có sư phụ cường, tiêm đồ đệ sao. Một ngưng tức khắc nổi giận. Ta không có cường, tiêm ngươi. giản mục trần như mày, tựa hồ rất là không vui. Một ngưng một cái đại cô nương ra cả ngày đem cường, tiêm hai chữ quải ngoài miệng. Vô sỉ. Một ngưng cũng lười đến cùng giản mục trần cái cỏ. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hầm hư một câu cũng không muốn cùng hắn nói. Nha đầu, nói lại cho ta một chút thời gian, đến lúc đó cái gì đều nói cho ngươi. Giàn mục trần bất đắc dĩ nói. Không hiếm lạ. Mục ngưng tức giận nói, nhưng nàng lập tức lại hoảng sợ mà che lại ngực, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm giàn mục trần. Ngươi, ngươi hơn phân nửa đêm chạy tới làm gì? Ta, ta nói cho ngươi, dung sở ở phía trước uống rượu, một hồi liền đã trở lại. Ngươi tốt nhất chạy nhanh đi. Ngươi rất sợ dung sở sẽ biết. Giàn mục trần lại là không đáp hỏi lại, hắn ẩn ở mặt nạ sau mắt đen một cái chớp mắt có ánh sao hiện lên. Vô nghĩa. Ngươi song xuôi sự nhưng thật ra chụp sợ thí, cổ liền chạy lấy người, nhưng ta hiện tại trên danh nghĩa vẫn là dung sở vương phi, vạn nhất bị hắn biết ta cho hắn đeo nón xanh, nhất định sẽ đem ta trầm giang. Một ngưng tức muốn hộp màu nói. Hắn sẽ không. Giản mục trần trầm giọng nói, hắn thanh âm như cũ lạnh băng, nhưng mà lại lộ ra mười phần chắc chắn. Ngươi lại không phải hắn, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không. Nam nhân không đều phi thường kiên kỵ bị đội nón xanh sao. Một ngưng trắng giản mục trần liếc mắt một cái. Thở phi phi nói, vạn nhất ta mang thai đâu, ngươi làm ta như thế nào đối dung sở giải thích đứa nhỏ này từ từ lâu ra. Ngươi sẽ không mang thai, ta cho ngươi an viên tránh thai. Giàn mục trần nhướng mày nói. Mục ngưng hết trô nói rồi, nhưng nàng ngay sau đó liền thẹn quá thành giận. Giàn mục trần, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Vô nghĩa nói xong phiền phái ngươi nhanh lên cút đi. Như thế nào như vậy thô lỗ? Giàn mục trần tần mi, hắn vây quanh hai tay chiều mục ngưng đi đến. Không chuẩn lại đây. Lại qua đây ta gọi người. Một ngưng vừa thấy phía sau là, tức khắc khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ đều trắng. Nhưng giản mục trần làm sao như vậy đã bị uy hiếp đến, hắn đối một ngưng nói phản phất giống như không nghe thấy, như cũ từng bước một chiều nàng tới gần, chỉ là kia đối vực sâu dường như con ngươi phản phất hàm ý vị thâm trường hài hước ý cười. Sư phụ, sư phụ, A ngưng biết người đau nhất ra ngưng, ô ta ngồi xe ngồi vài thiên, thật sự mệt mỏi quá một ngưng thấy uy hiếp không có tác dụng, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sủ Nước mắt lưng tròng vẻ mặt nhu nhược mà khẩn cầu, cái kia thật sự đau quá. Đối với dầu muối không ăn giản đại giáo chủ, mục ngưng là hoàn toàn không có cách nào, cho nên chỉ có thể nhận túng. Lúc này giản mục trần nhưng thật ra dừng lại bước chân, hắn đứng ở mục ngưng trước mặt, rất đau. Mục ngưng lắp bắp mà nhìn giản mục trần, vội gật đầu không ngừng, đen nhánh mắt to chung cũng nhiễm hoàng sợ. Chỉ cần vừa nhớ tới kia làm người đau đớn muốn chết một đêm, nàng đến nay còn lòng còn sợ hãi. Lại nói tiếp nàng cũng đủ xui xẻo. Lần đầu tiên bị dung sở cái kia 3 phút đoạt đi, vốn dĩ liền đủ bị kịch. Ai ngờ lần thứ hai thế nhưng là cùng giản mục trần như vậy một cái thể lực phi nhân loại cầm, thú. Quả thực chính là đau đớn muốn chết. Xin lỗi, đêm đó một cái lao bằng hữu tới, ta uống nhiều quá. Giản mục trần thanh âm cũng đu điểm. Một gương mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng đã siêu cấp phẫn nộ rồi. Giản mục trần ngươi liền xả đi, cho rằng nàng không biết đâu. Cái gì say rượu loạn, tính, kỳ thật đều là nói lung tung. Chân chính uống say người căn bản là sẽ không có hành động năng lực. Vô sĩ giản đại giáo chủ, vì che dấu hắn cẩm, thú sự thật, thế nhưng liền như vậy lý do đều siêu ra tới. Ta uống chính là hổ, tiên diệu. Giản mục trần tựa hồ nhìn ra một ngưng trong lòng suy nghĩ, dừng một chút, hắn đột nhiên bỏ thêm một câu. Mục ngưng trận trắng mắt, thiếu chút nữa bị tức giận đến trực tiếp ngất xỉu đi. Xem ra nàng thật đúng là chưa nói sai, giản đại giáo chủ chẳng những vô xỉ còn hạ, lưu. A a a. Khó trách như vậy dũng mãnh. Ngươi, ngươi đêm nay tới rốt cuộc muốn làm sao?" Mục Ngưng chửi thầm xong, trong lòng tức khắc nảy lên một trận cảm giác vô lực. Nàng rốt cuộc đảo cái gì mục, thế nhưng có thể trước sau chọc phải Dung Sở cùng Giản Mục Trần như vậy hai quả kỳ ba. "Tới, ta mang ngươi đi gặp vài người." Giản Mục Trần cũng biết chính mình đêm đó làm không đúng, cho nên đối với Mục Ngưng lên án, hắn cũng khiêm tốn bị. "Gặp người nào?" Già đại giáo chủ hiện tại ở Mục Ngưng trong lòng tín dụng đã hàng tới rồi linh dưới. Nàng mới không tin hắn hơn phân nửa đêm chạy tới, cũng chỉ vì làm nàng thấy vài người đơn giản như vậy. Nhất định có âm mưu Một ngưng không khỏi lo lắng này vô sỉ ra hỏa có thể hay không đem nàng mang đi ra ngoài, sau đó lại tìm một chỗ làm chuyện đó. Đi sẽ biết. Giàn ngục trần nhìn ra một ngưng trong mắt đề phòng, hắn không khỏi buồn cười mà nhéo nhéo nàng tiếu lệ cái mũi. Có thể không đi sao? Không thể. Dung sở một hồi phải về tới, ta không thể đi. Hắn uống nhiều quá, đã ở xương phòng ngủ rồi. Bên ngoài quá lạnh, ta không nghĩ ra cửa. Ta ngực mượn ngươi sửa ấm. Mục ngưng nghĩ mọi cách muốn cử tuyệt cùng giản đại giáo chủ cung hướng, nhưng giản mục trần làm sao nhập nàng mong muốn, trực tiếp ôm người cũng đã phi thân ra nhà ở. Một lát sau, hai người đứng ở Trung Châu thành nhất phồn hoa trường an trên đường cái. Mục ngưng đưa mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện, đều qua giờ tuất, này Trung Châu thành trên đường cái thế nhưng còn người đến người đi, nơi nơi ngọn đèn dầu sáng ởi, thật náo nhiệt. So với đế đô đều không nhường một tấc. Nửa điểm không có vào đêm sau quận cúc é, Chỉ là một ngưng đi theo giản mục trần đi rồi thật dài một đoạn đường, thấy hắn còn ở chiều bốn phía xem, nàng nhịn không được hỏi. uy, ngươi muốn ta thấy người rốt cuộc ở đâu? Này không phải ở tìm sao? Giản mục trần nói. Ngươi cũng không biết người ở đâu, vậy ngươi còn kéo ta ra tới làm cái gì? một ngưng khinh thường nói. Hẳn là chính là nơi này. một ngưng vừa dứt lời, liền nghe giản mục trần mang theo nhàn nhạt hương phấn thanh âm vang lên. một ngưng ngẩng đầu nhìn lại. Liên thấy trước mắt xuất hiện một tòa hoa lệ phi thường lầu các, thượng thư ba cái chữ to vọng hải triều. Người rốt cuộc sắc không xác định A. Một ngưng xem nơi này tuy rằng cũng như là khách điếm, nhưng tựa hồ quá mức hoa lệ. Sẽ không sai, phóng nhãn này trung châu thành, không có nơi nào có thể so sánh này càng hoa lệ. Giàn mục trần cũng không nói nhiều, lập tức nắm một ngưng vào lâu, không tin. Vào xem sẽ biết. Nhưng mà một ngưng chân trước mới vừa bước vào trong lâu, nàng đột nhiên liền cảm giác được cực độ nguy hiểm tín hiệu cẩn thận. Không đợi một ngưng giọng nói rơi xuống, nàng liền thấy một thanh hàn quang trầm tĩnh kiếm trên cao đâm tới. Bất quá giản mục trần phản ứng hiển nhiên càng mau, còn không đợi kia kiếm đâm đến, hắn đã một lóng tay đã đi. Hắn 10 ngón thượng nhận trung phảng phất bắn ra vô hình trong suốt sợi tơ. Kia cường đại tình khí lập tức đem kiếm phong rời ra. Đinh! Thanh thúy thanh âm vang lên, phảng phất rồng âm. Người nọ nhất kiếm không chúng, nhanh chóng lại là nhất kiếm thứ đến. Đứng ở bên kia đi. Giản mục trần một tiếng lệ mắng. Ngay sau đó đem một ngưng đẩy. Hắn dùng chính là nhu kính, một trường này đem một ngưng đẩy ra rất xa, cho đến cửa thang lầu chỗ, lại không có thương tổn đến nàng mày may. Mà giản mục trần còn lại là cùng kia đột nhiên tập kích người của hắn tức khắc đấu ở cùng nhau. Một ngưng ngây ngốc đứng ở thang lầu bên, mắt thấy giản mục trần cùng cái kia dâu sồn quái nhân người đã qua thượng trăm chiêu, một cái dùng trong tay sợi tơ, một cái dùng kiếm, đấu chính là khó hòa giải. Này một chỗ hoa lệ lầu các chỉ một thoáng tràn ngập khởi bóng kiếm thật mạnh. Bất quá một ngưng cũng đã nhìn ra, hai người tuy rằng đánh đến kịch liệt, nhưng đều không có sắc khí, nàng treo cao tâm lúc này mới thoáng vông. Tiểu nha đầu, ngươi cùng kia tiểu tử cái gì quan hệ? Một ngưng chính xem đến khẩn trương, thình lình bên thai đột nhiên vang lên một đạo ông cụ non thanh âm. Nàng vừa quay đầu lại, đã bị trước mắt hùng đầu hoảng sợ. Nhưng mà đãi một ngưng tập trung nhìn vào, cũng lập tức phát hiện này nơi nào là hùng đầu, rõ ràng chính là cá nhân, vẫn là một cái trường đầy mặt râu sồn, tóc rối bời. Ánh mắt lại là vô cùng sắc bén nam nhân. Chỉ là này nam nhân cũng quá lôi thôi lít thiết, tia dâu đều thắt dây dưa ở bên nhau, một thân màu đen quần áo càng là lôi thôi lít thiết đáp ở trên người. Hơn nữa thân hình cao lớn, cho dù ngồi ở thang lầu bậc thang, cũng cùng nàng không sai biệt lắm cao, chật vừa thấy, thật đúng là như là một đầu gấu đen. Không có gì quan hệ. Một ngưng không quen biết này nam nhân, nàng nào biết người này cùng giản mục trần có hay không thủ, cho nên nàng mới sẽ không nói lời nói thật. Lão phu nhìn tiểu tử này giống như đối với người có ý tứ. Đại hùng méo một sợi dâu, vẻ mặt thâm trầm mà nói. Người ánh mắt có vấn đề. Một ngưng nhất nghe không được chính là giản mục trần đối nàng có ý tứ. Nếu hắn thật sự đối nàng cô ý, lại sao có thể sẽ cưỡng bách nàng gả cho dung sở? Nếu hắn thật sự đối nàng cô ý, lại sao có thể không màng nàng ý nguyện mạnh hơn nàng? Lao phu nhìn tiểu nha đầu người đối kia tiểu tử cũng có ý tứ. Đại hùng cười hì hì lộ ra một hàm răng trắng. Người đôi mắt m Mộc Ngưng trắng đại hùng liếc mắt một cái, nàng cũng không biết này đầu hùng là từ đâu toát ra tới, càng là mặc kệ hắn. "Hắc, mau xem, kia tiểu tử bị thương." Đại hùng đột nhiên một tiếng hét to. Mộc Ngưng nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm đột nhiên chầm xuống, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, trong mắt là khó nén kinh hoàng cùng lo lắng. Chính là này vừa thấy, Mộc Ngưng mới phát hiện Giản Mục Trần rõ ràng còn ở cùng người nọ So chiêu, hơn nữa Giản Mục Trần tựa hồ còn chiếm thượng phong, nơi nào có bị thương. A cặc cặc cặc cặc cặc cặc Tiểu nha đầu, còn nói ngươi đối kia tiểu tử không thú vị, nhìn ngươi này lo lắng bộ dáng, cùng cái tiểu tức phụ dường như. Đại hùng tức khắc vô độ ngực cuồng tiếu lên. Cười ngươi muội. Một ngưng đối này đầu đại hùng quả thực hết trô nói rồi, không mang theo như vậy chơi người. Giàn mục trần tựa hồ cũng phát hiện bên này không thích hợp, chỉ thấy hắn hư hoàng nhất chiêu, ngăn kia kiếm khách nhất chiêu, ngay sau đó thân ảnh nhóng lên. Trong chớp mắt đã tới rồi một ngưng bên người. A ngưng, có phải hay không lão nhân này khi dễ ngươi? giản mục trần một cái chớp mắt trầm ánh mắt, lanh nếu đỉnh băng, hắn cũng không đợi một ngưng đáp lời, một tay đem nàng kéo đến phía sau, âm trầm trầm đôi mắt dừng ở còn ở cuồng tiếu không ngừng đại hùng trên người. Vi tiểu tử thối, lao tử như là cái loại này khi dễ tiểu cô nương người sao? vốn đang ở cuồng tiếu đại hùng tiên sinh vừa nghe giản mục trần lời này, tức khắc nổi giận, chỉ thấy hắn đằng mà một chút đứng lên, đôi mắt trừng, đầy mặt tròm dâu đều nổ tung, khí thế làm cho người ta sợ thực. không phải giống không giống? Ngươi chính là? Giản Mục Trần cũng không cam lòng yếu thế, hắn thân cao cùng đại hùng tiên sinh tiếp cận, hai người liền như vậy lẫn nhau trừng lên. Một Ngưng lại ở một bên ngơ ngác nhìn Giản Mục Trần, nàng tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Giản đại giáo chủ tức giận bộ dáng. Chính là, như thế nào đột nhiên có loại phi thường quen thuộc cảm giác. Tiểu tử thối, có ngươi như vậy cùng sư phụ nói chuyện sao? Đại hùng tiên sinh thấy Giản Mục Trần không có bị hắn khí thế áp đảo, ngược lại là hắn giống như ở Giản Mục Trần kia lạnh băng ánh mắt uy áp hạ. Trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh, không phục tới đánh. Giản mục trần lượng ra tay trung nhẫn, hừ lạnh nói. Đánh liền đánh, sợi sợ sợi a, Đại hùng lập tức bạo nộ, hung tàn mà một vén tay áo, lộ ra hai đoạn trắng như tuyết cánh tay, hướng về phía giản mục trần liền huy nổi lên nắm tay. Mắt thấy này hai người lại muốn đánh lên tới, một ngưng không khỏi ở một bên cứng họng, này hung tàn đại hùng tiên sinh là giản mục trần sư phụ. Hai người các ngươi trước đánh, ta đi đổi thân quần áo lúc trước tên kia chấp kiếm công kích giản mục Trần Nam tử yêu nhã mà chiều giản mục Trần cùng đại hùng vây vây tay lại quay đầu đối một ngương ôn nhu cười ngươi là a ngưng đi ngươi ngươi nhận thức ta một ngương cảm giác chính mình từ bước vào này vọng hải chiều lúc sau đầu óc liền không được tốt dùng lúc này nàng ngơ ngác nhìn trước mắt như kia Minh Châu rực rỡ giống nhau Tuấn Mỹ yêu nhã nam tử trong óc giống hổ nháo giống nhau chuyển bất qua tới đương nhiên Tuấn Mỹ nam tử hơi hơi mỉm cười hắc đồng lưu quang khoe môi một mạ ôn hòa cười Thoáng chốc như kia gió nhẹ thổi qua, làm người có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Lạc thanh lưu, ngươi lại đang làm gì? Còn không đợi một ngưng dò hỏi này tuấn Mỹ Nam tử là ai? Bên hai bông nhiên chuyển đến một đạo có thể so với sóng thần giống nhau bạo nộ điên cuồng hét lên. Một ngưng khỏe mắt đột nhiên có quang ảnh sẽ qua, nàng theo bản năng ngước mắt đi xem, lại chỉ thấy một đạo bóng trắng đã gia nhập đến giản mục trần cùng kia đại hùng tiên sinh chiến cuộc. Một ngưng tức khắc khẩn trương, nàng không biết này đột nhiên xuất hiện chính là ai cho nên lo lắng vạn nhất hắn cùng kia đại hùng liên thủ công kích giản mục trần, kia giản mục trần chẳng phải là muốn có hại. Nhưng một Ngưng ngay sau đó liền cảm thấy nàng lo lắng thật sự là dư thừa, bởi vì kia nói bóng trắng trực tiếp liền túm lên một bên tây trổi, hoàn toàn không màng hình tượng mà chiều đại hùng trên đầu gõ đi. Một bên đánh, kia bóng trắng còn một bên cũng mắng, Lạc Thanh lưu ngươi cái này chết không biết xấu hổ, liền chính ngươi đồ đệ đều đánh không lại, còn tại đây cấp lao tử mất mặt xấu hổ. Ngao ngao, sư phụ, sư phụ cầu đừng vả mặt. Đại hùng như vậy một bị tấu, nào còn lo lắng lại cùng giản mục trần đánh nhau, chỉ lo ôm đầu ngao ngao kêu nhảy tới nhảy lui. Kia bộ dáng thực sự buồn cười, nhưng hắn càng kêu, kia bạch y y nhân liền càng là sinh khí, còn không biết xấu hổ muốn lao tử không vả mặt, ngươi còn có mặt mũi sao? Tiểu tử thối, còn không mau tới hỗ trợ. Đại hùng bất thời giờ chiều giản mục trần cùng tuấn nhã nam tử kêu to, sư công đánh đồ đệ, đồ tôn nào dám nhúng tay? Giản mục trần cùng kia tuấn mỹ nam tử đồng thời lắc đầu. Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu mau tới cứu ta, ta là người sư công. Lạc thanh lưu thấy trông cậy vào không thượng chính mình hai cái đồ đệ, lập tức rời đi mục tiêu, hướng về phía mục ngưng kêu lên. Mục ngưng thấy đại hùng bị bạch ghi ghi nhân cầm cái trổi mãn nhà ở truy đánh, một bên còn thê thảm kêu rên, trong lòng không khỏi có chút thình thịch thẳng nhảy. Nàng thật sự là làm không rõ hiện tại là cái gì chẳng huống. Nghe kia đại hùng khẩu khí, giản mục trần cùng cái này ôn nhu công tử tựa hồ là hắn đồ đệ mà hắn lại là cái này bạch tỷ tỷ nhân đồ đệ, cho nên hiện tại là bạch tỷ tỷ nhân tại giáo huấn đồ đệ, sư công, người là ai sư công? Tiểu nha đầu, từ đâu ra tiểu nha đầu? nhưng thật ra kia bạch tỷ tỷ nhân vừa nghe đến đại hùng nói, lập tức quay đầu xem ra, như là mới phát hiện một ngưng, chỉ thấy hắn đem cái chổi một ném, đảo mắt liền đến một ngưng trước mặt, cẩn thận đánh giá khởi nàng tới, bạch tỷ tỷ nam tử đang xem một ngưng, một ngưng đương nhiên cũng đang nhìn hắn, bất quá này vừa thấy. Một ngưng lại là có chút ngây ra Nàng lúc trước nghe giản mục trần kêu sư công Còn tưởng rằng này nam nhân ít nhất Cũng đến năm 60 tuổi Cho nên nàng như thế nào cũng không tin trước mắt Cái này bạch dì hề nhanh nhẹn Khí chất cao hoa Mỹ đến kỳ cục tuấn Mỹ công tử thế Nhưng là giản mục trần sư công Người chính là mục trần thu cái kia tiểu đồ đệ Bạch dì hề nam tử Cũng chính là đương đại thần nông cốc cốc Chủ phương đông diễm hỏi Là sư công Nàng là A ngưng Giản mục trần nói 204 nghĩa phụ. A Ngưng, tiêu sư tổ." Giản Mục Trần nói, "Ngươi, ngươi thật là Giản ngục Trần sư công." một Ngưng lại làm lơ Giản Mục Trần nói, nàng đôi mắt càng trừng càng viên, nhìn chằm chằm Phương Đông Diễm, ánh mắt nhiệt liệt, hảo sau một lúc lâu nghẹn ra mấy chữ tới, "Ngươi hảo tuổi trẻ, hảo hảo xem." Nguyên bản còn vẻ mặt sâu xa khó hiểu đánh giá một Ngưng Phương Đông Diễm nghe vậy tức khắc tâm hoa nổ phóng, nhất thời cũng đã quên vừa mới muốn nói gì. Chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở. Vẻ mặt khiêm tốn mà xua tay, nơi nào nơi nào, cũng liền giống nhau tuổi trẻ, giống nhau đẹp lạc. Sư phụ, ta nhớ rõ ngươi tháng sau liền 41 tuổi đi. Bị tấu đến mặt mũi bầm dập đại hùng ở một bên xoa đầu, 45 độ rác đôi mắt hướng thiên, vẻ mặt thâm trầm nói. Một ngưng mắt sắc phát hiện phương đông diệm thái dương ngảy nhảy nàng ngoái đầu nhìn lại đi xem giản mục trần, giản mục trần liếc nàng liếc mắt một cái, dối tay giữ chặt nàng, sau đó lặng lẽ lui ra phía sau cùng bọn họ cùng lui về phía sau còn có giản mục Trần Vị kia ôn nhu sư hình. Cũng chỉ có đại hùng còn ở kia đếm trên đầu ngón tay, không đúng, sư phụ ngươi năm trước cũng đã 41 tuổi, năm nay hẳn là 42. Một Ngưng chỉ thấy Phương Đông Diễm trong tay đột nhiên nhiều một phen kiếm, hắn âm trầm trầm nhìn chằm chằm đại hùng, sát khí trăng ngập, kia trương tuấn mỹ đến nhưng lệnh thiên điệu thất sắc mặt đã hắc đến có thể tích ra thủy tới. Cố tình đại hùng còn ở kia hương phấn nói, "Sư phụ, vậy ngươi lại quá mấy năm liền phải 50?" A cả cả ca Ngươi như thế nào không nói lao tử lại quá 60 năm liền 100 tuổi. Phương Đông Quốc chủ lập tức một cái quả đấm chém ra. Đại Hùng còn không có ca ra hai tiếng, trên mặt liền ăn một quyền, hắn kêu lên quái dị, tức khắc chạy vắt dò lên cổ. Sư phụ, ngao ngao, đánh người không vào mặt. Lao tử đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ. Phương Đông Diệm dẫn theo kiếm lại bắt đầu mãn nhà ở đuổi giết Đại Hùng, hắn sao, lao tử lúc trước như thế nào sẽ thu ngươi như vậy đồ đệ. Lạc Thanh Lưu, ngươi đêm nay lại không tạo dâu. Lão tử ngày mai chém ngươi. Ngao ngao, sư phụ đừng đánh đừng đánh, ta ngày hôm qua đã rửa theo ngươi phân phó tắm rửa nhà. Ai ra? Đại hùng chạy trốn chung còn bất thời giờ một vén tay háo, lộ ra một đoạn cùng hắn tục tảng khuôn mặt thực không tương sân trắng non cánh tay. Ngươi xem, ngươi xem, nhiều sạch sẽ à? Sư phụ ngươi tới nghe nghe, phun thấm nước. Nghe ngươi lão mẫu. Phương Đông Diệm Thái Dương gân xanh kinh hoàng, bá nhất kiếm chịu qua đi, quất thẳng tới đến Đại hùng ngao ôm một tiếng che lại thí, cổ một nhảy ba thước cao. Một ngưng lại lần nữa xem đến trận mắt há hốc mồm, nàng kéo kéo giản mục trần tay háo, kia thật là các người sư phụ. giàn mục trần khỏe miệng chịu chịu, không nói gì. Thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Ôn nhu sư huynh cố trưởng khanh sờ sờ cái mũi, đối kia một màn phẳng phất nhìn như không thấy, vẻ mặt ôn nhu ý cười, tới, sư đệ, thật lâu không thấy, chúng ta đi uống một chén. Đi. giàn mục trần rắc một ngưng, hoàn toàn làm lơ hắn kia bị đuổi giết thê thảm vô cùng sư phụ. Đi theo Ôn Nhu sư huynh cùng nhau lên lầu. Mục Ngưng ngồi ở kia lại dựng lỗ thai nghe xong hảo sau một lúc lâu, dưới lầu quỷ khóc sói gào thanh âm mới vừa rồi nhỏ đi xuống. Ngay sau đó, Bạch Y Nhi nhanh nhẹn nam tử một thân ưu nhã mà lên lầu tới. Sư công. Giàn Mục Trần cùng Ôn Nhu sư huynh cùng nhau đứng dậy, Mục Ngưng cũng vội vàng đứng lên. Phương Đông Diễm hơi hơi gật đầu, lấy cùng vừa mới đuổi giết đại hùng khi kia hoàn toàn khác biệt thái độ nhìn Giản Mục Trần, vẻ mặt quan tâm hỏi, "Trần trần a?" Sư công xem ngươi huyết khí tràn đầy, kia đầu, giải, phúc, một ngưng chính hàm nước miếng, chợt vừa nghe đến Phương Đông Diễm gọi giản mục Trần Trần Trần, nàng tức khắc phun, ân, Giản mục Trần nhanh chóng liếc liếc mắt một cái một ngưng, chỉ là lên tiếng, lập tức đem lời nói tách ra, sư công, khi nào đến Trung Châu, chúng ta nửa tháng trước liền đến. Phương Đông Diễm động tác tuyệt đẹp mà cầm lấy chung trà uống trà, cố trưởng khanh ở một bên nói, một ngưng thấy này xuất từ đồng môn ba người liêu lên. Không khỏi nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Sau một lúc lâu, nàng vẫn là không nhìn được, chỉ vào phương đông diễm, hỏi giản mục trần, vị công tử này thật là ngươi sư công. Cũng là ngươi sư tổ. Giản mục trần nói, chính là, tuổi thượng không giống A. Có như vậy tuổi trẻ sư tổ sao? Mục ngưng như thế nào nhìn phương đông diễm cũng liền 30 tả hữu bộ dáng. Cho dù hắn đúng như đại hùng theo như lời là 42 tuổi, làm giản mục trần sư công, vẫn là quá tuổi trẻ điểm. Phương Đông Diễm nghe vậy không khỏi lại bắt đầu đắc ý mà loát loát thái dương, thuận thuận biên phát, xinh đẹp ánh mắt đều ở phóng quang. Cố tình hắn trên mặt còn làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, cũng liền tuổi trẻ lạc. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Khi nói chuyện, vừa mới bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ đại hùng cũng lên lâu tới, hắn thay đổi thân quần áo, giống như còn thuận tiện giặt sạch đầu cùng dâu. Hiện tại hắn nhìn qua tóc cùng dâu đều ướt lộc cộc đắp ở trên mặt, không giống đại hùng, đảo như là một đầu hải sư. Chỉ thấy hải sư tiên sinh vẻ mặt kiêu căng biểu tình, lỗ mùi hướng lên trời đi tới. Sư phụ 13 tuổi thu ta vì đồ đệ, ta 12 tuổi thu trường khanh cùng mục trần vi đồ đệ. Chúng ta thần nông cốc từ trước đến nay này đầy tuổi trẻ tuấn mỹ mà nổi tiếng. Không phải mỹ nhân, không thể nhập cốc. Mỹ nhân. Một ngưng nhìn một cái phương đông diễm cùng ôn nhu sư huynh gật đầu, ân, hai vị này xác thật đều là mỹ nhân. Chính là lại xem giản mục trần cùng hải sư tiên sinh, một cái hàng năm mặt nạ che mặt một cái râu ria xồm xoàm, trừ bỏ đôi mắt, cái gì đều nhìn không thấy. hai vị này lại có thể nào xưng được với là mỹ nhân? hừ, tiểu nha đầu, lão phu liền biết ngươi sẽ hoài nghi, không phải lão phu hù dọa ngươi. tiểu tử này nếu lấy rất mặt nạ, trên đời này cũng cũng chỉ có sư phụ ta có thể cùng hắn so thượng một so. lạc thanh liêu không mất thời cơ mà chụp phương đông diễm một cái mông ngựa, hắn tiểu tâm nhìn lén phương đông diễm, thấy hắn quả nhiên mặt mày ra hắn ra, trong lòng buông lỏng nhìn không được lại bắt đầu tự biên tự diễn đến nỗi lao phu sao dấu ở này tròm dâu dưới kia tự nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chi thiên hạ đệ nhất tuấn nam mặt một ngưng lập tức chuyển mắt đi xem phương đông diễm quả nhiên nhìn thấy anh tuấn cốc chủ đại nhân mày đang ở kinh hoàng nàng không khỏi nhếch môi nhẫn cười cũng may là thanh lưu lúc này rất có nhãn lực vừa thấy hắn sư phụ sắc mặt không đúng lập tức cơ trí mà đình chỉ câu chuyện kịp thời rời đi đề tài ai nha chúng ta sư môn đã lâu không có ở bên nhau tụ qua đêm nay không say không về a mấy người ngồi chính là một trương bàn bắt tiền nguyên bản một ngưng giản mục trần cùng phương đông diễm cùng với cố trưởng khanh đều là các ngồi một phương lạc thanh lưu khẳng định là không dám cùng phương đông diễm tễ một cái trường ghế, hắn sợ bị đá hắn hai cái đồ đệ lại không chút nào che giấu đối hắn xích lỏa lỏa khinh bỉ cho nên lạc thanh lưu đành phải liếm mặt dụ hống một ngưng tiểu nha đầu ngươi đi tiểu trần trần bên kia ngồi song không tốt một ngưng dương mắt nhìn một cái giản mục trần lại nhìn xem đại hùng Vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng ngay sau đó nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là đứng dậy nhường ra vị trí, ngồi xuống giản mục trần bên người. Giản mục trần nghiêng mắt nhìn về phía mục ngưng, mắt đen tựa hồ có ôn nhu quang mang sẽ qua. Kế tiếp, mục ngưng cũng từ này thần nông cốc mấy thầy cho nói chuyện trung trải vớt rõ ràng manh mối. Vị này bạch ý công tử chính là đương đại thần nông cốc cốc chủ phương Đông Diễm, nghe nói hắn ý thuật đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Nói là sắp chết thịt người bạch cốt đều không quá. Nhưng hắn thông thường đều ẩn cư ở thần nông cốc cũng không phải ai đều sẽ cứu. Vị tia đại hùng tiên sinh còn lại là danh gọi Lạc Thanh Lưu, Phương Đông Diễm đồ đệ, năm nay 36 tuổi. Lạc Thanh Lưu ý thuật tuy không kịp hắn sư phụ như vậy hảo, nhưng cũng không kém, chính là thật sự không nói vệ sinh, lôi thôi muốn mệnh. Thường xuyên bởi vì không tắm rửa không đổi quần áo mà bị Phương Đông Diễm truy đánh. Ôn Nhu Sư Minh Kêu Cố Trường Khanh, năm nay 29 tuổi, Ôn Nhu dễ thân. Giặt quần áo nấu cơm thu thập việc nhà gieo trồng dược thảo mười hạng toàn năng. Bất quá theo Giản Mục Trần nói, bởi vì hắn này sư phụ quá lời, ngày thường liền chính hắn đều không dành lo, cho nên Giản Mục Trần y thuật võ công đều là sư huynh giáo, không hắn sư phụ chuyện gì. Mộc ngưng cũng mới biết được, Giản Mục Trần riêng mang nàng tới, chính là muốn đem nàng giới thiệu cho thần nông quốc này mấy cái kỳ ba. Bất quá, tuy rằng Phương Đông Diễm kia mấy người đều biết nàng bái Giản Mục Trần vi sư sự, nhưng lại đều không có làm nàng hành sư môn đại lễ. Một Ngưng đang kỳ quái, liền thấy Lạc Thanh Lưu run rẩy bả vai, không có hảo ý mà nhìn giản mục Trần đang cười, "Tiểu tử thối, ta xem tiểu nha đầu không phải ngươi đồ đệ, càng như là ngươi tức phụ." "Uy, ngươi lại nói bậy, ta một phen lửa đốt ngươi dâu." Một Ngưng khuôn mặt nhỏ tối sầm, vỗ cái bàn đe dọa Lạc Thanh Lưu, "Tiểu nha đầu, ngươi dám thiêu ta dâu, ta liền, ta liền." Lạc Thanh Lưu đôi mắt trừng, Tả Hữu nhìn xem, phát hiện hắn ai đều không thể chơi vào, vì thế chỉ có thể một bĩu môi, "Hảo đi, ta đây không nói." tiểu tử, xem trọng ngươi này tiểu tức phụ." Ngươi còn nói? Một Ngưng nổi giận, nàng giơ tay chỉ hướng Lạc Thanh Lưu, vốn là muốn làm hắn nếm thử nàng đoạn trường phấn lợi hại. Nhưng nàng tả hữu vừa thấy, lại cảm thấy hiện tại đang ở nhân gia địa bàn, làm quá mức kiêu ngạo không tốt. Vì thế một Ngưng cũng chỉ là hung hăng trừng liếc mắt một cái râu sồm. "Tiểu nha đầu, ngươi này độc không tồi." Nhưng thật ra Phương Đông Cốc chủ lập tức liền phát hiện một Ngưng móng tay huyền cơ, hắn khẽ bước Thái Dương Vũ phát, vẻ mặt thâm trầm gật đầu. Sau đó triều đại hùng câu ngón tay, tới, nếm thử. Một ngưng nghe vậy ngẩn ra, nàng này đoạn trường độc tuy rằng độc không chết người, nhưng cũng sẽ làm người đau bụng như rảo, đau đớn muốn chết, không cái một ngày hảo không được. Như thế nào vị này, quốc chủ đại nhân thế nhưng còn muốn đại hùng tới nhóm nháp. Nga ngươi còn có phải hay không sư phụ ta? Có làm chính mình đồ đệ đi ăn độc dược sao? Lạc thanh lưu hiển nhiên cũng nhìn ra một ngưng móng tay cất giấu độc phấn. Lúc này, hắn vẻ mặt bi phẫn mà căm tức nhìn phương đông diễm dâu đều run lên lên ngươi nếu là không muốn làm lão tử đồ đệ vậy chạy nhanh cút đi lão tử coi như chưa từng thu quá ngươi như vậy đồ đệ phương đông diễm mắt đẹp trường khí thế nghiêm nghị nói sư phụ ngài đừng nóng giận ta ăn còn không được sao lạc thanh lưu co rụt lại cổ ngoan ngoãn đi tới nhưng hắn hay còn chưa từ bỏ ý định tia thanh minh đôi mắt tả hữu thoáng nhìn ngay sau đó đĩnh đạc chỉ vào giản mục trần cùng cố trường khanh ui các ngươi hai cái còn chưa tới giúp sư phó thử đầu giản mục trần cùng cố trường khanh mỹ mắt cũng chưa sốc một chút. Lạc thanh lưu mắt thấy phương đông diễm lại muốn tức giận, chạy nhanh hoạch một chút nhảy lại đây, tiểu nha đầu, ngươi có chút cái gì độc, tất cả đều lấy ra tới đi. Mục ngưng nhìn một cái giản mục trần, thấy hắn hướng chính mình gật đầu, nàng biết thần nông cốc ý thuật tuyệt diệu, kia giải độc tự nhiên cũng có một tay. Nhìn dáng vẻ, phương đông cốc chủ tựa hồ là tưởng nhìn một cái nàng độc như thế nào. Nghĩ thông suốt điểm này, mục ngưng cũng liền không hề chần chờ Nàng đem chính mình kia đặc chế đai lưng giải xuống dưới, đưa cho Lạc Thanh Lưu, Nhạc, nơi này có 36 loại độc. Từ tả đến hữu độc tính theo thứ tự tăng lên. Một ngưng cũng muốn nhìn một chút, ở thần nông cốc trong mắt, chính mình luyện chế ra này đó độc dược rốt cuộc như thế nào. Bên này Lạc Thanh Lưu bắt đầu thử độc, cố trường khanh quan chiến. Bên kia, Phương Đông Diễm cùng Giản Mục Trần môi mấp máy, bắt đầu dùng ngàn giảm truyền âm nói chuyện với nhau. Nàng có phải hay không không biết thân phận của ngươi? Phương Đông Diễm hỏi. Ân giản mục trần nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi tính toán khi nào nói cho nàng. Phương Đông Diễm mày nhăn lại. Nay tiểu nha đầu thoạt nhìn là cái quật, ngươi cần phải để ý. Quá trận, chờ nơi này sự tình hiểu rõ. Gian ngục trần trầm giọng nói, dừng một chút. Hắn đôi mắt liếc về phía một ngưng, ta lo lắng nghĩa phụ sẽ đi thử nàng. Ngươi kia nghĩa phụ hoài nghi ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi sớm nên cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Nếu hắn thật là vì ngươi tốt, lúc trước lại như thế nào đem ngươi một cái tiểu ao nhi ném ở trong hoa lâu. Phương Đông Diễm tuổi hồ thực tức giận, sư công, hắn là ta nghĩa phụ, không có hắn, ta đã sớm đã chết. Giàn Ngục Trần không muốn nghĩa phụ bị người trách móc nặng nề, nói chuyện ngữ khí cũng hơi hơi tăng thêm, lại còn có hàng một tia không kiên nhẫn. Hảo hảo, ta không nói, ta nói Trần Trần ngươi ngày thường kia đầu óc cũng khá tốt xử, như thế nào nhắc tới đến ngươi kia nghĩa phụ sự liền biến thành du một ngật đắp đâu. Phương Đông Diễm lắc đầu thở dài, vẻ mặt hận sắc không thành thép biểu tình. Giàn Ngục Trần rũ mắt, không nói gì. Môi một cái chớp mắt nhếch khẩn. Người tóm lại là muốn ăn mệt, mới biết được hắn không có hảo tâm. Phương Đông Diễm cũng là số lượng không nhiều lắm biết Giản Mục Trần thân thế người. Lúc trước hắn liếc mắt một cái liền nhìn trúng Giản Mục Trần, này tiểu oa nhi căn cốt kỳ dai, như vậy tiểu liền có như vậy sắc bén ánh mắt. Bất luận học ý gì hay vẫn là học võ đều là cái hạt giống tốt. Nhưng Phương Đông Diễm sẽ coi trọng Giản Mục Trần quan trọng nhất một chút, đó chính là hắn lớn lên thật sự quá xinh đẹp. Nguyên bản cũng là Phương Đông Cốc chủ muốn nhận hắn vì đồ đệ. Bất quá anh Tuấn tiêu Sái Phương Đông Cốc Chủ cũng chính là đi ra ngoài thượng cái nhà sĩ bổ hạ trang dung. Sau khi trở về liền phát hiện giản mục Trần kia căn hạt giống tốt bị heo củng. Nay đầu heo tự nhiên chính là Phương Đông Cốc Chủ thân thụ đồ đệ lạc Thanh Lưu. Hơn nữa để cho Phương Đông Cốc Chủ tức giận chính là lạc Thanh Lưu này chết không biết xấu hổ thế nhưng là báo hắn danh hảo mới rụ dỗ xinh đẹp tiểu gả nhi. Đây cũng là vì cái gì Phương Đông Cốc Chủ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn xem lạc Thanh Lưu khó chịu, còn siêng năng mà đuổi giết hắn nguyên nhân chí nhất. Bởi vì cứ như vậy, lạc thanh lưu cái này chết không biết xấu hổ liền có hai cái hảo đồ đệ, mà hắn thân là cấp chủ, thân truyền đệ tử lại là như vậy tỏa, quả thực mất mặt ném đến bà ngoại gia. Lại nói tiếp đều là nước mắt ta. Phương Đông cốc chủ ở bên này ai đoán quá vãng, giản mục trần ngưng mi không nói, mục ngưng bên này đã nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng trơ mắt nhìn đại hùng làm cho nàng mặt giống ăn đồ ăn vặt giống nhau từng cái nhấm nháp nàng độc phấn. Chính là đại hùng trừ bỏ không có bị dâu che khuất trước mắt kia một bộ phận bá một chút biến thành màu xanh lục, lại bá một chút biến tím, hắn trước sau mày đều không nhăn một chút. Một bên ăn còn một bên bình phẩm từ đầu đến chân, ân, này độc dược không tồi, đôi mắt có điểm mơ hồ, đầu còn tính thanh tỉnh, không được, đau bụng. Ân, cái này hảo, lợi hại. Đã quyển. Một ngưng mắt nhìn đại hùng nguyên bản trắng như tuyết cánh tay đều biến thành màu tím đen, nàng không khỏi đôi tay đỡ chán, vẻ mặt thất bại. Mệnh nang còn tự nhận là chính mình dược độc xong toàn đâu, không nghĩ tới nàng lo lắng luyện chế ra tới độc dược ở thần nông cốc này giúp kỳ ba trong mắt thế, nhưng cùng đường cây đậu dường như. Lúc này đại hùng cũng thi xong rồi sở hữu độc, hắn cả người đều biến thành màu tím đen, duy độc dâu tái rồi. Thật không nghĩ tới, tiểu nha đầu ngươi tuổi còn trẻ sẽ đảo không ít, này đó độc không tuổi, đại hùng đánh cách, run run rẩy rẩy tưởng đứng lên, kết quả dưới chân mềm nũn, tức khắc phanh một tiếng ngã quỵ ở trên bàn. Hán. Hắn không có việc gì đi một ngưng khăn trường, tuy rằng nàng được giản mục trần bày mưu đặc kế, biết đại hùng giam đến, kia khẳng định sẽ không có vấn đề. Chính là nàng độc nàng chính mình biết, cuối cùng này vài loại độc tính chính là rất mạnh, hội kiến huyết phong hầu. Cho nên một ngưng vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Không có việc gì. Sư phụ ngủ một giấc thì tốt rồi. Cố trường Khanh Ôn Nhu cười an ủi một ngưng. Nha đầu, ngươi đừng lo lắng hắn. Phương Đông Diễm cũng ở một bên mỉm cười nói. Mộc ngưng nhìn đến phương đông cốc chủ cùng ôn nhu sư huynh đối nàng cười, không khỏi cũng nết miệng cười cười. Đi rồi. Ngày mai có thời gian lại qua đây. Giản mục trần nhìn một ngưng xem phương đông diễm cùng cố trường Khanh ánh mắt, trong lòng mạc danh một trận nghẹn quất, hắn đứng dậy, kéo lên một ngưng liền đi. Hai trăm linh năm thử. Thằng đến rời đi vọng hải triều, một ngưng vẫn là nhịn không được ở lo lắng, uy, Giản mục trần, sư phụ ngươi hắn ăn nhiều như vậy độc dược, thật sự không có việc gì sao. Sư phụ hắn thể chất khác hẳn với thường nhân, càng độc dược với hắn mà nói liền càng bổ. Giàn mục trần nắm một ngưng tay nhỏ đi phía trước đi. Hắn vẫn luôn du mắt không nói, tựa hồ là có tâm sự, giờ phút này nghe nói một ngưng nói, vì thế nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đắp. Như vậy a. Một ngưng nghe giàn mục trần như vậy vừa nói, treo cao tâm lúc này mới bông. Thân là dược độc thế gia truyền nhân, một ngưng xem qua kiếp trước một ít gia tộc chí ghi lại, nàng biết phàm là độc dược gia tộc, xác thật sẽ dưỡng một loại độc người chính là dùng để thử độc. Những người này không nói bách độc bất xâm, nhưng hàng năm rèn luyện dưới, tầm thường độc dược đối bọn họ tới nói xác thật liền cùng ăn đường đậu giống nhau. Bất quá so với những cái đó cấp thấp độc người, lạc thanh lưu loại này càng độc càng bổ thể chất, rõ ràng càng thêm đặc thù. Đêm đã khuya, nhưng Trung Châu ban đêm lại vẫn cứ ngọn đèn dầu sáng ời. Giàn mục trần cùng một ngưng một đường đi tới, chỉ thấy trường ngai thượng nhân sóng chiều động, tiệm rượu hoa lâu trước cửa người đến người đi. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến các loại rút kiếm, vác đao giang hồ nhân sĩ xuất nhập nơi đây. Đường Thanh Linh mỹ lệ thiếu nữ đi qua, dưới ánh đèn kia hiểu điệu dáng người giống như họa trung tiên tử, thoáng chốc liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. ở thiếu nữ như vậy tuyệt sắc tư dung làm nổi bất hạ, những cái đó nùng trang diễn màn, ở nam nhân trong mắt tươi đẹp như hoa hoa nương nhóm tức khắc đều mất nhan sắc. Cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn kia thiếu nữ, trường ngai trong ngoài nhất thời yên tĩnh không tiếng động, có chút giang hồ lùn cỏ tự phụ võ công tuyệt đỉnh muốn đi lên đến gần, nhưng mà khi bọn hắn vừa mới đến gần thiếu nữ vài bước, lại đột nhiên cảm giác được thấu xương lạnh băng. Rõ ràng vẫn là giữa mùa thu mùa, chính là vừa rồi kia trong nháy mắt, mọi người lại cảm giác dường như thân ở mùa đông khắc nghiệt, vùng địa cực đỉnh băng. phảng phất có băng tuyết luyện phải hàn nhận xẹt qua làn da, làm người liền trái tim đều nhịn không được run rẩy. Thẳng đến lúc này, mọi người ánh mắt mới vừa rồi rơi xuống thiếu nữ bên người kia hắc ý dĩa nam tử cao lớn trên người. Nhưng mà này vừa thấy... Sở hữu mới vừa rồi đi tới người sắc mặt đều đột nhiên thay đổi. Thậm chí, còn có chân mềm không đứng được, đứng bên ngoài vây người cũng đều là lặng lẽ lui về phía sau, trên mặt mang theo kính sợ cùng kinh sợ. Bởi vì tất cả mọi người đã nhận ra kia mang màu bạc mặt nạ H.I. Rìa Nam tử chính là ở trong chốn giang hồ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tuyết long giáo chủ, giản mục trần. Mục ngưng vẫn luôn ở túi đầu nghĩ tâm sự, cho nên nàng cũng không chú ý tới giờ phút này những người đó nhìn qua tràn ngập hoảng sợ ánh mắt thang đến giản mục trần đột nhiên dừng bước chân, đi theo hắn phía sau một ngưng nhất thời không chú ý, bước chân không kịp dừng, phanh một chút liền đánh vào giản mục trần phía sau lưng thượng. Ai? ngươi làm gì? một ngưng trước mắt tức khắc sao kim mưa ra, nàng đốt bị đâm đau cái mũi, vẻ mặt oán khi mà giận trừng giản mục trần. thang ngãi này dừng lại phía trước cũng không trước nói một tiếng, hại nàng thiếu chút nữa liền cái mũi đều đâm ai. Bất quá, một ngưng ngay sau đó liền phát hiện giản mục trần nắm nàng bàn tay to đột nhiên bột chặt. Mà hắn toàn thân cơ bắp cũng tựa hồ ở nháy mắt căng chặt. Thiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Còn không đợi một ngưng dò hỏi giản mục trần đến tột cùng là làm sao vậy, nàng bên thai bỗng nhiên chuyển đến giường như giấy giáp cỏ sát lạnh băng khó nghe thanh âm. Mục ngưng do dự mà giản lược mục trần phía sau lộ ra đầu nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn đến một người người mặc áo xanh cao gầy nam tử chính mỉm cười nhìn nàng. Là ngươi! Thần tiên sinh! Mục ngưng đôi mắt đông dưng sáng ởi. Trước mắt người này nhưng còn không phải là kia một lần phá mê thượng ảo cảnh, cứu nàng một mạng tần phụ chủ sao. Lần đó một ngưng bị nhốt ở ảo cảnh, thiếu chút nữa đã bị biến, thái cấp bảo cách. Cho nên một ngưng đối với cái kêu cứu nàng tần tiên sinh phi thường cảm kích, song việc nàng cũng từng phân phó qua lạc tứ đi tìm vị này tần phụ chủ, tính toán giáp mặt nói lời cảm tạng. Bất quá lạc tứ hỏi thăm thật lâu sau, lại nói đế đô căn bản là không có người này. Một ngưng thất vọng dưới, cũng chỉ có thể từ bỏ. Không nghĩ tối nay nàng thế nhưng ở Trung Châu lại lần nữa gặp được vị này tần tiên sinh. Cũng khó trách một ngưng sẽ như vậy cao hứng. Bất quá, tần phủ chủ giờ phút này xem một ngưng ánh mắt lại lộ ra một tia quỷ dị. Tiểu cô nương, ta nhớ rõ ngươi kia tùy tùng đều kêu ngươi vương phi, ngươi như thế nào? Tần phủ chủ vươn gầy trơ cả xương tay, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, một đôi tinh quang lập lòe đôi mắt lại là nhàn nhạt liếc hướng một ngưng cùng giản mục trần dao nắm ở bên nhau tay. A. Nga Là mục ngưng mới phát hiện chính mình thế nhưng liền như vậy cùng giản đại giáo chủ tay trong tay đi rồi một đường. Mặt đỏ lên, một ngưng theo bản năng liền muốn tránh thoát giản mục trần. Nàng thật sự là hôn đầu, thế nhưng ở trên đường cái liền cùng giản mục trần tay dắt tay tới. Này vạn nhất nếu như bị rung sở hoặc là rung sở thủ hạ nhìn đến, kia chẳng phải là tương đương đối nàng sự thật không đánh đã khai. Lần này giản mục trần nhưng thật ra không có miễn cưỡng một ngưng, nàng cảm giác được hắn bàn tay to thả lỏng, vội vàng rút về chính mình tay nhỏ. Nhưng mà so với một ngưng xấu hổ, giàn đại giáo chủ lại là thản nhiên mà nhiều. Thần môn chủ, giàn mục trần hơi hơi gật đầu, giàn giáo chủ, tần phủ chủ cũng là mỉm cười. Hai người đánh xong tiếp đón sau liền không nói chuyện nữa, mà là ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm lẫn nhau. Một ngưng ở một bên không khỏi vớt cánh tay đánh lên dùng mình. Hai người kia khí chất đều là tuyệt lạnh như đóng băng, đều không thu liễm một chút, thế nhưng ở chỗ này so với phong khí lạnh chẳng những là một ngưng cảm thấy tiểu tâm can vèo vèo lạnh cả người, vừa mới còn rộn ràng nôn nháo trường nhai thượng, đám người cũng là tan tác như ong vỡ tổ. giờ phút này đã liền nửa cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. ai? các ngươi hai cái chậm rãi liêu, ta có việc liền đi trước ha. một ngưng cảm thấy chính mình lại tại đây đái đi xuống, khẳng định phải bị đông chết. vì thế nàng trao hỏi, chợt cất bước liền đi. thần môn chủ, nghe nói ngươi lần này là thế bắc kim xuất chiến giản mục trần rỗi tay liền đem muốn chạy trốn một ngưng cấp tóm được trở về hắn dùng chính mình cao lớn thân hình ngăn trở nàng chính mình tác dụng nghe không ra cảm xúc ngự khí hỏi tần phụ chủ giản giáo chủ không phải cũng là ở thế đại can xuất chiến sao tần phụ chủ đạm đạm cười hắn sắc bén như chim ưng đôi mắt vẫn luôn đều ngưng ở giản mục trần trên mặt tựa hồ là tưởng xuyên thấu kia mặt nạ thấy rõ ràng bên trong gương mặt kia đến tuột cùng ra sao bộ dáng giản mục trần nhún mày mỏng lanh khỏe môi gợi lên hắn cười lạnh cho nên Chúng ta chú định là phải làm địch nhân. Địch nhân. Ha, giản giáo chủ nói quá lời. Tần phủ chủ không tỏ ý kiến mà đạm đạm cười. Một ngưng ở một bên nghe hai người kia đánh lên lời nói sắc bén, cảm thấy trên người nổi ra gà đều đi lên. Hơn nữa một ngưng còn cảm thấy tần phủ chủ đêm nay xem ánh mắt của nàng tựa hồ có chút không lớn thích hợp. lạnh băng, mang theo nhàn nhạt khiến trách, làm nàng cảm giác chính mình hình như là cùng người thông, tiêm bị hắn bắt giống nhau. Làm nàng trột dạ thực. Lại hạ luôn luôn kính trọng giản giáo chủ thiếu niên anh hùng, chính là lại không biết giản giáo chủ nguyên lai còn thích diễn bằng hưu chi thể. Quả nhiên, tân phủ chủ thấy một ngương bị giản mục trần trảo trở về, liền đại ở hắn phía sau cũng không phản kháng, hắn trong mắt đã mang theo không vui. Dung sở đều không thèm để ý, tân môn chủ, ngươi không khỏi quản quá rộng. Giản mục trần con người mị mị. Tân phủ chủ nghe vậy nhanh chóng mị trầm đôi mắt, khỏe mắt chợt có hàn quang hiện lên, nhưng hắn ngay sau đó liền liễm đi đáy mắt sát khí. Mà là dùng cái loại này như suy tư gì ánh mắt nhìn phía một ngưng. Một ngưng tâm đống nhiên thình thịch thẳng ẻ, nàng biết trước mắt vị này tần tiên sinh nhất định đã nhìn ra nàng cùng giản mục trần quan hệ không đơn thuần. Vốn dĩ liền trột dạ nàng lúc này cũng không dám đi xem tần phủ chủ đôi mắt. Một ngưng đống nhiên lo lắng lên, nàng nhìn vị này tần tiên sinh cũng không giống như là cái loại này đoạt sen vào việc người khác người, nói không chừng hắn thật là nhận thức dung sở. Xong rồi, hắn nếu là đem đêm nay sự nói cho dung sở. Tiếc nhưng như thế nào cho phải, Tần, thần tiên sinh, ta cùng giản giáo chủ không phải ngươi tưởng như vậy. Một ngưng trên đầu mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới. Nàng muốn giải thích, nhưng nàng chính mình đều cảm thấy lời này hảo tái nhợt. Nếu là thật sự không quan hệ, một nam một nữ có thể ở trên đường cái giắt tay sao? Một ngưng hiện tại thật đúng là đã xấu hổ lại buồn bực, sớm biết rằng liền bất hòa giản mục trần cùng nhau ra tới. Phải không? Tần phủ chủ hơi hơi mỉm cười, trong mắt lạnh lẽo lại chưa giảm bớt. Đương nhiên. Bồn tọa cùng tiểu đồ cùng nhau ra tới đi một chút, chẳng lẽ còn muốn báo từ tần môn chủ biết không thành. Giản mục trần lạnh băng trong giọng nói đã là trầm tức giận. Hắn méo một ngưng nu để bàn tay to cũng một cái chớp mắt nắm chặt. Chỉ độn như một ngưng đều cảm giác được giản mục trần lúc này tâm tình đã phi thường không tốt. Cũng là, giản giáo chủ không nói tại hạ đều đã quên, cung vương phi là giản giáo chủ đồ đệ, thầy cho đồng hành, tự nhiên là bình thường. tân phủ chủ cũng như là mới nghĩ vậy một chút, chỉ thấy hắn nhướng mày cười Chỉ là một ngưng lại không sai quá tần phủ chủ đáy mắt kia chợt lóe mà qua sắc bén. Đột nhiên có một loại dị thường vớ vẩn ý niệm xông vào một ngưng trong óc, nàng như thế nào cảm thấy trước mắt này đối chọi gây gắt hai người giống như đều là ở thử thăm dò cái gì. Hơn nữa nàng cũng phát hiện từ gặp được tần phủ chủ kia một khắc hởi, giàn mục trần thân thể liền căng chặt đến bây giờ. Hắn đang khẩn trương. Chính là chính như mới vừa rồi một ngưng chỗ đã thấy như vậy, giàn mục trần vô luận là vũ lực vẫn là uy tín ở trên giang hồ đều là không bình thường tương đại. Cho nên, cho dù trước mắt vị này tần tiên sinh là cái cái gì môn chủ, lấy nàng sở hiểu biết giản đại giáo chủ, tựa hồ không nên như vậy khẩn trương. Nhưng một ngưng cũng biết hiện tại không phải do hỏi giản đại giáo chủ hào thời cơ, vì thế nàng chỉ có thể đem nghi hoặc cắp xuống, xả khoe miệng, vội gật đầu không ngừng. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta là thầy cho đâu. Đồng thời, một ngưng trong lòng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng như thế nào quên này cha? Lúc trước giản mục trần chính là chiêu cáo thiên hạ thu nàng cái này đồ đệ. Nàng gả cho dung sở khi, giản mục trần cũng là tặng giá trị liên thành của hồi môn, lúc ấy chính là kinh động cả tòa đế đô thành một chuyện lớn. Có như vậy danh chính nôn thuận quan hệ ở chỗ này, nàng thế nhưng đều đã quên, thật là càng sống càng xuẩn. Như thế, giản giáo chủ cùng cung vương phi thật đúng là thầy cho tình thâm a Tân phủ chủ nhưng thật ra không lại dây dưa, chỉ thấy hắn nhìn mắt một ngưng, trong mắt quang mang không chừng, ngay sau đó lại chuyển mắt nhìn giản mục trần Liên ôm quyền, ý vị thâm trường mà cười cười, thật là bởi vì tại hạ cùng với cung vương có chút sâu xa, quan tâm tắc quá, nếu mới vừa ăn ý lại chỗ đắc tội, mong rằng giản giáo chủ cùng cung vương phi chớ ghi tạc trong lòng. A, Nga, thần tiên sinh cùng vương ra nhận thức. Một ngưng vừa nghe này tần phủ chủ quả nhiên cùng dung sở quen biết, tức khắc khẩn trương. Nga, giản ngục trần nghe vậy lại là nhún mày, giống như thập phần kinh ngạc hỏi đến, tần môn chủ cùng cung vương quen biết. Cái này buồn tọa nhưng thật ra cũng không từng nghe nói qua. Cung vương là tại hạ một vị cố nhân chi tử. Tân phủ chủ nói tới đây, sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, hắn giấu tay ở bên môi đống chốc mãnh liệt hò khăn lên. Môn chủ. Một bên có người tiến lên, quan tâm đưa qua sạch sẽ khăn. Hảo sau một lúc lâu, tân phủ chủ mới vừa rồi ngừng hò khan Lão, tất xấu. Khu bất tử. Hắn thấy một ngưng cùng giản mục trần đều đang nhìn hắn. Bởi vì mảnh liệt ho khan mà đỏ lên trên mặt hiện lên không bình thường tái nhận, hắn cười nói: thân môn chủ thật là nói đùa." Giàn Ngục Trần nhướng mày, đối Tân phủ chủ nói không tỏ ý kiến. "Kia làm phiền." Tân phủ chủ cũng không nói thêm nữa, hơi hơi gật đầu sau, liền phất góc áo, xoay người rời đi. "Đi." Giàn Ngục Trần cũng là lôi kéo một ngưng chiều tương phản phương hướng đi đến. Lúc này trường ngai trên không trống rỗng, sở hữu tiệm rượu trong hoa lâu tựa hồ cũng tĩnh quá mức. Nhưng nhạy bén như một Ngưng lại nhận thấy được chỗ tối tựa hồ có U Minh như quỷ mị đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. một Ngưng nghẹn một đường, thẳng đến mau đến Trung Châu Vương phủ, kia âm thầm bị giám thị cảm giác mới vừa rồi biến mất. Mắt thấy Trung Châu Vương phủ cao mà trên vênh tường viện đã ở trước mắt, một Ngưng thấy Giản Mục Trần trước sau không có mở miệng ý tứ, thật sự tò mò nàng chỉ phải hỏi trước nói, cái kia tần phủ chủ rốt cuộc là người nào? Hắn nói cho ngươi hắn kêu tần phủ chủ. Giản Mục Trần dừng lại bước chân, Hắn nhìn chăm chú vào Mộc Ngưng đôi mắt, hung ác nham hiểm trong mắt đông nhiên long lánh xuất tinh mang. "Đúng vậy, lần trước ta rơi vào mê thượng ảo cảnh, chính là hắn cứu ta." Mộc Ngưng gật đầu. "Ngươi không nghe ra hắn tên ý tứ sao?" Giản Ngục Trần nhíu mày, tựa hồ là nhớ tới chuyện gì, hắn trong mắt lại là dường như trầm hàn đảm chi thủy giống nhau lạnh lẽo. "Tần phủ chủ." Mộc Ngưng nghe Giản Ngục Trần như vậy vừa nói, trong lòng cũng là vừa động, nàng chỉ là lặp lại một lần, lập tức Tần giữa mày nhìn về phía giản mục Trần Thanh triệt mắt to cũng nhiễm do dự báo thủ hắn hắn phải hướng ai báo thủ ngươi nhớ kỹ về sau không chuẩn cùng hắn lại có bất luận cái gì tiếp xúc giản mục Trần không có trả lời một ngưng vấn đề mà là thần sắc ngưng trọng mà dặn dò nói vì cái gì một ngưng hiện tại lại đối kia tần phủ chủ càng thêm tò mò lên có thể làm giản đại giáo chủ đều như vậy khẩn trương xem ra cái này tần phủ chủ thực không bình thường giản mục Trần nhìn một ngưng kia nhấp nháy mắt to Hắn cũng biết nha đầu này lòng hiếu kỳ trọng, nếu không cho nàng biết chân tướng, nàng khẳng định sẽ không hắn nói. Chính là chân chính nguyên nhân giản mục trần hiện tại căn bản vô pháp khải khẩu. Nữu mày châm trước một lát, hắn mới vừa rồi nói, hắn chân chính tên cứ gọi tần ngạo thiên, đã từng là tây nhạc quốc chấn quốc đại tướng quân, tây nhạc bị đại càn diệt quốc sau, hắn hợp quy tắc tây nhạc dư lại quân đội, tạo thành phục quốc quân, lấy lật đổ đại càn, phục hồi tây nhạc vì mục tiêu. Nay chi phục quốc quân còn có một cái tên, chính là thừa thiên môn. Thừa thiên môn, một ngưng đang nghe giản mục trần nói vị kia tần phủ chủ chân chính thân phật khi, còn không có cái gì biểu tình. Nhưng mà, đương nàng nghe được thừa thiên môn tên khi, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng trong đầu ký ức cũng một cái chấp mắt hiện lên trước mắt, này thừa thiên môn ở trong chốn giang hồ chính là tiếng tâm lừng lây, bất quá cùng giản mục trần tuyết long giáo bất đồng, thừa thiên môn lại là không thể gặp quan sát thủ môn. Chỉ cần ra lên giá tiền, chính là thiên hoàng Lão tử bọn họ cũng dám đi sát. Cho nên thừa thiên môn ở trong chốn giang hồ xác thật là mỗi người sợ hãi, xú danh rõ ràng. Ở Hoa An, tuy bảy gặp được chính là thừa thiên môn người. Giàn mục trần bồi thêm một câu. A, chẳng lẽ có người muốn mua ta mệnh? Mục ngưng chấn kinh rồi. Không phải vẫn luôn đều có người muốn ngươi mệnh sao? Giàn mục trần vây quanh hai tay, mắt lẽ xem mục ngưng. Ai kêu bổn cô nương mệnh thật sự quá đáng giá đâu? Mục ngưng rầu miệng, hầm hừ nói. Hảo, đêm đã khuya, mau trở về ngủ. Giàn Ngục Trần buồn cười mà nhéo nhéo một ngưng cái mũi, ngay sau đó một phen bế lên nàng, người nhẹ nhàng lướt qua tường viện. Lúc này Trung Châu trong vương phủ đã là im ắng một mảnh, trừ bỏ tuần tra thị vệ, cũng chỉ có hành lang hạ đèn phòng gió còn ở lăng lư. Giàn Ngục Trần một đường ngửa quen đường cũ ôm một ngưng trở lại nàng trụ địa phương, nàng chỉ thấy trong phòng ngọn đèn dầu đã tắt, khẽ không người thanh, tựa hồ không có người phát hiện nàng không ở. Nhưng nhất lệnh nàng vui sướng chính là, dung sở giống như còn không trở về. Này cũng làm một ngưng vẫn luôn khẩn trương tâm thoáng bông. Chính là, đưa một ngưng lặng lẽ sờ vào phòng nội, đang định khởi quần áo ngủ là lúc, nàng đột nhiên phát hiện phía sau có cực nóng hơi thở phun đến nàng trên cổ. giản đại giáo chủ thế nhưng không đi. 206 linh sau cố nhân tới. 6. Một ngưng tức khắc chấn kinh rồi, giản đại giáo chủ lúc này còn không đi, hắn muốn làm gì. nay một cái trước mắt, một ngưng cảm giác chính mình toàn thân đều cứng đờ, nàng không dám động, vẫn luôn duy trì đứng ở bên không lưng phô tư thế. Trong mắt lại đang liều mạng chuyển động. Mắt thấy giản mục trần hơi thở càng ngày càng gần. Cái loại này cùng dung sở trên người nồng đậm long tiên hương vị hoàn toàn khác biệt. Có cây chi lan thanh hương tựa như hữu hình chậm rãi rụng mánh vào trong núi. Mục ngưng tâm một chốc kinh hoàng. A ngưng trong bóng đêm. Giản mục trần rỗi tay ôm lấy thiếu nữ một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo. Hắn ngực dán nàng phía sau lưng. Cực nóng hơi thở nhào vào má nàng. Hắn ở nàng bên thai nỉ non ta muốn, A nhưng mà còn không đợi giản đại giáo chủ nói ra hắn muốn chính là cái gì đã bị mục ngưng đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy ám sắc giản ngục trần chỉ thấy trong lòng ngực thiếu nữ đột nhiên xoay qua thân tới lấy một loại thập phần quỷ dị tư thế nhanh chóng từ hắn cánh tay cong hạ chui đi ra ngoài ta cảm thấy có điểm bụng đau ta muốn đi ị phân sư phụ ngươi tự tiện một ngưng ánh mắt lập lòe, cũng không dám xem giản đại giáo chủ chạy nhanh khai lưu giản ngục trần nhún mày nhìn thiếu nữ như chim sợ cảnh cong bỏ chạy Hắn bên môi không cấm gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Một ngưng đương nhiên không có đi nhà sĩ, nàng còn không có tự ngược đến cái loại này đi tìm xú nghe nóng nỗi. Vừa ra khỏi cửa, nàng trực tiếp buôn cách đó không xa một khác sở sân mà đi. Thanh tuyết đã bị an bài ở tại nơi đó. Một ngưng cân nhắc đêm nay phòng trừng chính mình nhà ở là ngủ không được, ai biết không tiết tháo giản đại giáo chủ có thể hay không vẫn luôn chờ nàng. Hán cuối cùng nói câu kia hán muốn, một ngưng dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đoán được giảng cầm. Thú khẳng định là tưởng nói muốn muốn nàng bị hắn đắc thủ một lần đã làm nàng đau đớn muốn chết sắp mù chết nàng nhưng không nghĩ như vậy trở thành giản đại giáo chủ tiết dục công cụ Dung sở nàng là trông cậy vào không thượng kia hàng hóa hành quá ác liệt nàng là có thể trốn tránh liền tuyệt không sẽ chủ động đi tìm hắn cho nên một ngương tư tiền tưởng hậu cảm thấy chính mình cũng chỉ có thể đến cậy nhờ thanh tuyết tới trong phòng con đèn sáng thanh tuyết đang ở dưới đèn khâu vá một kiện kỳ quái quần áo nhìn đến một ngương tiến vào thanh tuyết cũng không kinh ngạc. Nàng Tả Hữu nhìn một cái không lợi, vì thế đệ thấp thanh âm hỏi tiểu thư, có phải hay không chủ nhân? Ở Thanh Tuyết xem ra, có thể làm nhà mình tiểu thư như thế kinh hoàng thất thố, cũng chỉ có nhà nàng chủ nhân. Đến nỗi một cái khác có thể làm tiểu thư tiếng lòng rối loạn nam nhân còn lại là Cung Vương điện hạ. Bất quá tiểu thư nếu là gặp được Cung Vương điện hạ, thông thường không phải tức muốn hộc máu, chính là phẫn nộ mang to, một khi xuất hiện giống hôm nay như vậy tâm thần không yên bộ dạng, nhất định lại là đụng tới giáo chủ. một Ngưng ngủ rũ cụp đuôi gật đầu. Nàng cảm thấy, nếu nàng lại như vậy cùng giản mục trần dây dưa không rõ đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Tựa như đêm nay, nàng hơi không chú ý đã bị dung sở nhận thức người bắt bao. Vạn nhất vị kia tần tiên sinh cùng dung sở đề cập nàng thế nhưng cùng giản mục trần tay trong tay dạo đường cái, nàng muốn như thế nào giải thích mới có thể làm dung sở tin tưởng nàng. Hơn nữa nếu chuyện này bị lan truyền đi ra ngoài, nàng thanh danh quét dắc vẫn là việc nhỏ, một khi đạo đức thẩm phán gông siềng tròng lên trên người nàng kia nàng cũng chỉ có trầm giang này một cái kết quả. một ngưng càng nghĩ càng phiền muộn, nàng ngâng má ngồi ở một bên xem thanh tuyết làm quần áo, chính là nàng tâm tư lại không ở nơi này. bởi vì một ngưng đột nhiên nhớ tới giản mục trần ở đối mặt vị kia thừa thiên môn chủ tần tiên sinh khi trong nháy mắt kia mất tự nhiên. nàng có loại cảm giác, hai người kia khẳng định là nhận thức lẫn nhau. nàng ý tứ là, tần ngạo thiên hẳn là nhận thức giản mục trần, hơn nữa còn tại hoài nghi giản mục trần thân phận thật sự. bởi vì từ bọn họ gặp được kia một khắc hởi. Mộc ngưng liền phát hiện tần ngạo thiên đôi mắt cơ hồ liền không giản lược mục trần trên mặt rơi đi quá. Mà giản mục trần cũng hẳn là cùng tần ngạo thiên quan hệ phi thiện, nếu không, nếu chỉ là đối mặt một cái người xa lạ, hắn sẽ không như vậy khẩn trương. Thanh tuyết, nhà ngươi chủ nhân từ lúc bắt đầu chính là mang mặt nạ sao. Hắn trông như thế nào, là cái cái gì lai lịch, ngươi biết không? Mộc ngưng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy mơ hồ thực, vì thế nàng liền hỏi khởi thanh tuyết nàng nhất quan tâm vấn đề tới chính là làm một ngương cảm thấy thất vọng chính là, thanh tuyết đối nàng vấn đề căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Theo thanh tuyết theo như lời, tuyết long giáo nguyên bản không gọi tuyết long giáo, mà là một ít người tập võ tự phát tạo thành tổ chức, nhiều năm qua đều là năm bẻ bảy mảng, làm theo ý mình. Thẳng đến 20 năm trước có kẻ thần bí một lần nữa hợp quy tắc, quét sạch không phục quản lý tán loạn tổ chức, tuyết long giáo mới vừa có hiện giờ quy mô. kia lúc sau, theo giản mục trần với 10 năm trước xuất hiện, lấy cường đại vũ lực chinh phục mọi người cũng nhất cử đem tuyết long giáo ngưng tụ thành giang hồ đệ nhất đại giáo phái. Hơn nữa kỳ thật trong chốn giang hồ về tuyết long giáo cũng là sát thủ môn, chỉ cần có tiền người nào đều dám giết đồn đãi cũng là sai lầm. Chỉ cần có tiền, người nào đều giết là thừa thiên môn, tuyết long giáo trước nay đều là chỉ giết nên sát người. Chẳng lẽ giản mục trần còn có thể chống rông xuất hiện? Liền không có người biết hắn lai lịch. Một ngưng nghe song thanh tuyết nói, không khỏi nghi hoặc tần mi. Ít nhất giáo chung người cũng không biết chủ nhân thân phận thật sự. Thanh tuyết phùng song cuối cùng một châm, cắn đứt đầu sợi, nàng nói. Một ngưng trầm mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên dương mắt liếc hướng ngoài cửa sổ thanh tuyết, ngươi giúp ta đi xem, xem giản mục trần đi rồi không? Không cần xem, chủ nhân đã đi rồi. Thanh tuyết lại khép cười một tiếng tiểu thư, chủ nhân khẳng định là đậu ngươi, nếu hắn thật muốn đem ngươi thế nào, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ đi tìm ngươi, tuyệt không sẽ chỉ là ngồi ở kia làm chờ. Một ngưng khuôn mặt nhỏ lập tức nàng đây là đối giản đại giáo chủ có bóng ma tâm lý, liền thanh tuyết đều có thể nhìn ra tới sự nàng thế nhưng đều không rõ. ta trở về ngủ. một ngưng vẻ mặt toán khí mà đứng dậy chuẩn bị trở về. tiểu thư, ta đưa ngươi. thanh tuyết thu hảo kia kiện một ngưng thiết kế cấp thổ hào đại nhân chiến bảo, đi theo đi ra ngoài. một ngưng trụ sân kêu tín viên, là trung châu vương phủ chiêu đãi khách quý địa phương, viên trung Hoàn cảnh thập phần thanh nhã ưu tĩnh. thanh tuyết, ngươi đi trước nhìn xem. Một ngưng vẫn là đối giản đại giáo chủ không yên tâm, nàng là lo lắng cho mình liền như vậy đi qua, vạn nhất giản đại giáo chủ không đi, kia nàng chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp? Thanh tuyết buồn cười mà lắc đầu, nhà nàng tiểu thư thật đúng là bị chủ nhân dọa sợ. Đợi cho xác định giản đại giáo chủ xác thật là đi rồi, một ngưng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng làm thanh tuyết trở về, thời dây ngủ, nhưng mà không biết vì sao, đêm nay, nàng vẫn luôn có chút tâm thần không yên. Không, chuẩn xác mà nói. Hẳn là từ bước lên Trung Châu địa giới, nàng liền cảm giác được tim đập thật nhanh. Trong bóng đêm, Mộc Ngưng trợn to hai mắt, dưới ánh trăng, nàng đôi mắt hắc mà sáng ngời. Chính là lúc này, này song thanh triệt tươi đẹp trong ánh mắt lại nhiễm nhàn nhạt u sầu, đến tột cùng muốn tới khi nào, nàng mới có thể phá vỡ trước mắt sương ngủ, biết sở hữu sự tình chân tướng. Mộc Ngưng trở mình, nàng giơ tay sờ sờ sau đầu, nơi đó còn có cuối cùng một cây khóa hồn châm. Thời gian trở lại Mộc Ngưng cùng Giản Mục Trần cùng tần Ngạo Thiên tách ra lúc sau, Ở trường ngai góc một gian không chấp mắt dân cư nội, một thân áo xanh cao gầy nam tử đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay bưng một chản trà nóng, nhợt nhạt suyết một ngụm. Môn chủ, tần ngạo thiên bên người đứng một người thon gầy nam tử chính linh mày, cung kính hướng hắn bẩm báo giản mục trần đem cung vương phi đưa về Trung Châu vương phủ, ngay sau đó rời đi, cũng không có lưu lại. Dung sở ở đâu? Tần ngạo thiên mí mắt chưa động, nhẹ suyết nước trà. Cung vương say rượu, bị thị vệ đỡ đi nghỉ ngơi. Gió mạnh nói. Xác định là hắn. Tần Ngạo Thiên buông chung trà, chi mừng ánh mắt hung ác nham hiểm nguy hiểm. Thuộc hạ không dám vọng ngôn, lúc ấy thị vệ quá nhiều, vô pháp gần người. Gió mạnh như mày, trong mắt hiện lên nghi vấn môn chủ là hoài nghi. Tần Ngạo Thiên nhìn về phía gió mạnh, vững vàng nghẹn ngào tiếng nói, đạm thanh nói chẳng lẽ ngươi không cảm thấy giản mục trần lai lịch quá mức thần bí. Liên ta đều không thể nhìn thấu hắn lai lịch, cố tình hắn lại cùng dung sở đi như vậy gần. Chính là nếu chỉ bằng điểm này liền hoài nghi giản mục trần cùng cung vương có quan hệ, tựa hồ cũng quá gió mạnh trong mắt sẹt qua do dự. ngươi là nói ta suy đoán quá võ đoán. tân ngạo thiên gầy có thể thấy được cốt mù bàn tay thượng cố lấy gân xanh, hắn hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt lại không có nửa điểm ý cười. thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ vẫn là cảm thấy không giống, bọn họ hai cái khí chất hoàn toàn khác biệt, thân hình, giống như cũng không lớn giống võ công phương diện, thuộc hạ cùng giản mục trần đã giao thủ, hắn dùng mười giới thập phần quỷ dị. Hoàn toàn nhìn không ra sư môn lai lịch, nhưng cung vương võ công sư thừa môn chủ, hơn nữa bọn họ đồng thời xuất hiện cũng không phải một lần hai lần, vô luận điểm nào đều tựa hổ không giống nhau. Gió mạnh nói ra chính mình quan điểm, nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu nếu ta là cung vương, ta có một cái khác không nghĩ bị người biết nói thân phận nói, ta tuyệt đối sẽ không làm cái kia thân phận cùng hiện tại thân phận có bất luận cái gì liên quan. Gió mạnh hồng phong cùng tấn phong đều là tần ngạo thiên tín nhiệm nhất tâm phúc cho nên ngày thường nói chuyện cũng không giống giống nhau môn nhân như vậy tất cung tất kính đều là có cái gì nói cái gì người nói rất đúng tân ngạo thiên gật đầu hắn ngón tay khúc khởi nhẹ gõ mặt bàn ở kia đến đến trong tiếng hắn bên môi gợi lên cười như không cười độ cung nhưng này có lẽ chính là dung sở cao minh địa phương là gió mạnh cung kính đồng ý môn chủ cho phép hắn thẳng thắn phát biểu mình thấy nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể lập đi lập lại nhiều lần phản bác môn chủ ta coi dung sở tựa hồ thực thích kia tiểu nha đầu cũng không ngưỡng công ta vất vả cứu nàng, nhưng ta muốn chính là nàng đi được đến dung sở tâm, mà không phải nàng cùng giản mục trần ở kia dây dưa không rõ. nếu giản mục trần thật sự không phải dung sở, tần ngạo thiên híp híp mắt, đáy mắt có hung ác nham hiểm hàn mang hiện lên, hắn đột nhiên hướng gió mạnh câu tay, gió mạnh đưa lỗ thay qua đi, cũng không biết tần ngạo thiên phân phó hắn cái gì, chỉ thấy gió mạnh nhún mẩy, ngay sau đó không lưng hành lễ, Lui xuống, tần ngạo thiên lại bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, nước trà đã lạnh nhưng hắn lại dường như hồn nhiên bất giác kia một đôi chim ưng đôi mắt trong đêm tối dưới ánh đèn phát ra lang giống nhau tản nhận ánh sao tối nay có chút người chú định sẽ không bình tĩnh cùng lúc đó trung châu trong thành một nhà trang trí xa hoa lầu cát một đám người mặc nam cương phục sức nam nữ đang ở vừa múa vừa hát thượng đầu chỗ một người tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ trong ánh mắt lại lộ ra một kia âm nhu tả khí nam nhân chính ôm hồng y y mỹ mạo nữ tử một bên thưởng thức ca vũ một bên uống rượu điện hạ Có người tiến vào bẩm báo. Nam tử vừa thấy đã đến người, ta khí đôi mắt lập tức mị mị, hắn vung tay lên, nhưng cái đó vũ cơ nhạc sư nhóm ngay sau đó lui ra. Tìm được rồi. Nam nhân nhìn người nọ, trong thanh âm lộ ra âm chắc chắc hẳn ý. Là, 15 phút trước, thuộc hạ người ở cản phố nhìn đến một nữ tử, cùng một cô nương cực kỳ tương tự, nhưng nàng là cùng tuyết long giáo chủ ở bên nhau. Người tới cung thanh đáp Đi cha. Ngày mai lúc này, mang nàng tới gặp ta kia bị gọi điện hạ vẻ mặt tà khí nam tử huyết sắc tràn ngập đôi mắt bỗng dưng chầm xuống, nổi lên nhẹ nhẹ hàn ý, xoay mình lạnh dọn quát nếu là mang không trở lại, các ngươi để đầu tới gặp. Là điện hạ. Kia người tới lau một phen mồ hôi lạnh, lặng yên lui ra, trong lòng lại ở trong tối mang chính mình nhiều chuyện. Nếu sớm biết rằng điện hạ lại phát bệnh, hắn liền không tới bẩm báo. Cái này hảo, nếu bọn họ mang không trở về Nguyệt nữ, liền chờ bị điện hạ chém đầu đi. Chính là vị kia rất giống Nguyệt nữ cô nương chính là cung vương phi. Có thật mạnh thị vệ. Còn có cung vương cùng giản mục Trần hai vị tuyệt đỉnh cao thủ ở bên người nàng bảo hộ, bọn họ nào có dễ dàng như vậy mang nàng tới gặp điện hạ. Kia vẻ mặt bi thương nam nhân sau khi rời khỏi đây, to như vậy trong phòng đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Nữ tử áo đỏ ở kia nam nhân bẩm báo nguyệt nữ việc khi vẫn luôn liền du mắt, mi mắt hạ hiện lên khắc cốt phẫn hận, môi cũng cắn chết khẩn Nhưng ngay sau đó, đưa người nọ rời đi, Tuấn Mỹ nam tử nhìn về phía nàng khi, nàng trên mặt lập tức đôi khởi kiểu mị cười. Đồ đỏ tươi sơn móng tay bạch hi ngón tay nhẹ nhàng cầm khởi một quả thủy tinh quả nho, lột ra, đưa tới nam tử bên môi Điện hạ, ăn quả nho. Thanh âm kia cũng là kiểu mị tận xương, mang theo nhẹ nhẹ liêu nhân hơi thở. Nam tử ta khí đôi mắt nghiêng nghiêng liếc nữ nhân mỹ lệ yêu mị mặt. Hắn nuốt vào xanh biết quả nho, lại một ngụm cắn nữ nhân bạch hi ngón tay. Bùn điện phát hiện vận nhi ngươi càng ngày càng mỹ. Nam nhân meo lại đôi mắt, vẻ mặt trêu đùa. Điện hạ Ngay lại ở treo đùa nhân ra gọi là vận nhi nữ tử áo đỏ ăn đau, lại không dám ra tiếng, nàng cắn răng bị, cố nén đầu ngón tay chuyển đến đau nhức, một ru mắt, giống như thẹn thùng mà đỏ mặt. Lan! Nhưng mà cũng liền tại đây một khắc, mới vừa rồi còn cười cùng bạch vận nhi treo đùa mua vui nam nhân đột nhiên chính là một tiếng quát trói thai. Đồng thời một cái tắt không lưu tình chút nào mà đánh tới bạch vận nhi trắng non mỹ lệ trên mặt. Điện hạ! Bạch vận nhi bất chấp chính mình đã xưng lên mặt, nàng trong mắt hiện ra hoảng sợ cung quýt quỳ dạp xuống đất, cả người đều bởi vì sợ hãi mà phát run. Tiễn người, đừng tưởng rằng buồn điện không biết người làm những cái đó chuyện tốt. Âm nhu tuấn mỹ nam tử trường thân dựng lên, một thân bạch tỷ lìa như mây phiêu cuốn, hắn căn bản là không có che giấu hắn đáy mắt chán ghét. Này nam nhân tự nhiên chính là nam cương bách linh quốc thái tử điện hạ, cũng chính là bước thanh thành cùng cha khác mẹ đệ đệ bước thanh lan. Kia nữ tử áo đỏ đó là bước thanh lan phi, cũng là nam cương phượng thần tộc tam trưởng lão nữ nhi bạch vận nhi. Tiễn người nếu không phải ngươi, bổn điện đã sớm bắt được ảnh mây, này thiên hạ đều ở bổn điện trong tay. bước thanh lan đột nhiên vươn tay, một phen nắm chặt, kia trương nguyên bản tuấn mỹ rung nhan cũng bởi vậy trở nên dữ tợn. hắn nghiêng đầu, huyết sắc đôi mắt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất, run bần bật bạch vận nhi, đột nhiên lại là một cái tát đánh qua đi, thẳng đem bạch vận nhi đánh nghiêng trên mặt đất, lạnh giọng quát, đều là ngươi cái này tiễn người, ngươi sớm tra được ga ngưng bị đưa tới đại cản, ngươi nhưng vẫn lừa gạt bổn điện, ngươi còn dám thu mua mật độc giáo người đi sát nàng. Buồn điện kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn nếu bị ở ngươi trong tay, buồn điện diệt ngươi mãn môn. Ta, ta không có, ta đại a ngưng giống như là ta muội muội giống nhau, ta như thế nào sẽ sát nàng. Điện hạ, ngài hoan huổng ta. Bạch Vận Nhi bị đánh thành như vậy, lại vẫn là quỷ trên mặt đất, bỏ đến bước thanh lan dưới chân, nàng ôm hắn chân, không màng hàm răng buông lỏng, khóe môi đổ máu, vẻ mặt đau khổ mà nâng mặt nhìn hắn, ai khóc nói điện hạ, Vân Nhi làm hết thảy đều là vì ngài a. Trên đời này Không có người so vận Nhi càng ái ngài a. Buồn điện đoan của ngươi. Bước Thanh Lan không lưng, gợi lên Bạch Vận Nhi cao cao sừng khởi khuôn mặt, che kín âm hàng tà khí lệ trong mắt đông chốc hiện lên chảo phúng đem chính mình muội muội nhất kiếm xuyên tim, Bạch Phi ngươi đối chính mình muội muội thật đúng là hảo. Điện hạ, ngươi, ngươi nhớ ra rồi. Bạch Vận Nhi nghe vậy, toàn thân đột nhiên chấn động, nàng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm trước mắt tựa như quỷ mị nam nhân, theo bản nàng sau này thối lui. Nàng đôi tay đều ở nhịn không được run rẩy. Sắp mặt một cái chớp mắt thảm bại, nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng xoay mình toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh. Như thế nào? Bồn điện thanh tỉnh, chẳng lẽ bạch phi ngươi không cao hứng? Bước thanh lan đột nhiên mị đôi mắt, khoe môi gợi lên tà khí cười, hắn đi bước một chiều bạch vận nhi đi đến. 207 dung sở thân thế. Nhiều ngày lữ đổ mệt nhọc, một ngưng đã là cực mệt, nàng mới vừa nằm xuống không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, liền ở nguyệt nhi tây di hết sức, một ngưng nhiên cảm giác trầm xuống đồng thời có nồng đậm mùi rượu đánh tới. Một ngưng miễn cưỡng mở to mắt, trong mông lung, nàng chỉ thấy một trường tuấn mỹ vô chủ mặt tiến đến nàng trước mặt, kia một đôi lưu quang mắt vượng sái ánh trăng, con ngươi đen nhánh, lặng lặng ảnh ngược thân ảnh của nàng. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt này, không thể nghi ngờ là sẽ làm người mặt đỏ tim đập, cầm lòng không đầu. Chính là một ngương lại bị trên người hắn nồng đậm mùi rượu hướng choáng vắng đầu, nàng nhịn không được nhíu lại mày đẹp, nửa hít mắt, mơ mơ màng màng chung tay đi đẩy hắn dầu cái miệng nhỏ lẩm bẩm, chán ghét, xú đã chết. dung sở lại không để ý tới một ngưng, hắn đem mặt trôn ở một ngưng cổ, cố ý dùng trong miệng nhiệt khí a nàng. chán ghét, một ngưng bị năng mà kêu sợ hãi, ngủ ngon bị quấy rầy nàng lại tức lại ủy khuất. nàng tia thượng không thanh tỉnh con ngươi liền nhiễm hơi nước, cái miệng nhỏ cũng cổ lên, mắt như hổ thu mang theo tức giận, hầm hừ chừng mắt dung sở, như là ở lên an trước mắt cái này mỹ đến không giống phàm nhân nam tử. a dung sở dường như tâm tình thực hảo. Hắn cười nhẹ, dôi tay nhéo nhéo thiếu nữ non mềm khuôn mặt, thật là một con buồn điểu. Yêu nghiệt. Một ngưng mí mắt trầm trọng, nàng giữ môi lại nhảy câu, khàn khàn tiếng nói nhiễm liền nàng chính mình cũng chưa cảm thấy được tiêu mị. Ngươi là đem dùng quần áo tới uống rượu sao? Nói xong câu này, một ngưng đầu nhỏ một hoài, liền như vậy dựa vào dung sở trong khỉu tay lại ngủ rồi. dung sở nhìn trong lòng ngực hô hấp trung thấm hương phát mùi thiếu nữ, không khỏi lắc đầu bật cười. Thật đúng là bị nàng cấp nói đúng. Hắn nhưng còn không phải là vì giấu người thai mắt, cho nên mới đem rượu chiếu vào trên quần áo. Đêm, yên tĩnh. Dung sở nhìn dưới ánh trăng tuyệt mỹ thiếu nữ, đôi mắt cực nóng, hắn mắt ngưng ở nàng trên mặt, trước sau luyến tiếp dịch hai. Nay buồn điểu, từ mới gặp kia một khắc hởi, cũng đã trụ vào hắn trong lòng. Từ đây, thế gian phồn hoa ở trong mắt hắn đều mất nhan sắc. Nhưng mà, lúc này dung sở trong lòng lại ở nhịn không được than nhẹ. Nay chỉ trộm hắn tâm buồn điểu, rốt cuộc khi nào mới có thể thông suốt. Dung sở rối tay đi vô thiếu nữ hắc mà nông lệ mặt mày, nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ say, hô hấp thanh thiện. Đây là hoàn toàn tín nhiệm hắn biểu hiện. Lại không biết một ngày kia đương nàng đã biết sở hữu sự tình chân tướng, biết hắn vẫn luôn ở lừa nàng sau, hay không còn nguyện ý giống đêm nay như vậy toàn tâm mà ý lại hắn, tín nhiệm hắn. Dung sở rút đi dính đầy mùi rượu áo ngoài, hắn ngủ ở thiếu nữ bên người. Cánh tay nắm thật chặt, hắn đem nàng hướng trong lòng ngực mang đi. Giờ phút này hắn lại là vô buồn ngủ. Thon dài ngón tay nhẹ phẩy thiếu nữ gương mặt, dừng ở nàng phân nộn môi đỏ thượng. Mắt, một cái chớp mắt chuyển thâm. Dung sở chậm rãi thấu qua đi, hầu kết lăn lộn, hơi thở nóng cháy, hắn trong mắt phảng phất có hỏa ở thiêu đốt. Nhưng mà, liền ở dung sở môi đã là chạm vào thiếu nữ phấn môi hết sức. Cũng không biết là nhớ tới cái gì, hắn lại đống nhiên dừng lại. Ai trước nay đều là ai phong một cõi không gì làm không được đại cản tôn quý nhiếp chính vương điện hạ lại là hiếm thấy mà thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi nằm trở về, nhắm mắt lại, giấu đi trong mắt nhẫn mại cùng ảm đạm. Tính, vẫn là chờ một chút đi. Nghĩa phụ hắn nếu đã sớm bắt đầu hoài nghi hắn, hiện giờ hắn lại không e rẻ xuất hiện ở A ngưng trước mặt. Nói vậy, hắn thực mau sẽ có hành động. Sáng sớm hôm sau, một ngưng lại ở dung sở trong lòng ngược tỉnh lại. Bất quá, hiện tại nàng đã sẽ không lại đại kinh tiểu quái, bởi vì này dọc theo đường đi, bọn họ đều là như vậy lại đây. Có lẽ liền một ngưng chính mình đều không có phát giác. Hiện giờ nàng sớm thành thói quen có dung sở tại bên người nhật tử. Chính là này mới vừa có tỉnh lại, một ngưng đã nghe đến trong phòng có kinh đêm không tiêu tan mùi rượu. Nàng như mày, ghé vào dung sở trên người đã nghe lên. Người là thuộc cậu A. Dung sở cũng đang ở lúc này mở to mắt. Hắn một tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, sâu thẳm mắt vượng nổi lên buồn cười. Trên người của ngữ như thế nào không mùi rượu? tiên này mùi rượu là từ đâu ra? Một ngưng dùng khuyệu tay chống ở dung sở ngực thượng, nhăn cái mũi nhỏ Không ngừng người tới người lui, bồn vương đem mùi rượu đều bước đến trên quần áo, dung sở trận tròn mắt nói dối. Vậy ngươi còn uống rượu làm gì? Mục ngưng tức giận mà trắng yêu nghiệt liếc mắt một cái, ngay sau đó hầm hừ bỏ dậy, hạ. Nghe thấy tới mùi rượu, Mục ngưng liền sẽ nhớ tới mấy tháng trước, nàng bị dung vũ tình khuyến khích uống say, chạy tới trước mặt mọi người thân dung đại yêu nghiệt kia cọc sự tới, còn có giản đại giáo chủ hắn sao xả tinh bệnh phàm bảo, uống kia đồ bỏ hổ, tiên rượu, kết quả làm được nàng cơ hồ ném nửa cái mạng. Đến bây giờ còn có bóng ma tâm lý đâu. Cho nên hiện tại một ngưng đối rượu kia thật là căm thù đến tận xương thủy. Đêm qua không phải ngươi nói ta trên người xú, vi phu này không phải ở săn sóc buồn điểu ngươi sao. Dung sở nghiêng người nghiêng nằm, tay phải căng lệch, nhìn một ngưng vài cái mặc tốt quần áo, cười hì hì nói. Kia cũng thật muốn đa tạ vương ra. Một ngưng nhịn không được mắt trợn trắng. Không khách khí, vì buồn điểu phục vụ, đây là buồn vương nên làm. Dung sở xoay người hạ. Cười ngâm ngâm từ sau ôm lấy một ngưng eo thon. Hắn hai trưởng đôi béo, trong tay còn có rảnh, hắn thật là ái cực kỳ này doanh tô eo thon. Thiểu thư, có thể vào được sao? Lúc này, thanh tuyết ở bên ngoài hỏi. Ân, tiến vào Một ngưng nhẹ nhàng ngốn éo, tranh thoát khai dung sở đại trưởng, vài bước đi đến trước gương ngồi xuống, cầm lấy lược trải lên tóc dài. Lần này ra cửa, một ngưng liền mang theo thanh tuyết một cái. Nguyên bản nàng là phải cho dung sở cũng mang cái nha hoàn ra tới. Chính là thằng ngãi này nói hắn không cần, chính là cự tuyệt. Một ngưng nguyên cũng không để ý, chỉ cho rằng dung sở có phổ công công cùng Diệp băng hai người cũng đủ rồi. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thượng lộ sau, thằng ngãi này liền đối nàng thét to tới thét to đi, còn nói cái gì Diệp lạnh băng băng băng không ai tình điệu, phổ công công quá thô lỗ, một hai phải nàng tới hầu hạ hắn. Ngay từ đầu khi, một ngưng là bởi vì trột dạng, cho nên muốn hầu hạ liền hầu hạ đi, coi như là làm sai sự chịu trừng phát đi. Này đây nàng cũng cũng không cự tuyệt. Này dọc theo đường đi một ngưng đó là làm châu làm ngựa, tận tâm hầu hạ dung đại gia. Bất quá thứ này lại là càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, một ngưng cuối cùng không thể nhịn được nữa, vì thế trực tiếp lược quang gánh. Chỉ cần vừa nhớ tới mấy ngày nay bị dung đại yêu nghiệt tra tấn, một ngưng liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nàng căm giận mà trừng mắt gương đồng công chính đứng ở nàng phía sau tuấn mỹ nam tử, trong lòng nhịn không được chửi thầm. Yêu nghiệt quả nhiên chính là yêu nghiệt. Ăn thịt người không nhả xương yêu nghiệt. Buồn Điểu, hôm nay khởi thẳng đến 4 ngày sau tranh bá tái bắt đầu, Trung Châu Vương đô sẽ ở trong phủ tổ chức yến hội chiêu đãi các lộ hào kiệt, mấy ngày nay trong phủ người nhiều, sẽ tương đối loạn, ngươi không có việc gì đừng chạy loạn. Dung Sở chính mình từ trong dương chọn kiện diễm lệ phi thường quần áo ra tới, một bên hướng trên người bộ một bên nói: "Ai, không chuẩn xuyên cái này." Một ngưng nheo mắt, nàng vội vàng buông lược liền tiến lên, một phen lột dung sở trên người kia kiện thêu đầy hoa áo choàng buồn điểu, ngươi không cảm thấy ngươi ánh mắt quá kém sao. Dung sở nhìn một ngưng cho hắn lấy ra kia kiện mặc làm sắc áo choàng, không khỏi vẻ mặt oán khí mà như mày, không cần. ăn mặc như vậy ông cụ non, thật sự có tổn hại buồn vương thân phận. Xuyên ngươi kia kiện mới khó coi. Một ngưng chừng dung sở. Nàng thật không biết thứ này đến tột cùng là cái gì phẩm vị, mỗi ngày đều xuyên hoa hỏe loẹ loẹt hoa đoàn cầm tốc, Xem nàng mắt đều hôn mê. Hơn nữa, chỉ cần hắn vừa lên phố, Lập tức sẽ hấp dẫn vô số bá tánh chen chúc tới, vô luận nam nữ vô luận già trẻ. Một ngưng riêng là đi theo phía sau hắn nhặt những cái đó tạp lại đây hoa lấy ra đi bán, liền đã phát so tiểu tài. Bất quá này lại ngăn cản không được một ngưng đối dung đại gia thật sâu hóa nghiệm. Mấy ngày nay tới, nàng thật là chịu đủ rồi dung đại gia không coi ai ra gì thời khắc khai bình tự luyến bộ dáng. Không mặc. Dung sở tiếp nhận một ngưng truyền đạt kia kiện mặc lam thêu chỉ vàng, không phải thập phần hoa lệ, lại rất trầm ổn áo choàng. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền vẻ mặt ngạo kiểu mà tùy tay ném vào một bên. Một ngưng vô ngữ, nàng cũng lười đến lại phản ứng dung khổng tức, thở phì phì đi một bên rửa mặt. Nàng mới sẽ không thừa nhận nàng là thấy không quen dung đại gia như thế rêu rao, nhìn một cái này dọc theo đường đi, hắn đều thu được nhiều ít thiếu nữ thiếu phụ tín vật. Thật là cái thủy, thính dương hoa sú tao bao. Thanh tuyết ở một bên nhấp miệng, nhẫn cười. Một màn này mấy ngày qua nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ nhìn đến. Nhà mình tiểu thư không quen nhìn vương gia xuyên hoa lệ quần áo, vương gia lại cảm thấy tiểu thư tuyển nhan sắc quá xấu. Chi chi chi. Một ngưng mới vừa rửa mặt xong, liền thấy trước mắt tiểu bạch ảnh chật lẻ. Thổ hào đại nhân đã lanh lẹ mà bỏ tới rồi một ngưng trước mặt trên bàn. Sau đó hiến vật quý dường như xoay cái vòng, trước kia bích sâu kín mắt to, thử hai chỉ đại môn răng cửa, một bộ cầu ca ngợi biểu tình. Thổ hào đại nhân hôm nay là xuyên kiện nghiêng lánh, phía sau lưng hỏa một con manh bản tiểu hồ ly bộ đầu tê. Phía dưới xuyên bao, mông tiểu con đùi, lông sù sù cái đuôi lộ ở bên ngoài. Giờ phút này này nhung cầu giống nhau đoạn cái đuôi không ngừng diêu a riêu. Nha! Này ai nha, hôm nay cái như thế nào như vậy đẹp? Một ngưng cũng là thập phần cổ động, làm đôi tay phủng tâm trạng, mãn nhãn đều là tiểu tâm tâm. Chi chi chi! Thổ hào đại nhân tức khắc tâm hoa nộ phóng, mắt to chớp há chớp, làm ra một bộ thẹn thùng khiêm tốn trạng. Đi! Chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Một ngưng dôi tay. Bắt thủ hào đại nhân hướng trên vai một phóng, ngay sau đó cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt hắc trầm dung sở liếc mắt một cái, nên ngang mà đi ra ngoài. Thanh tuyết cũng đúng lễ, chạy nhanh lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có dung sở một người, chính hắc mặt cầm chính hắn tuyển kia kiện hoa đoàn cầm thốc áo tràng, đó là thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Một ngưng mới vừa đi đến trong hoa viên, đột nhiên nhớ tới dung sở vừa mới chưa nói xong nói tới. Nàng một quay đầu, hỏi Thanh tuyết, mấy ngày nay hiến hội đều ở đầu cử hành. Đều là cái gì thời gian? Ở tụ Nghĩa Sảnh, chính là buổi tối mở tiệc. Thanh tuyết đáp. Nga. Một ngưng gật gật đầu, nàng không thích quá xảo hoàn cảnh, nếu gần là buổi tối cử hành yến hội, kia nàng đến lúc đó liền ở trong phòng không ra đi. Chi chi chi. Thổ hào đại nhân cũng không biết nhìn thấy gì đồ vật, ánh mắt sáng lên, đột nhiên phi chạy trốn đi ra ngoài. Một ngưng cũng không còn nó, này tiểu hồ ly tinh đâu, thế gian có thể thương đến nó đồ vật không nhiều lắm. Tiểu thư này Trung Châu Vương phụ thật đúng là không tồi. Thanh Tuyết một đường nhìn nơi này cảnh sắc, không khỏi cảm thán nói: đúng vậy, khúc kính thông lại có Linh Sơn ở bên, xác thật không tuổi. Một Ngưng cũng rất thích nơi này. Ha ha ha, có thể được cung vương phi khen, thật là bổn vương chi vinh hạnh a. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận sang sảng tiếng cười to, Một Ngưng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền thấy nga quan bắc đái tướng mạo nho nhã Trung Châu Vương chính triều nàng đi tới. Cung vương phi, Trung Châu Vương ôm quyền thi lễ. Vương ra. Một ngưng cũng hơi khuất đầu gối, trả lại một lễ. Này Trung Châu tự thành một quốc gia, Trung Châu vương thân phận tự nhiên cung cấp với một quốc gia chi chủ. Cho nên một ngưng cho dù quý vì cung vương phi, Trung Châu vương như thế khách khí, nàng bị hắn lễ, tất nhiên là muốn đáp lễ. Trung Châu vương ở nhìn đến một ngưng như thế tự nhiên hảo phong sau, cũng là âm thầm gật đầu. Hắn tuy lâu ở giữa châu, nhưng với này kiểu châu thượng các quốc gia phát sinh sự cũng là biết một ít. Lúc trước hắn liền nghe nói có kinh thế chi tài cung vương điện hạ cưới Lăng Dương hầu phủ vị kia ngu rốt con vợ lẽ Tam tiểu thư vì phi. Hắn còn đã từng vì thế bóp cổ tay thở dài quá. Bởi vì ở hắn xem ra, giống cung vương cái loại này kinh thế chắc tuyệt anh vĩ nam tử, ít nhất đến là cái tuyệt đại giai nhân mới có thể xứng đôi hắn. Ai biết cung vương lại cố tình coi trọng một cái thanh danh hôn độn xấu nha đầu. Nhưng mà hôm qua vừa thấy vị này thanh danh lan xa cung vương phi, ngay cả trước nay tự phụ ánh mắt cao trung châu vương đô nhịn không được bị kinh diễm hắn cũng mới tin tưởng đồn đãi quả không thể tin. Như vậy một người nhẹ nhàng tinh danh, đôi mắt linh động, thuần tịnh như thanh tuyển thiếu nữ, như thế nào sẽ là thế nhân trong miệng lan truyền vị kia ngu rốt xấu xí vô diệm nữ đâu. Một ngưng mới vừa cùng Trung Châu Vương Hàn huyên bài câu, liền nghe phía sau lại lần nữa vang lên một đạo lệnh băng tựa như giấy giáp cỏ sát khàn khàn khó nghe tiếng nói. Thiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Một ngưng quay đầu, quả nhiên liền thấy tần ngạo thiên con mắt mang ý cười nhìn nàng. Thần tiên xinh, Mộc ngưng có lễ mà xa cách mà chiều Tần Ngạo Thiên gật đầu thăm hỏi. Nàng là cảm kích Tần Ngạo Thiên đối nàng ân cứu mạng, nhưng đang nghe giản mục trần nói lên Tần Ngạo Thiên là thừa thiên môn chủ sau. Một ngưng trong lòng lại là đối hắn tồn kính nhi viện chi ý tưởng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì một ngưng đối cái loại này làm lương người sinh mệnh tôn nghiêm sát thủ môn không có bất luận cái gì hảo cảm. Vương ra, tại hạ có chút việc tư muốn cùng cung vương phi tâm sự, có không thỉnh vương gia hành cái phương tiện. Tần Ngạo Thiên mỉm cười nhìn về phía Trung Châu Vương. Bổn vương cũng còn có việc muốn xử lý, Tần tiên sinh cùng cung vương phi xin cứ tự nhiên." Trung Châu Vương chắp tay nói. Trung Châu Vương tuy rằng đối Tần Ngạo Thiên cũng không hảo cảm, nhưng hắn cũng hoàn toàn không tưởng đắc tội Tần Ngạo Thiên cùng Thừa Thiên môn. Hắn vừa nghe Tần Ngạo Thiên như thế khách khí mà đưa ra yêu cầu, tự nhiên cũng không hảo phất Tần Ngạo Thiên mặt mũi. Cũng may hắn này Trung Châu trong vương phủ nơi trốn có ám vệ, hắn cũng cảm giác được cung vương phi bên người có không dưới mấy cái cao thủ bảo hộ. Cho nên đối với một ngưng an nguy, Trung Châu Vương nhưng thật ra cũng không lo lắng. Đợi cho Trung Châu Vương đi xa, Tần Ngạo Thiên cùng một ngưng tìm chỗ yên lặng nơi, bính lui mọi người, hai người ở một bên ghế đá ngồi xuống. Một ngưng nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng nàng cảm giác được Tần Ngạo Thiên trên người không có sắc khí, nơi này lại là Trung Châu Vương Phủ, nói vậy hắn cũng sẽ không đem nàng thế nào, một ngưng lúc này mới thoáng yên tâm. Không biết Tần Tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Một ngưng như mày. Nàng không nghĩ ra vì sao Tần Ngạo Thiên sẽ tìm đến nàng. Chẳng lẽ là muốn mượn hắn tối hôm qua nhìn đến nàng cùng giản mục trần dắt tay dạo đường cái sự tới uy hiếp nàng. Một ngưng tức khắc khẩn trương. Đừng khẩn trương, tại hạ cũng không hỉ làm kia lưới giải việc. Tần Ngạo Thiên kiểu gì người cũng, liếc mắt một cái liền nhìn ra một ngưng trong lòng suy nghĩ, ánh mắt chật lóe, hắn hơi hơi mỉm cười. Tối hôm qua sự, thật là hiểu lầm, ta cùng sư phụ là trong sạch. Một ngưng vội vàng xua tay, muốn làm sáng tỏ. Chỉ là đang nói ra nàng cùng Giản Mục Trần là trong sạch là lúc, một Ngưng Nhịn không được một trận chột dạ, mặt cũng mấy không thể tra đến đỏ hồng. "Ân, ta tin tưởng ngươi." Tân Nạo Thiên nhìn chằm chằm vào một Ngưng đôi mắt, hắn tất nhiên là nhìn đến nàng đấy mắt chợt lóe mà qua chột dạ, khỏe môi hơi hơi gợi lên, hắn nói, "Kỳ thật ta cùng với dung sở.